một bên khác lưu nghị xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy hàn huyền trần trờ không tiến biết đối phương không có khả năng lại hướng phía trước lúc này đối ngụy duyên quát bắn tên cơ hồ là đồng thời hoàng trung bất thình lình hái cung cài tên đối viên môn bên trên cũng là một tiện bắn ra đồng thời ngụy duyên mang theo hơn mười người xạ thuật không sai tướng sĩ cũng đồng thời đối hàn huyền bắn tên đốt lưu nghị chỉ nghe bên thai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn theo sát lấy một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên bên cạnh đầu đội mũ sát tướng sĩ kêu thảm một tiếng ngửa mặt lên trời ngã chống vó trực tiếp từ viên môn bên trên rơi xuống lưu nghị vội vàng nhìn lại tâm phát lệnh đối phương bó mũi tên vậy mà bắn xuyên mũ sát này tướng sĩ mắt thấy chính là không sống được cũng mặc kệ ngụy duyên có hay không bắn chúng nghiêm nghị quát ngụy duyên xuất quân xuất kích Ê! ngụy duyên một tiện bắn ra nghe vậy cũng không nhìn kết quả trực tiếp đưa tay hướng về viên môn bên trên nhấn một cái từ viên trên cửa nhảy đi xuống sai người dắt tới chiến mã mang theo sớm đã tập kết người tốt lập tức mở ra viên môn liền xông ra ngoài ngoài doanh trại hoàng trung một tiện bắn ra đồng thời sinh lòng cảnh giác tới không kịp nghĩ kỹ một cái đẩy tại hàn huyền trên bờ vai phốc phốc hai tên bảo hộ hàn huyền vũ tướng trực tiếp bị phá khoảng trống mà tới bó m ũ i tên bắn g i ế t hàn huyền bị hoàng trung một cái từ trên ngựa đẩy xuống ngược lại là tránh thoát một kiếp hoàng trung cánh tay lại bị đối phương phóng tới một tiện b ắ n xuyên gương mặt bắp thịt run dày hai lần nhưng là không có kêu thành tiếng nhân g ự a lại kéo một p á t h huyền mã vừa mới bắt đầu rút lui liền gặp nơi xa trong rừng cây i ế t ra một đội nhân mã lực lưỡng hướng về bên này đánh tới hoàng trung trong lòng thầm mắng đồng thời che chở hàn huyền g ụ c ngựa chạy vội giờ phút này cũng không lo được những cái kia tướng sĩ quan bình mắt thấy bên này cưỡi ngựa mặc không tầm thường cũng không để ý tới những sĩ khí đó xa suốt binh lính trực tiếp mang đám người thẳng đến bên này đánh tới trong miệng cao d ọ n g quát hàn huyền m ị n h tặc còn không xuống lập tức tiếp nhận đầu hàng h á n chiến m ã chính là lưu bị ban tặng có chút thần tuấn giờ phút này g ụ c ngựa chạy vội nhưng là xa so với hàn huyền hai người nhanh không ít xông lên trước liền ngăn ở trước người hai người hoàng trung để cho hàn huyền đi trước chính mình đơn tay cầm đao đón lấy quan bình trong tay mang theo một cây đồng trường đao đi vào quan bình trước mặt không nói hai lời sách đao chém liền quan bình những năm này đi theo quan vũ bên người tuy nói không thể một mình đảm đương một phía nhưng võ nghệ nhưng là đến quan vũ chân truyền giờ phút này gặp hoàng trung vung đao đổ tới cũng không sợ sách đao liền cùng đối phương chiến tại một chỗ quan bình chính vào trung niên hoàng trung giả những vẫn c ư ờ n g m á n h hai người cưỡi ngựa xoay quanh trong nháy mắt đấu hơn ba mươi hợp không phân thắng thua người cái này lao tốt lại có mấy phần bản sự quan bình hơi kinh ngạc nhìn về phía hoàng trung bị bó mũi tên xuyên qua cánh tay phải đối phương thương tổn cánh tay còn năng lượng cùng mình đấu ba mươi hợp bất bại nếu là chưa từng thụ thương chỉ sợ phụ thân đến cũng chưa chắc có thể đem cầm xuống h ừ hoàng trung gặp quan bình dừng tay cầm đao hướng về trên lưng ngựa một tràng cắn răng đưa trên cánh tay bó mũi tên một cái rút ra mặc cho máu tươi chảy dòng nghiêm nghị quát tiểu nhi lấy ở đâu cái này hứa nói nhảm nhiều an ta nhất đao quan bình mắt thấy chạy hàn huyền cùng hoàng trung đấu hơn mười hợp lại thấy đối phương cánh tay máu tươi chảy r ò n g lòng có không đành lòng vung đao cầm đối phương c h â n khai g ụ n g ngựa thoát ra chiến đoàn nhữ mày nhìn về phía hoàng trung nói tướng quân tuy nhiên cao tuổi dũng vũ không thua trung niên này rời khỏi thế nhưng là hàn huyền hoàng trung mặt trầm như nước cũng không đáp lời quan bình thấy thế trong lòng đã là chắc chắn có chút tiếc nuối nói đã như vậy bình cũng không muốn khinh ngươi giản mua hôm nay tạm thời coi như thôi ngày sau lại lĩnh giáo lao tướng quân bản sự nói xong cũng mặc kệ hoàng trung có đáp ứng hay không trực tiếp quay đầu ngựa liền đi cùng lưu tam đao tụ hợp cầm những cái kia trường cắt tướng sĩ giết tảng ra sau đó bắt đầu hô to đầu hàng không giết khẩu hiệu những cái kia trường cắt tướng sĩ mắt thấy chủ tướng đều chạy cái nào còn có tâm tư tái chiến lúc này nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng quan bình cùng sau đó đuổi tới ngụy duyên hợp binh một chỗ kiềm chế tu binh quét sạch chiến trường về sau mang đám người nhao nhao quay về doanh đâu có phao lưu nghị nghe một trận thu hoạch rất có vài phần im lặng đối phương đoán chừng là nghĩ đến ám sát phe mình chủ x o á i sau đó liền có thể hiểu biết trận này binh vây cũng không nghĩ một chút liền coi như bọn họ năng lượng giết chính mình tào tháo đã đại bại rõ ràng không để ý tới bên này lưu bị dành tay đến lúc đó tới nhưng chính là gia cát lượng trương phi triệu vân quan vũ những người này chính mình coi như ôn hòa ngươi muốn gặp gỡ trương phi trước tiên cho trên người người chọc mấy cái trong suốt lỗ thủng đi ra lại nói chỉ là đáng tiếc này thành viên thay thế chính mình tướng sĩ lưu nghị cũng không nghĩ tới hoàng trung tiễn khủng bố như vậy tuy nhiên mũ giáp kia không tính dày là dùng n ồ i đồng đến khi sửa đổi đến nhưng đó cũng là suất từ tay mình có kiên cô tăng thêm hoàng trung một tiễn vậy mà cũng có thể bắn thủng lưu nghị vừa rồi đã kiểm tra thi thể bó m ũ i tên tuy nhiên bắn xuyên sướng sọ nhưng cũng không sâu ngay cả nửa tấc đều không có căn cứ trong quân y hệ tượng nói này tướng sĩ là từ viên môn bên trên đến rơi xuống bởi vì đầu khôi quá nặng đầu trước tiên chạm đất kết quả a cổ cho bẻ gãy đây mới là trí mạng nguyên nhân nhớ kỹ vị huynh đệ kia sau khi trở về cầm người nhà tiếp đến nhà h ắ n người ngày sau liền để ta tới n u ô i lưu nghị thở dài đối một bên phụ trách ghi chép quân công quan viên nói ây thiên sinh nhân nghĩa quan viên k h ô n g người đáp lưu nghị không nói gì lúc này ngụy duyên đám người đã áp tải tù binh trở về quan bình đi vào lưu nghị trước người vì một chân trên đất nói mời t i ề n sinh gián g tội thản chi có tội gì lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nói mặt tướng không thể bắt giết này hàn huyền với lại thả đi địch quân đại tướng quan bình túi đầu nói nay đại tướng người giết lưu nghị có chút giật mình nhìn xem quan bình không có đoán sai lời nói hẳn là hoàng trung bản là không thể nhưng này lao tướng quân cánh tay phải bị bó m ũ i tên xuyên qua còn có thể cùng mặt tướng hàm đấu nếu là vô hại mặt tướng sợ không đối với tay nhưng vừa rồi nếu là mặt tướng tới chiến đấu bách hợp về sau nhất định có thể cầm chém giết huống chi quân ta đã thắng nếu mặt tướng cầm quân lấy sao có thể đào thoát quan bình túi l ầ u nói mặt tướng yêu cao tuổi lại có một thân bản sự nếu không m u ố n là hoàng trung không thể nghi ngờ lưu nghị gật gật đầu nhìn xem quan bình nói tuy nhiên trận chiến này căn cứ năng lượng bắt giết hàn huyền tốt nhất không thể bắt giết cũng không trách chư vị nhưng thả địch quân đại tướng cũng là chịu tội ngươi lần này giết địch có công liền công tội bù nhau đi nguyên bản cũng không có ý định muốn hoàng trung mệnh ngày sau thuộc hán ngũ hổ thượng tướng lưu nghị cũng không muốn thiếu một cái lại nói đây chính là con trai của con vũ nói một chút thu hoạch đi lưu nghị không có đối với việc này bên trên dây dưa nhìn về phía chúng nhân nói ây ngụy duyên k h ô n g người nói trận chiến này quân ta đại phá địch quân bắt được hàng binh hơn năm trăm n người giết địch gần ba trăm đào vong giả có vài chục người tìm chút tướng lĩnh hỏi một chút trong thành hư thực lưu nghị hài lòng gật gật đầu đây cũng là hắn dưới năng lượng tù binh cũng đừng giết mệnh lệnh nếu không cái này tám trăm ít người nói cũng phải chết một nửa â ngụy duyên gật đầu nói đã sai người đi hỏi t h ă m hẳn là rất nhanh liền có kết quả chương một trăm năm mươi ba giả chết như thế nào thái thủ phủ bên trong hàn huyền cấp bách nhìn xem trước đi thám thính tin tức tướng lĩnh tám trăm binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt trừ hắn cùng hoàng trung bên ngoài Trốn về đến tướng sĩ cũng chỉ có chút ít thể Trung tên thành giết một trận thiệt tỏi đến cũng hơn 10 người, bây giờ Hàn Huyền chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng hướng công bắn giết này lưu nghị, nếu không một trận coi như về lưu giờ gửi sĩ chỉ có chỉ có coi mũi hy kia bây ở lớn. phủ quân nay tặc quân đại doanh đề phòng s â m nghiêm quân ta tiếu thám vô pháp tới gần vũ tướng nhìn một chút trên cánh tay quân lấy vải trắng hoàng trung thở dài một tiếng nói phủ quân yên tâm ta mũi tên kia định bắn chúng tặc quân chủ xoái chính là không chết sợ cũng trọng thương hoàng trung chắc chắn nói hắn đối với mình tiễn thuật có đầy đủ tự tin nếu băn chúng vì sao đại doanh bất loạn hàn huyền có chút oán hận chừng hoàng trung liếc một chút phế vật hắn có oán hận lý do nếu không có hoàng trung muốn ra như thế vừa ra không đáng tin cậy kế sách chính mình như thế nào sẽ thân thể mạo hiểm n à y tám trăm tướng sĩ như thế nào sẽ toàn quân bị diệt phải biết lâm tương mặc dù là q u â n trị nhưng thủ quân cũng bất quá hai ngàn hoàng trung như thế d à y vò cầm còn không có chính thức mở ra liền gãy gần một nửa nhân mã cái này khiến hàn huyền tâm lý hận thấu hoàng trung nếu không có hoàng trung trong quân đội riêng có hy vọng với lại trước mắt lại là lúc dùng người hắn thật hận không thể trực tiếp lấy quân pháp cầm hoàng trung lao già này làm hoàng trung vốn định góp lời nhưng nghe lời ấy sắc mặt phát đỏ mặt m ò tóc h ồ tại chúng đem ánh mắt bên trong đối hàn huyền thi lễ quay người liền rời đi đại sảnh phủ quân hoàng lao tướng quân cũng là phá địch nóng l ò n g đồng thời vô hại người chi ý một tên tướng lĩnh gặp hàn huyền cơn giận còn sót lại chưa tiêu không người nói bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chính là cần hoàng lao tướng quân dũng lực thời điểm nếu không có như thế h ắ n đâu có mệnh tại hàn huyền cả giận nói chúng tướng nghe vậy đều không dám nói nữa hàn huyền đi qua đi lại lập tức nhìn về phía chúng tướng nói ích dương tương nam đã không thể giữ nhưng dung lăng trà lăng du huyền ba thành còn tại lập tức phái người thông c h i ba thành thủ tướng cầm thành bên trong tướng sĩ lương thảo đều điều đến phái người khác tiến về quế dương linh lăng vũ lăng ba quận cầu viện viện quân đến trước đó chúng ta liền cự thành tử thủ dù sao những người kia hơn phân nửa là đầu hàng chẳng binh tướng lập tức tập kết một chỗ tử thủ chờ cứu viện phủ quân không thể một tên tướng linh nghe vậy kinh hai nói nếu là như vậy tặc quân chỉ cần nửa đường ngăn cản liền có thể cầm ba thành lương thảo binh mã đều c h ặ n được chẳng những vô pháp viện trợ ngược lại cho địch quân cơ hội hàn huyền nghe vậy càng là bực bội vậy ngươi nói nên như thế nào chúng tướng nghe vậy hai mặt nhìn nhau một người suy nghĩ một chút nói phái người tiến về ba quận cầu viện nhưng là có thể thực hiện lấy mặt tướng đến xem có thể mời vũ lăng thái thủ phát binh cắt đứt tặc quân đường lui quế dương linh lăng hai quận binh hợp binh một chỗ tới công đến lúc đó chúng ta lưỡng diện giáp kích này lưu bị quân chính là dũng mãnh cũng khó thoát bại một lần trước đó chúng ta chỉ cần ra cố thành tường tử thủ không ra là được hàn huyền ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế một mặt phái người tiến đến thông chi ba quận xuất binh tới cứu một mặt tiếp tục phái t i ê u thám dò xét lưu nghị đại doanh động tĩnh như thế nói đến bây giờ này hàn huyền thủ hạ vẫn như cũ có hơn ngàn binh mã lưu nghị trong đại doanh nhìn xem khảo cha địch quân tướng lĩnh trở về trình bày huy nghiêm lưu nghị nhữ mày đứng chắp tay không tệ này lâm tương trong thành vốn là có hai ngàn binh bây giờ gãy tám trăm h ẳ n là còn có hơn một ngàn hai trăm người ngụy duyên gật đầu đáp một ngàn hai trăm người thủ thành lời nói cũng vẫn như cũ dư sài lưu nghị gật đầu suy tư nói đến muôn cai t r i ề u để cho này hàn huyền lại xuất binh một lần ngụy duyên cười nói tiên sinh không duyên cớ gây hắn tám trăm binh này hàn huyền bây giờ chỗ này có đảm lượng trở ra ngươi không có phát hiện sao lưu nghị quay đầu nhìn về phía ngụy duyên nói chuyện gì ngụy duyên nghi hoặc nhìn xem lưu nghị này hàn huyền vô mưu cũng nhát gan phách càng vô chủ gặp lưu nghị cười lạnh nói hôm nay tám trăm người đến đây chỉ sợ là hàn huyền t r o n g quân co thần tiến thủ tự n g h ĩ có thể giết ta để cho hàn huyền đến đây kêu gọi lầu hàng trên thực tế nếu ta thật hiện thân chính là không chết cũng phải trọng thương n g ắ m lại này tướng sĩ tử trạng lưu nghị cũng có chút không rét mà run thế về sau tuyệt đối phải càng càng cẩn thận tốt nhất không tham dự nữa chiến sự chuyên tâm làm chính mình nghiên cứu phía trên chiến trường này quá nguy hiểm nếu không phải mình lưu thêm một cái tâm nhãn hiện tại còn không chừng tình huống như thế nào đây tây ngụy duyên có chút không hiểu rõ lưu nghị ý tứ tiên sinh nói là đối phương này thần tiến thủ có chút đến s ắ c thực đến nhưng cũng làm nổi bật lên hàn huyền vô m g h u h ắ n cũng là nhất quân chủ xoái. sao sẽ dễ dàng như thế liền nghe bộ tướng chi ý cầm chính mình đưa thân vào hiểm địa ta lại không thấy qua hán phái cái thế thân tới làm không phải tốt hơn lưu nghị không biết hàn huyền lúc ấy quyết định đi ra thời điểm là thế nào lớn hắn khoảng cách kia đối với rất nhiều tướng sĩ tới nói xác thực đủ không đến nhưng cũng không nghĩ một chút chính mình cũng chỉ có tám trăm binh nếu là mình căn bản không nói cho hắn điện thoại sẽ trực tiếp phái binh ra ngoài này tám trăm tướng sĩ đồng dạng đến hao tổn hơn phân nửa ngụy duyên giật mình xác thực như thế cho nên tiên sinh nói đến tột cùng ý gì lưu nghị có chút không muốn nói chuyện bất đắc dĩ nhìn một chút ngụy duyên nói ta chính là nói hắn rất tốt lừa gạt ngụy duyên phương thức nói chuyện có thể đơn giản điểm sao một câu nói sự tình quân lớn như vậy cái vòng tròn có ý tứ sao này tiên sinh nhưng có diệu kế ngụy duyên thẻ dừng một chút về sau mới nhìn lưu nghị hỏi tạm thời không có lưu nghị lắc đầu cẩn thận cầm hôm nay chiến đấu hồi tưởng một lần về sau ánh mắt bất thình lình sáng lên nhìn về phía ngụy duyên nói ngươi nói nếu hôm nay ta thật bị bắn chết lời nói này hàn huyền có thể hay không xuất binh ngụy duyên ngạc nhiên nhìn về phía lưu nghị lập tức kịp phản ứng yên lặng gật đầu nói nếu là mạ tướng lời nói chắc chắn thừa dịp loạn xuất binh tốt vậy liền coi ta bị bắn chết ngươi tìm một số người tới kêu khóc đồng thời mệnh các tướng sĩ tại trong doanh phủ lên lụa trắng đồng thời làm tốt rút quân bộ g á n g lưu nghị cười gật đầu nói tiên sinh cái này không quá phô một bên lưu tam đao có chút bận tâm nhìn xem lưu nghị nghe nói loại sự tình này có thể t r e o chọc quỷ vật rất nhiều người trang sau khi chết không bao lâu liền chết thật lưu nghị mỉm cười nhìn xem lưu tam đao phun ra một chữ cút Ê! lưu tam đao vẻ mặt đau khổ chính mình rõ ràng h ả o tâm a túi người hành lễ về sau mệt mỏi mà rời khỏi x o á y trướng mặt tướng cái này phải ngụy duyên gặp lưu nghị ánh mắt quét tới đánh cái giật mình liền vội vàng không người thi lễ quay người liền đi sợ lưu nghị giận lây sang hán v ă nguyễn t r ư ờ n đây là vì sao đi? duyên mới đối n liền cùng tới Quan Bình đụng tới, quan Bình lên tiếng hô. đụng này muốn đi chấp hành. Duyên đối với quan bình ôm một cái quyển cáo t ử rời đi quan bình cũng không hỏi nhiều quay người liền vào x o a y trướng đối lưu nghị thi lễ nói tiên sinh mặt tướng phái gia tiêu thám ở ngoài thành chặn được một tên hàn huyền phái gia tin sứ chặn được thư tín một p h ò n g lưu nghị đưa tay tiếp nhận trực tiếp mở ra si mở ra trúc giảng ánh mắt tại trên thẻ trúc lướt qua lông mày hơi nhữ lên đây là hàn huyền phát cho quế dương thái thú triệu phạm thư cầu viện mời triệu phạm giống như linh lăng thái thú hợp binh một chỗ đến đây diệt địch muốn đến hẳn là còn có cho lưu độ thư cầu viện lưu nghị cầm giấy viết thư đưa cho quan bình nói lấy người một lần nữa tốt nhất gì, mặt khác ngươi đi cùng ngụy duyên giao tiếp một phen trong doanh trại sự tỉnh ngươi tới phụ trách để cho hắn tới gặp ta quan bình nghe vậy cũng không nhiều hỏi tiếp nhận gì, đối lưu nghị thi lễ về sau lưu nghị suy nghĩ một chút nói ngươi lập tức điểm nhất giáo binh mã đi hướng về dung lăng một vùng lưu phong sự tình ngươi chớ để ý chỉ cần phái ra tiêu thám đi hướng về quế dương tìm hiểu nếu này triệu phạm điều động binh mã đến rút tìm kiếm địa phương bố trí mai p h ụ phục kích triệu phạm mặt lưu nghị không quên dặn dò nhớ kỹ hành sự tùy theo hoàn cảnh c á t không thể lỗ mãng ta đối với quế dương một vùng địa hình không quen liền không cho ngươi loạn ra sách trận chiến này bởi ngươi toàn quyền phụ trách không thể để cho triệu phạm viện quân tới â nguyện duyên nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh nếu là phục kích thành công sao không thừa cơ cầm xuống quế dương hành sự tùy theo hoàn cảnh chớ có hỏi ta lưu nghị xem nguyện duyên một cái nói nếu là chính hắn lời nói sẽ chỉ thận trọng từng bước bởi vì hắn cũng sẽ không tác chiến bước chân bước quá lớn có thể tự loạn trận c ư ớ c đây chính là tân thủ thống xoáy lớn nhất t hai hại nhưng ngụy duyên làm sao cũng coi như cái người trong nghề tất nhiên cầm sự tình giao cho hắn lưu nghị cũng liền không hỏi nhiều tám trăm tướng sĩ nếu thật có thể cầm xuống quế dương cái kia chính là kiếm lời bắt không được đối với lưu nghị tới nói tổn thất nếu không lớn dù sao bây giờ trong quân cơ bản cũng là trường cắt đưa tới hàng quân â ngụy duyên nghe vậy đại hỉ Đối lưu nghị chắp tay nhìn ó i tiên i n s liền Lưu tin đi. khinh mạng tướng thường. Nghị n trở tức tốt、đi. Chớ h xem phấn khởi không khỏi ngụy duyên có chút buồn cười nói đưa tiễn ngụy duyên lưu nghị bắt đầu bố trí đại doanh đồng thời đối ngoại đề phòng cũng buông l ò n g rất nhiều để cho địch quân tiêu thắng có thể tới gần quan sát đồng thời tìm một chút giọng mà đại nhân đoàn thể kêu khóc dù sao cũng là để cho trong quân doanh t h ê lương một mảnh tin tức này tự nhiên rất nhanh chuyển vào lầm tương trong thành ngươi có thể chắc chắn chứ hàn huyền n h u mày nhìn xem này trở về báo cáo tiêu thám thiên chân vạn s á c này tiêu thám vũ bộ ngược nói mặt tướng tận mắt thấy đại khái dở dậu vừa đến thời điểm này trong đại doanh liền truyền đến tiếng buồn bã có người bắt đầu ở trong doanh treo lụa trắng bên ngoài những cái k i a chạm gác cũng nhao nhao rút đi xem ra là chuẩn bị nhổ trại lên trại hàn huyền nửa tin nửa ngờ một bên một thành viên vũ tướng nhưng là mừng lớn nói phủ quân đây là phá địch cơ hội tốt vậy hẳn là hán thăng tướng quân tiễn băn chúng t ặ quân chủ soái chỉ là chưa từng bắn giết vào ngay hôm nay mới mệnh tàng lúc này chính là tặc quân quân tâm đại loạn thời điểm không bằng chúng ta tối nay xuất binh nhất chiến phá kẻ trộm chẳng những có thể hiểu biết ta trường c á t hoạn càng năng lượng hướng về thừa tướng khoe thành tích cái này hàn huyền có chút chăn trở muốn hỏi hoàng trung lại phát hiện hoàng trung không tại ngẫm lại cũng không khó lý giải hoàng trung đó là tính tình nóng nảy hôm nay bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã sao có mặt mũi lại đến chúng tướng cũng là nhao nhao thuyết phục một tên vũ tướng nhưng là cao mày nói phủ quân không bằng mời hắn thăng tướng quân đi ra thương nghị có đài mang binh phá địch cũng càng dễ dàng hừ hàn huyền nghe vậy khó chịu trong lòng lạnh hư một tiếng nói chẳng lẽ không có hắn ta liền không thể phá địch chuyến ta quân lệnh tập kết sáu trăm tinh n huệ tối nay giờ tí tiến đến tập danh o chương một trăm năm mươi bốn kiếm lời thành tiên sinh nay hàn huyền thật sẽ t r u n g kế đêm khuya lâm tương ngoài thành lưu tam đao xoa xoa tay nhìn xem lưu nghị hỏi mặc dù nhưng đã vào xuân nhưng cái này trong đêm gió lạnh vẫn là lạnh để cho người ta khó chịu dù là đã tại phương nam chờ đợi hơn hai năm lưu nghị vẫn còn có chút thói quen không ai biết lưu nghị chặt chẽ trên thân áo bảo nói chúng ta nhiều người chờ ba ngày ba ngày nếu này hàn huyền còn không có động tĩnh liền từ bỏ dù sao rút quân là không thể nào thật rút quân năng lượng kiếm được hàn huyền tốt nhất nếu không kiếm được vậy thì thành thành thật thật các loại lưu phong bình định ngũ thành về sau tới giống như chính mình tụ hợp đến lúc đó hợp b ì n h một chỗ tạo một chút công thành khí giới có ngụy duyên lưu phong quan bình những n à y quân sự nhân tài lâm tương thành cũng không tính được cái gì kiên thành không tin còn không công nổi liệu tăng đao tiên sinh cái này thiên hàn địa đ ó n g chúng ta liền một mực chờ ba ngày tác chiến sao có thể mọi chuyện tùy tâm địch nhân lại không phải người ngu này hàn huyền lại ngu xuẩn loại chuyện này cũng phải châm trước ca lưu nghị nói dựa theo lẽ thường tới thôi toán chủ tướng bỏ mình trong quân chư tướng ý kiến không đồng nhất lẫn nhau không lệ thuộc chắc chắn sẽ không trước tiên triệt binh nhưng ba ngày lời nói đã đầy đủ hoàng thúc bên n ư ỡ n g kia lại phái một người đến đây chủ trì đại cục nếu ba ngày này hàn huyền còn không muốn xuất binh vậy liền không đùa dù sao cách nơi xa thành môn mở rộng âm thanh trong đêm tối cho dù cách xa xưa cũng nghe có chút rõ rệt đồng thời cũng cắt ngang lưu nghị đằng sau lời nói tiên sinh cái này lưu tam đao nhìn về phía lưu nghị không phải nói muốn châm chức sao cái này châm chức cũng quá nhanh a ngu đến mức không có thuốc chữa lưu nghị có chút im lặng nhìn xem những cái kia nối đuôi nhau mà ra trường các binh trong lòng cảm khái nếu là tào tháo tôn quyền cũng dễ lừa gạt như vậy thật là tốt biết bao tiên h sinh chúng ta khi nào động thủ nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm trường cắt thủ quân lưu tam đao nóng lòng muốn thử nói chờ bọn hắn đến quân ta đại doanh tối nay chúng ta ngủ thành trì lưu nghị yên lặng từ dưới đất đứng lên hoạt động một chút thân thể dĩ nhiên không phải muốn đích thân sông pha chiến đấu chỉ là vì là chờ một lúc lúc vào thành lợi tư thái có thể ưu nhã một chút giống ra cắt lượng thong dong như vậy tự nhiên là được ta đi gọi các huynh đệ chuẩn bị lưu tam đao gật gật đầu rời đi lưu nghị bên người đi cầm những cái kia ngủ g à ngủ gật binh lính từng cái đánh thức lưu nghị quân đại doanh mấy tên vũ tướng mang đám người lặng yên không một tiếng động tới gần mắt thấy quân doanh trước thậm chí ngay cả ngăn cản vật đều không có cũng không sinh nghi thoải mái mà mở ra viên môn về sau cầm đầu tướng lĩnh hô to một tiếng giết sáu trăm trường cắt tướng sĩ liền hô hào khẩu hiệu xông vào doanh trại n à y cầm đầu tướng lĩnh xông lên trước vọt tới một đội binh sĩ trước mặt sách đao chém liền chỉ là một đao hạ xuống lại không có huyết nhục bay tứ tung c h ẳ n g diện ngược lại đao chém vào đi mang ra một đống v ụ n cỏ n à y không phải cái gì binh lính phân minh cũng là mặc khôi giáp người dơm không tốt cầm đầu vũ tướng biến sắc quắt to một tiếng mau bỏ đi chúng kế vậy Ô. trên bầu trời chuyên đến từng tiếng sắc bén d í t lên mang theo tử vong khi tức t ử trên trời giáng xuống không ít trường cắt tướng sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị từ trên trời giáng xuống bó mũi tên bắn rết trên mặt đất không chết phát ra thê lương tiếng kêu rên còn sống nhưng là điền cuồng tới lui lúc đường dũng mánh lao tới muốn rời khỏi đại doanh chỉ là lúc đến đợi tốt đến chạy đợi lại không phải dễ dàng như vậy chưa vọn tới viên môn liền gặp viên môn bên ngoài nhiều đám bó đuốc bị nhen lửa đại lượng hán quân ngăn ở viên môn bên ngoài băng lanh bó mũi tên chỉ hướng bên này khiến cho còn sót lại trường cắt tướng sĩ như rớt vào hầm băng đi bên kia cầm đầu mấy tên tướng lĩnh liếc nhau lập tức quay đầu ngựa lại muốn từ hắn phương hướng pha vây chỉ là chờ bọn hắn quay đầu thì lại kinh h ạ i phát hiện mặt khác ba mặt chẳng biết lúc nào lên đại hỏa hỏa thế càng lúc càng lớn tăng thêm hướng gió là bắc phong hỏa tá phong thế một mạch hướng về bên này pha tới lộ. T -E、-U i Tuyết t u lộ. e vn mấy tên tướng lĩnh tuyệt vọng nhìn xem này tại thế gió dưới nhanh chóng hướng bên này làn tràn h ỏ a thế hướng là chết lui là chết tại chỗ bất động vẫn là chết đang lúc một đám trường c ắ t tướng sĩ sinh lòng tuyệt vọng thời khắc hán quân trước trận một thành viên tướng lĩnh thúc ngựa mà ra nhìn xem những này trường c ắ t tướng sĩ cất cao giọng nói ta chính là hoàng thúc dưới t r ư ờ n g phấn vũ giáo h u y q u a n bình trường c ắ t tướng sĩ vứt bỏ binh khí ra doanh người đầu hàng không giết mấy tên trường c ắ t tướng lĩnh nghe vậy còn đang do dự nhưng những binh sĩ đó giờ phút này cũng mặc kệ cái gì tướng lệnh không q u â n lệnh loại thời điểm này tự nhiên là mạng sống quan trọng lúc này liền có người vứt xuống vũ khí không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy có người nâng lên cung tiễn lại bị người bên ngoài ngừng lúc này đầu hàng giống như có lẽ đã là duy nhất mạng sống cơ hội có tấm gương còn lại trong lòng người tự nhiên không cố kỵ nữa nhao nhao bông u xuống binh khí hướng phía doanh đi ra ngoài chính là này mấy thành viên trưởng cắt tướng lĩnh cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài v ớ t xuống binh khí lôi kéo chiến mã hướng về ngoài doanh trại chạy, chạy nếu không chạy liền phải bị thiêu chết mỗi cái thời đại đều không thiếu thốn loại kia nguyện ý vì trung nghĩa vì là trong lòng tín niệm cầm sinh tử không để ý nghĩa sĩ nhưng hiển nhiên đồng thời không bao gồm những người này con kiến hôi còn sống tạm bỡ huống chi là người hơn bốn trăm nguyên bản chạy tới đánh lén đại doanh tướng sĩ giờ phút này lại bị quan bình một tổ bưng đối với lưu nghị quan bình bây giờ xem như bội phục đầu dạp xuống đất lưu lại một trường học gáp giải những n g y hàng binh quan bình thì mang theo hơn người lập tức thẳng đến lâm tương hy vọng có thể trợ lưu nghị một chút sức lực các loại quan bình đến lâm tương thời điểm bên này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc đối với đột nhiên như lai đánh lén lâm tương thủ quân căn bản không có bất kỳ phòng bị nào tăng thêm trong thành vốn là binh lực thiếu thốn bây giờ lại phái ra một bán nhân mã còn lại nhân mã còn muốn chia lớp nghỉ ngơi thủ thành người thì càng thiếu hàn huyền là mới vừa tiến vào ổ chăn không bao lâu liền bị mãnh liệt mà đến tướng sĩ xông vào trong nhà trực tiếp bắt sống tiên sinh quan bình rất mau tìm đến đang tại thái thú nha thự bên trong kiểm kê hộ tịch lưu nghị tiến lên khom người nói đánh lén doanh trại nhân mã đã đều bắt được ta quân tướng sĩ thương vong như thế nào lưu nghị cũng không ngẩng đầu lên hỏi không một thương vong quan bình cười nói loại này cẩm còn có thể xuất hiện thương vong đó mới là quái sự người tới v ừ a vặn bây giờ trong thành có chút hỗn loạn mang theo n g ư ờ i n h â n mã tuần thành truyền ta quân lệnh trong thành có người thừa cơ làm l o ạ n người giết quân ta bên trong tướng sĩ nếu có người thừa cơ tranh đoạt bách tính tài vật người giết trong quân có người quấy dày hãm hại gian dâm bách tính người giết lưu nghị cúi đầu liếc nhìn hồ sơ ba cái chữ sát nhưng là mang theo một khẩu ngày bình thường quan bình chưa từng thấy quan uy hiếp ây quan bình vội và nghiêm n g túc thi lễ lĩnh mệnh mà đi lưu nghị thì trong đêm kiểm kê trường c á t hộ tịch tuy nhiên kinh nam tứ quận vắng vẻ nhưng ở cái này trong l o ạ n thế nhân khẩu cũng là tư bản dĩ nhân vi bản đại khái là là đạo lý này đi trong thành đao binh thanh âm một đêm chưa ngừng quan bình thì mang đám người tại trong thành bốn phía hét to lưu nghị đến khi ban bố tam sát lệnh đồng thời phát hiện có người trái lệnh lập tức liền giúp cho chu sát giống như lưu nghị liên hệ cũng có mấy tháng quan bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy lưu nghị l á n h khốc như vậy một mặt cũng nguyên nhân chính là này đối với lưu nghị mệnh lệnh không dám có chút vi phạm bình minh thời điểm trong thành l ẻ k ẻ tiếng chém giết cơ bản đã nghe không được tất cả tri bộ đội trở về giao lệnh nhưng không thấy lưu tam đào thân ảnh lưu nghị trịnh trọng phái người cầm hộ tịch trông giữ tốt về sau đảo qua chúng tướng c a o mày nói tam đ à o đâu hồi tiên sinh lưu tướng quân đang đang vây công một chỗ trạch viện nhưng là một đêm không thể đánh h ạ bây giờ vẫn còn ở dẫn người vây công một tên tướng lính k h ô người n g nói ồ lưu nghị tới hào hứng còn có người ngoan cố chống lại quan bình tiến lên phía trước nói chính là ngày hôm trước mạn tướng thả đi này thành viên lao tướng nguyên lai là hắn Lưu lĩnh lập lao tướng ngươi người trường người ngươi tướng đầu, mau Nghị tên nói, thông Hoàng chiến Hoàng đón, thẳng n gật gật giúp gặp chào hỏi phái chi Thúc, Thúc phái chi, theo vị một tức cắt tới ta đi đã, đi mời sớm sự à y quan â n q u bình cùng này thành viên tướng lĩnh cùng nhau không người lĩnh mệnh về sau quan bình buổi tiếp lưu nghị hướng về lưu tam đao phương hướng đi đến hoàng trung trạch viện cũng không lớn tuy nhiên cũng rất d ắ n chắc lưu nghị mang theo quan bình khi đi tới đợi lưu tam đao đang sai người bỏ cái thang sông đi lên chỉ là chúng tướng sĩ vừa mới leo đến đầu tưởng liền bị trong nội viện người lấy cung tiện bắn giết lưu nghị định thần nhìn lại bắn giết người vậy mà đều là mũi tên gỗ tiên sinh đợi chút rất nhanh liền có thể đánh vào trong viện lưu tam đao nhìn thấy lưu nghị đến sắc mặt có chút tóc khô dù sao toàn bộ thành trì đều đánh hạ lại một buổi tối không thể công t ò a tiếp theo chạch viện cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt ban đầu vốn chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một phen về sau cũng có thể lăn lộn cái tướng quân tới làm làm cái này toàn bộ hủy không cần mệnh các tướng sĩ rút lui xuống đây đi lưu nghị k h o á t khoác tay mắt nhìn bốn phía trí ít mấy chục bộ thi thể ung dung thở dài đối bên người đi theo một tên tiểu giáo nói đi để cho người ta cầm này hàn huyền mang đến ây hàn huyền là bị bắt sống bây giờ đang bị giam giữ tại lâm tương trong đại lao tự có người đi sách lưu nghị đối tượng v i ệ n nói tại hạ hoàng thúc dưới trướng tượng làm trung lang tướng lưu nghị không biết trong viện thế nhưng là hoàng trung hoàng hán thăng tướng quân c á trong n à y không n g một ư viện nói c h truyền đến một tiếng giàn mua tiếng thở dài trung lang tướng hảo ý lão hủ tâm lĩnh chỉ là trung đã ra bước không muốn lại vào con đường lạc quan trung lang tướng mời trở về đi lưu nghị lắc đầu cười nói tuy là thù địch nhưng tào tặc thi tài kiên quyết lại có chút khâm phục lấy có một thiền quy tuy thọ bên trong có một câu nói giả nhưng trí chưa giả liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi kiên quyết rất tán thành tướng quân mặc dù lao nhưng kiên quyết tin tưởng chỉ cần trong l ò n g ngực trí khí vẫn còn làm gì câu tại tuổi tác khương thái công qua tuổi bắt tuần còn năng lượng phụ tá vũ vương thành tựu bất thế cơ nghiệp tướng quân mới bao nhiêu lớn sao là đàm luận lão ha ha tướng quân ngược lại là giỏi tài ăn nói chỉ là này hàn huyền cùng ta có ơn c h i ngộ trung lang tướng nếu chịu cầm phóng thích trung liền nguyện ý quy thuận hoàng trung cười lạnh nói chuyện nào có đáng gì kiên quyết chẳng những có thể lấy đáp ứng tướng quân phóng thích hắn càng có thể cam đoan ngày sau chỉ cần gặp gỡ lưu nghị có thể tha ba lần không chết lưu nghị nghe vậy cười văng nói loại này cấp bậc địch nhân chết hoặc là chiêu hàng đều có chút đáng tiếc hẳn là đặt ở địch doanh bên trong cho địch nhân cản trở a lưu nghị còn đang lo không có lấy cớ đây chương một trăm năm mươi lăm lao tướng quý h ạ n g tiên sinh cái này hàn huyền chính là trường c á t thái thủ ấn q u ý củ bây giờ tất nhiên bắt được làm bởi chúa công xử lý mới lạ quan bình nghe lưu nghị vậy mà thật đáp ứng thả hàn huyền hơi biến sắc mặt tiến lên khuyên căn nói hoàng thúc cho ta độc đoán quyền lực việc này ta sẽ hướng về hoàng thúc giải thích lưu nghị lắc lắc đầu nói một cái hàn huyền đổi một cái hoàng trung cái này mua bán kiếm bụn u không lô a hàn n trinh hắn tùy cơ ứng biến quyền、lực. nếu không、lưu、Nghị g hồ thực cho Lưu lực, Lưu liền l trước xuất bị tại tùy xác cơ m u ố mời c huyền à Hoàng o t r n cũng sẽ không g trực sẽ tiếp q u ế t định Hàn h u y vận mệnh. Hàn Huyền tại hai tên tướng si áp giải dưới đi vào lưu nghị trước mặt nhìn thấy lưu nghị cũng không sợ bày làm ra một bộ thấy chết không sờn tư thế nghiêm nghị quát phản quốc kẻ trộm mơ tưởng hàn mô quỳ gối không cần quỳ gối lưu nghị phất phất tay nói cho hắn mở c h ó i thả hắn đi đối với loại này danh khí lớn không có bản sự còn tự g i á một thân chung hồn người lưu nghị lười nhắc cỡ nào giao lưu chỉ sợ ngay cả chính hắn đều nói không nên lời mình tại hướng về người nào thần phục vì sao mà trung loại người này làm người bình thường tầm thường cả đời vẫn được đ ặ t ở cao vị phía trên vậy đơn giản cũng là tai nạn hư hàn huyền có chút mờ mịt nhìn xem lưu nghị trên mặt phẫn nộ biểu lộ vẫn còn có chút không hiểu lưu nghị muốn làm gì chỉ là lệnh hư một tiếng nói ngươi cho rằng như thế ta liền sẽ ngừng lưu nghị có chút không kiên nhẫn cắt ngang hàn huyền lời nói Chỉ chỉ có cả hậu phương nói, phủ quân có thể đi, không quân ngươi. nói, đi, ai sẽ liền ậ p tức t không ế p tục để ý Hàn h u y đối phía tại r ư ớ c đỉnh hàn o huyền ngây người chụp bánh xe biến tốc hoàng trung cửa sân bị hai tên ra bột mở ra hoàng trung người mặc khải giáp trên cánh tay còn đeo băng thần s ắ c hơi có vẻ vẻ vải xuất hiện tại cửa ra vào bốn phía binh lính nhất thời đề phòng lưu nghị phất phất tay nhìn về phía hoàng trung nói xem ra lao tướng quân đã có quyết định lao thất phu ngươi dám đầu kẻ trộm hàn huyền nhìn h ầ m h ầ m hoàng trung hy vọng tướng quân năng lượng hết lòng tuân thủ hứa hẹn hoàng trung không có đi xem hàn huyền chỉ là nhìn xem lưu nghị nói lao tướng quân yên tâm lưu nghị đối quan bình lưu tam đao nói thu binh g i á n thông báo an dân lưu lại tất yếu nhân mã hơn tướng sĩ rút khỏi ngoài thành đóng quân không được sai sót tiên sinh vậy hắn quan bình cùng lưu tam đao nghe vậy nhìn xem hoàng trung trần trờ nói cái này thời điểm còn có thể tâm niệm cố chủ ta tin lão tướng quân l à người lưu nghị mở rộng cái lưng mệt mỏi trực tiếp hướng về n h à thự phương hướng đi đến đúng là không tiếp tục để ý hoàng trung cùng hàn huyền nhìn ra được hàn huyền đối với hoàng trung đồng thời không có gì ân nghĩa nếu lúc này chính mình cho ra lớn như thế thành ý hoàng trung còn lựa chọn che chở hàn huyền rời đi này lưu nghị liền phải lần nữa đánh giá một chút hoàng trung người này quan bình cùng lưu tam đao do dự một chút cuối cùng vẫn y theo lưu nghị mệnh lệnh triệt binh quay về doanh lưu tam đao mang theo đại đội binh mã ra khỏi thành một lần nữa thành lập doanh trại quan bình thì phụ trách nội thành trị an do xét cùng thành trì thủ bị về phần lưu nghị cầm đánh xong hắn đã kế hoạch giống như lưu bị xin phép nghỉ về nhà sự tình cái này tính toán hắn ra đi ra cũng có hơn ba tháng mặc thành không biết như thế nào lần trước về nhà chồng mà không vào lần này sau khi trở về h ắ n có thể phải thật tốt chỉnh đốn một thời gian có vẻ như lưu bị bên kia tạm thời cũng không cần đến chính mình hàn huyền bị hoàng trung luôn luôn đưa đến ngoài cửa thành m ờ i dặm hoàng trung đối hàn huyền thi l ệ nói phủ quân xin bảo trọng người muốn trở về hàn huyền đang tính toán đi trước quế dương giống như triệu phạm tụ hợp sau đó lại mượn b i n h đánh trở về giờ phút này nghe vậy không khỏi khẽ giật mình quay đầu nhìn hàm hàm hoàng trung phủ quân đối với trung có ơn tri ngộ bây giờ trung cứu phủ quân nhất mệnh cũng coi n hàn ư b o cái à y ơn huyền ngộ. Hoàng t r n lạnh lùng nhìn xem Hàn g h xem u nhìn ó i giờ p ú hàm hàm hoàng trung chỗ t h ủ n g mắng y ê miệng hoàng trung nghe trong lòng nén giận chỗ t h ủ n g mắng hôm qua nếu nghe ta nói làm sao đến mức này bây giờ lưu nghị tướng quân vì ta không tiếc gánh trách chúng có thể nào bỏ đi nguyên lai、like、hôm qua hàn huyền quyết định xuất binh ban đêm tập kích thì hoàng trung cảm thấy không ổn cũng không để ý ban ngày gãy thể diện lập tức chạy tới khuyên can nhưng hàn huyền tức giận hoàng trung đem hắn đưa vào hiểm địa đối với hoàng trung khuyên can không chịu nghe khăng khăng xuất binh cuối cùng dẫn đến bên trong người khác kế sách thành phá bị bắt bây giờ nghe hàn huyền trái một câu lao thất phu phải một câu lao thất phu trong lòng nén l giận thật hận không thể nhất đ a u cầm hàn huyền cho kết quả hàn huyền cười lạnh còn phải lại mắng nhưng gặp hoàng trung một đôi mắt hổ nén nến giận tâm không khỏi một e sợ đến miệng lời nói nói không nên lời kêu lên một tiếng đau đớn phẩy tay háo bỏ đi hoàng trung nhìn xem hàn huyền phương hướng rời đi thật sâu thở dài quay người quay về hướng về lâm tương tiến vào lâm tương thành đã thấy quan bình đang c á c loại ở cửa thành nhìn thấy hoàng trung trở về không khỏi đại hỷ liền vội vàng tiến lên đón lấy trung lang tướng không tin tại hạng hoàng trung nhũ nhũ mày có chút không vui nói c h à o tiên sinh liền hồi nha thự quan bình lắc lắc đầu nói chỉ là tại hạ không yên lòng tiên sinh lần này bình định trường cắt rất có chiến công bây giờ thả hàn huyền chúa công có lẽ sẽ không trách phạt nhưng trong quân tướng lĩnh khó tránh khỏi có chỉ trích nếu lao tướng quân không chịu trở về tiên sinh sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu hoàng trung nhìn xem quan bình nhữ nhữ mày nói ngươi vì sao xương tướng quân vị tiên sinh tuy nhiên tượng làm trung lang tướng cái này tên chính thức hoàng trung là lần đầu tiên nghe nói nhưng xem lưu nghị công trường cắt đến nay thủ đoạn tuy nhiên hơn tháng thời gian liền cầm trường cắt mười hai huyện đều cầm xuống cái này tương tài sao tựa như cái mưu sĩ lao tướng quân ngày sau tự biết nhà ta tiên sinh nguyên bản mặc kệ quân sự chỉ là lần này tào quân đại bại chúa công cùng quân sư cùng trong quân đại tướng đều tại nam quận truy sát tào tháo là nên mới phái tiên sinh đến đây quan bình mỉm cười nói cũng không biết lưu bị bọn họ hiện tại như thế nào vậy n g ư ơ i nhà tiên sinh đến tột u cùng tại hoàng thúc dưới trướng làm thế nào sự tình hoàng trung không hiểu nhìn về phía quan bình nghe quan bình nói như vậy cái này mang binh đánh giặc bất quá là lưu nghị nghệ phụ vậy hắn người muốn làm gì tiên sinh chính là mặc gia chuyên nhân sở trường về tượng nghệ thuật tại chúa công giới trướng vì là tượng làm trung lang tướng tự nhiên là trưởng quản tượng sự tình vì chúa công chú tạo binh khí chế tạo chiến thuyền tu sửa thành trì quan bình đương nhiên nói hoàng trung ngươi xác định không phải đang đ ù a ta một người như vậy lưu bị để người ta làm cái công tượng hoặc là nói lưu bị để cho một cái công tượng chạy tới mang binh đánh giặc còn mẹ nó đánh thắng ngươi để bọn hắn những n à y bại tướng dưới tay lưu nghị làm sao chịu nổi quan bình gặp hắn không tin cũng không giải thích mỉm cười nói lao tướng quân ngày sau tự sẽ biết được tiên sinh chỗ tạo đồ vật cùng tầm thường thợ thủ công khác biệt ngày xưa tào tháo văn tiên sinh tên muốn mạnh mẽ bắt lấy lại liên tiếp ba lần bị tiên sinh tại mặc thành chỗ bại dưới trướng đại tướng nhạc tiến đều bị tiên sinh bắt sống bây giờ còn giam giữ tại hà khẩu mặc thành Hoàng、trung、nghe vậy nhìn về phía Trung vậy về quan bình cái này thành chỉ có chút này thành tấn n ư ợ gật tào tháo còn chưa nam hạ thời、điểm. tại、kinh、tương tri địa đã rất là chưa hạ kinh danh. Chính là tiên sinh sở bình còn nam nổi tiên kiến. Quan địa điểm, đã g sở đầu cười nói hai người nói lời này đã đi tới nha thự phái người sau khi thông báo quan bình liền dẫn hoàng trung tiến vào nha thự đại sảnh khi thấy lưu nghị ngồi ở c h ỗ đó chỉnh lý hồ sơ quan bình tiến lên phía trước nói tiên sinh hoàng lao tướng quân tới nhìn thấy thản chi đi trước tuần thành đi lưu nghị cười nhìn về phía hoàng trung nói lao tướng quân mời ngồi đa tạng tiên sinh hoàng trung có chút không lay chuyển được đến đối lưu nghị thi lễ ngồi quỳ chân tại lưu nghị ra tay nơi đối lưu nghị nói không biết tiên sinh muốn an bài như thế nào lao tướng hoàng thúc mệnh ta tới công chiếm trường cát bây giờ lâm tương đã dưới dung lăng ba thành ít ngày nữa cũng cầm đến lên dưới nơi đây đã vô sự ta cũng nên trở lại giao nộp mấy ngày bên trong hoàng thúc có thể cho ta hồi phục lao tướng quân trước tiên tu g i ữ ngôi phen lưu nghị nhìn xem hoàng trung trên cánh tay băng vải mỉm cười nói đến lúc đó theo ta cùng nhau đi gặp mặt hoàng thúc tự sẽ đem ngươi tiến tại hoàng thúc hoàng trung nghe vậy cau mày nói theo lão tướng biết hàn huyền trước đó đã thư tín tại quế dương linh lăng vũ lăng ba quận thái thú đến l í n rút nếu lúc này đội tướng chỉ sợ quế dương chỗ ta đã sai người tiến đến phục kích về phần linh lăng vũ lăng hai địa phương bây giờ trường cắt đạ dưới chỉ cần tin tức truyền đi muốn đến sẽ không tới cường công lưu nghị mỉm cười nói hắn mang theo ba ngàn binh mã tới có thể công hãm trưởng cắt đã không dễ chẳng lẽ lại còn trông cậy vào chính mình quét ngang tứ quận a hoàng trung có chút im lặng hắn vẫn là lần đầu gặp loại này không có chút nào lập công lòng tướng lĩnh lấy lưu nghị bây giờ thủ đoạn thừa cơ nam hạ cầm xuống quế dương không phải việc khó đến lúc đó tập kết hai quận binh vũ lăng cùng linh lăng có lẽ sẽ c o i đề phòng nhưng chưa hẳn liền không thể mưu đồ nếu là từ bỏ cơ hội này chờ này ba quận chuẩn bị sẵn sàng lại đi đánh so hiện tại coi như khó nhiều đạo lý này lưu nghị tự nhiên biết nhưng hắn không xác định lưu bị thái độ bây giờ chính mình nhận hàng trường cắt tướng sĩ về sau trong tay binh mã đã có hơn sáu ngàn tăng thêm các huyện lưu lại thủ quân có tám ngàn binh mã nếu là lại quét ngang ba quận lưu nghị trong tay năng lượng thêm ra hai vạn binh mã vậy thì có chút công cao chấn chủ cho nên loại chuyện này vẫn là gọi lưu bị tới quyết định đi lại nói lưu bị bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào lưu nghị hiện tại cũng không rõ lắm loại thời điểm này hoàng trung nghe vậy thu hồi tâm tư suy nghĩ một chút nói tông tặc sự tình từ xưa đến nay phần lớn là địa phương tông tộc không muốn tiếp nhận chính lệnh đem người chống cự những người này ở đây địa phương rất có thủ đoạn không tốt trừ tận gốc ngày xưa thái thú hơn phân nửa cũng là lôi kéo trường cắt mặc dù dưới nhưng theo lưu nghị vấn đề nội bộ nhiều hơn tỉ như tông tặc tồn tại từ lưu biểu thời đại liền có nhưng vẫn không có thể giải quyết hơn phân nửa là lấy thỏa hiệp c h ấ n an tới ổn định trừ cái đó ra chính lệnh vô pháp quán triệt hào cường không phối hợp đều là vấn đề những người này tự nhiên không thể một mực chèn ép nhưng nếu là thả mặc kệ đó cũng là ưu ác tính những vấn đề này theo lưu nghị thậm chí so công thành đoạt đất đều trọng yếu hơn rất nhiều hai người liền như vậy một hỏi một đáp dần dần cầm trường cắt trước mắt vấn đề sắp xếp như ý rất nhiều lưu nghị đối với trường cắt thậm chí toàn bộ kinh nam tư quận tình huống cũng hiểu biết càng thêm thấu triệt rất nhiều t r ư ơ i sáu tiếp tục đánh du giang khẩu lưu bị đại doanh từ hỏa thiêu xích bích về sau lưu bị phối hợp giang đông binh mã truy kích tào tháo chủ lực nhưng là đóng quân tại du giang khẩu chuẩn bị thừa dịp chu du tấn công tào quân thời khác nhất cử công phá giang lăng bây giờ lưu bị đã tại tàu quân hội binh bên trong tụ lại không ít nguyên bản kinh châu binh mã lại cùng lưu k ỳ mượn tới năm ngàn binh tụ lại ba vạn đại quân chuẩn bị tại chu du quay về binh trước đó công chiếm giang lăng giang lăng thủ tướng chính là tào nhân người này có phần không dễ đối phó quân sư chúng ta thật muốn cường công lưu bị một vừa nhìn địa đồ một bên hỏi tham gia cắt lượng nói tàu quân đi vội vàng giang lăng thủ quân không nhiều chúa công lại tụ lại cái này ba vạn binh mã còn có ba huyên chiến thuyền tương trợ nhất định phải tại giang đông binh mã rút quân về trước đó vừa dẫn nhất cử xuống gia cát lượng gật gật đầu chỉ là tào nhân người này tinh thông binh lược bây giờ lại có giang làng kiên thành t ư ơ n g trợ lưu bị vẫn còn do dự hắn không phải không biết giang làng trọng yếu nhưng lưu bị giống như tào tháo liên hệ cũng không phải một lượng quay về đối với tào tháo dưới trướng những tướng lãnh này bản sự nhưng là có chút hiểu biết tào nhân cũng không phải quả h n g mềm chúa công không cần do dự gia cát lượng mỉm cười nói nếu không có những binh mã này cùng bá huyên chỗ tạo chiến thuyền lượng sẽ để cho giang đông binh mã đi đầu tấn công sau đó lại tìm cách lấy nhưng cuối cùng không phải chính đạo bây giờ quân ta có ba vạn đại quân lại có bá huyên làm ra chiến thuyền t ư ơ n g trợ n à y chiến thuyền lượng đã nhìn qua tạo quân nếu không có phòng bị s ắ c thực như bá huyên nói có thể tùy tiện công phá giang lăng thủy trại trận chiến này ba vạn đại quân là hư nước này quân mới là phá thành quan trọng dựa theo nguyên bản ra cắt lượng kế hoạch trước hết để cho chu du tấn công giang lăng sau đó bọn họ lại từ bên cạnh xảo thủ chỉ là bởi như vậy giang đông tâm lý khẳng định sẽ có không cam lòng tại liên tôn kháng tạo phương châm rất có bất lợi cũng có thể trôn xuống thai hoàng ngầm nhưng nam quận đối với lưu bị tới nói quá là quan trọng là tuyệt không thể bung tay nếu không có lương sách tinh kế một lần chu du cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp bây giờ đã có công phá giang l a n g khí coi như cỡ nào hao tổn một chút binh mã lại năng lượng không cho giang đông ngựa cớ lợi nhiều hơn hại ngày nào động binh lưu bị y ê n l ặ n gật g đầu ngẩng đầu nhìn về phía gia cát lượng nói nên sớm không nên chậm trễ bây giờ lương thảo đã chuẩn bị tốt tất nhiên là càng nhanh càng tốt cần phải tại chu du đại quân quay về binh thời k h á c trước một bước công phá giang lăng chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động gia cát lượng mỉm cười nói dù sao lần này xích bích thắng chủ yếu là giang đông bọn họ thừa dịp người ta tấn công t à o quân thời k h á c tấn công giang lăng vẫn còn có chút đối lý nhưng tổng so trước đó kế hoạch đỡ một ít lưu bị gật đầu nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ lập tức động binh mệnh tử long làm tiên phong khổng minh cùng dựng đức thúc tái theo ta t ỏ a c h ấ n trung quân để cho vân trường dẫn đầu thủy quân ẩn nó vu giang bên trong lấy tên lệnh làm hiệu như thế nào da cắt l ư ợ n g mỉm cười gật gật đầu nhưng trong lòng thì hơi xúc động cái này so với chính mình nguyên bản kế hoạch muốn càng có lợi hơn một chút đến lúc đó coi như giang đông tìm đến bọn họ cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nói thành chỉ là chính bọn hắn đánh xuống một bên y di t ị c h nghe vậy đối lưu bị cùng ra cắt lượng k h ô n g người nói chúa công quân sư trận chiến này công chiếm giang l a n g tuy tốt nhưng lần này bại lui tả à quân chính là lấy giang đông làm chủ nếu giang đông vô lợi có thể lấy được khó tránh khỏi sinh lòng oàn khí đạo lý này rất rõ ràng người ta giang đông lần này nguyện ý chủ động xuất kích cũng không phải tới làm không công x ô n g pha chiến đấu tác chiến là giang đông tướng sĩ được chỗ tốt nhưng là lưu bị cái này thả người nào tâm lý đều sẽ không dễ chịu ra cắt lượng cười nói chúa công có thể thư tín kỳ công tử mời kỳ công tử tới giang lăng cầm giang hạ nhường cho giang đông dù sao giang hạ tại năm ngoái đầu năm thời điểm bị tôn quyền thai họa một lần nhân khẩu mất không ít bây giờ ném cho giang đông song phương lấy hán thủy làm d a n h giới với lại hai bên đều có thể uy hiếp được t ừ n g g i ư ờ n g đây là kết quả tốt nhất để cho giang hạ lưu bị có chút không nguyện ý nhưng cũng xác thực như thế cũng không thể người ta nghĩa vụ chạy tới giúp ngươi đánh lui tào quân chỗ tốt gì cũng không cho a vậy sau này còn kết cái giám minh a l i ê n theo khổng minh nói như vậy công phá giang lăng về sau ta liền thư tín tại kỳ công tử lưu bị cười nói trong lòng đã làm ra quyết đoán hắn là có thể lấy lên được thả xuống được người về phần lưu kỳ thái độ nếu đã không trọng yếu chỉ cần lưu bị cầm xuống giang lăng lưu kỳ nếu không nguyện vọng tiếp nhận vậy lưu chính hắn đi giang hạ trấn thủ năng lượng giữ vững càng tốt hơn thủ không được trở về lưu bị vẫn như cũ sẽ đối xử tử tế cho hắn báo mọi người ở đây thương nghị đã định chuẩn bị xuất binh cơ hội một tên tiểu giáo chạy vội mà vào đối lưu bị không người nói chúa công trường cắt cấp báo ồ lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận này giấy viết thư mở ra đọc đứng lên sau một lúc lâu lưu bị nhịn không được thoải mái cười ha hả thế nhưng là bá h u y ề n đã đánh chiếm trường cát ra cát lượng mỉm cười do hỏi căn cứ lưu nghị mấy lần trước tác chiến kinh lịch trải qua đến xem lưu nghị là có k i m mưu lại nói trường cắt thái thủ hàn huyền ra cát lượng cũng hiểu biết do nhân một cái lưu nghị bên người còn có lưu phong quan bình c á i này lâu rời xa trường tướng linh phụ tá công chiếm trường cắt đồng thời không phải việc khó ngược lại là không nghĩ tới lúc này mới một tháng lưu nghị lại nhưng đã cầm trường cắt công chiếm không sai lưu bị gật gật đầu đối tiểu giáo nói trước đó tới đưa tin người ở đâu đem hắn gọi tới ây tiểu giáo đáp ứng một tiếng quay người rời đi chỉ chốc lát sau liền dẫn một tên phong trần m ệ t m ỏ i tướng linh t i ề n đến đối lưu bị lần nữa chào nhanh nói với ta nói bá huyên l à như thế nào lấy hai ngàn binh đánh chiếm trường cát lưu bị để cho người ta cho này tướng lĩnh bưng một bát nước do hỏi bẩm chúa công này tướng lĩnh cũng là thật khác tiếp nhận bát nước ngựa c ủ a một cái cầm nước đều uống xong sau đó phương mới quay về lưu bị cầm lưu nghị lần này đánh chiếm trường cắt quá trình một năm một mười nói một lần ngay từ đầu dựa thế làm cho ven đường thị trấn tự động đầu hàng đến không tới nhất thành dùng chính mình binh mã đổi thủ thành tướng sĩ tuy nhiên này tướng lĩnh không biết rõ vì sao làm như thế nhưng lưu bị cùng ra cắt lượng nhưng là minh bạch lưu nghị dụ ý càng về sau đến trường cát phân binh đi hạ cánh khẩn cấp hơn thành trì làm cho trường cát không thể không phân binh b ộ c kích bị lưu nghị thừa cơ diệt đi một nửa binh lực lại đến sau cùng lưu nghị giả chết dẫn hàn huyền tới công thừa cơ đoạt thành chính là ra cắt lượng nghe được cũng liên tiếp gật đầu lần này thao tác chính là trong quân những đại tướng đó đều chưa hẳn có thể làm đến lưu bị cười khổ lắc đầu nói bá huyên thật là kỳ nhân g i a cát lượng nghe vậy gật gật đầu lập tức nghi hoặc nhìn về phía lưu bị chúa công vì sao không vui lưu bị cầm giấy viết thư đưa cho g i a cát lượng nói khổng minh chính mình đi xem đi g i a cát lượng nghi hoặc tiếp nhận giấy viết thư sau khi xem cũng có chút dở khóc dở cười lưu nghị lại muốn tìm phái người tiếp nhận hắn thủ trường cát chính mình muốn về m ặ c thành thả vài ngày nghỉ chúa công bá huyên chỉ sợ lại có niệm nhà chi ý nhưng cũng có một cái k h á c trọng ý nghĩ g i a cát lượng nhìn về phía lưu bị nói ồ lưu bị nghi hoặc nhìn về phía gia cát lượng còn có ý gì gia cát lượng trần trờ một chút nhìn về phía lưu bị chậm rãi phun ra bốn chữ công cao c h ấ n chủ lưu nghị dù sao đi theo lưu bị n g à y ngắn nếu là quan vũ trương phi triệu vân những người này có lẽ không có loại này lo lắng nhưng lưu nghị tính cách khá là cẩn thận chưa quên thắng trước tiên quên bại đây không chỉ biểu hiện trên chiến trường con đường làm quan bên trên cũng là như thế làm lưu bị trong quân sớm nhất tiếp xúc lưu nghị người gia cát lượng đối với điểm này còn có thể thăm dò cái này có lẽ cũng là gia cát lượng giống như lưu nghị có thể trò chuyện tới nguyên nhân lưu bị nghe vậy khẽ giật mình nhưng là minh bạch nhìn xem gia cát lượng nói chuẩn bị tuyệt không ý này chúa công nhân đức tên trải rộng thiên hạ chỉ là bá huyên mới tới cùng chúa công hiểu nhau không sâu là lấy không dám b u ô n g tay hành động gia cát lượng cười nói về phần lưu bị có hay không ý định này này bao nhiêu khẳng định là có nhưng loại sự tình này là quy tắc ngầm không thể nói ra tới vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải lưu bị cười khổ nói lâm trận đổi tướng là tối kỵ hắn không nghĩ tới lưu nghị năng lượng nhanh như vậy cầm xuống trường cát nhưng tất nhiên cầm xuống thuận thế cầm kinh nam tứ quận chiếm đoạt tự nhiên là tốt nhất nếu hắn đổi lưu nghị để cho ai đi thay thế lưu nghị quan trương triệu cùng trần đáo sẽ phải tấn công giang lăng căn bản đi không được ra cắt lượng tự nhiên càng không thể tứ quận cộng lại cũng không có một cái giang lăng trọng yếu h ú n g chi ra cắt lượng ở chỗ này không chỉ là làm công đánh giang lăng càng là muốn vì lưu bị bày mưu tính kế cùng giang đông tào tháo ở giữa quan hệ phải do gia cát lượng tới xử lý về phần h ắ n người thì chưa chắc có bản lanh này gia cát lượng cười nói chúa công không cần lo lắng có thể mời tử trọng đảm nhiệm trường cắt thái thủ tiếp nhận trường cắt chính vụ vì là bá huyên cung cấp hậu cần lại p h ả i mấy tên văn thần đi phụ tá bá huyên nếu có thể đặt xuống mặt khác ba quận thì bởi những người này quản lý tĩnh phong bá huyên vì là quế dương thái thú đã năng lượng ngợi khen bá huyên cũng có thể đi lòng nghi ngờ chẳng lẽ không phải sòng toàn nước mỹ lưu nghị lập lớn như vậy công lao t h ă n g làm nhất quận thái thu hoàn toàn đủ tư cách cũng không sợ người bên ngoài k h ô n g phục chờ nam quận đánh xuống về sau ra cắt lượng đoán chừng lấy lưu nghị biểu hiện cái này tứ quận c h i địa không sai biệt lắm cầm xuống dù sao bên kia đến một lần cũng không có gì người tài ba thứ hai binh mã cũng không nhiều càng không kiên thành lấy xuống cũng không tính khó khổng minh nói rất có lý liền theo khổng minh kế sách lưu bị nghe vậy gật gật đầu hắn trong khoảng thời gian này sát thực tụ lại không ít kinh tương sĩ nhân tào tháo nam hạ tuy nhiên lấy thái mạo khoái việt những n à y sĩ nhân tích cực nên hợp tào tháo nhưng cũng không ít kinh tương sĩ nhân là không kháng cự tào tháo thống trị kinh tương gặp lưu bị s u thế lên nhao n h a u đến đây đầu n h ậ m cho nên lưu bị bây giờ bên người mưu sĩ không ít lưu bị còn đang lo không có địa phương an bài những người này đây lập tức lưu bị cũng không do dự nữa một bên mệnh lệnh q u a n vũ trương phi triệu vân trần đáo bọn người đ i ể m bình xuất phát một bên đưa tới mi trúc cùng mấy tên kinh tương sĩ nhân an bài bọn họ tiến về trường cát trợ giúp lưu nghị giữ vững hậu phương để cho lưu nghị có thể không nỗi lo về sau tiếp tục đánh chiếm kinh nam mặt khác ba quận an bài hoàn tất về sau lưu bị vừa rồi nhìn về phía ra cắt lượng nói trước đây q u ê n nói giang hạ có thể cho vu giang đông nhưng cánh lăng lại muốn lưu lại quân ta cùng giang đông ở giữa cách hán thủy mà trị cánh lăng vừa lúc ở hán thủy bờ tây trọng yếu nhất là mặc thành ngay tại cánh lăng đây chính là lưu nghị nhà nếu là vạch đến giang đông bên kia đi về sau bị giang đông chiếm lưu nghị trở về cái kia bàn giao thế nào đúng là nên như thế g i a c á t lượng nghe vậy cười gật gật đầu chuyện này không khó lý do cũng đầy đủ bây giờ lưu bị trong tay có binh mã kinh nam tứ quận cũng sẽ tới tay lưng cũng có thể cứng rắn một chút chương một trăm năm mươi bảy phong hỏa lưu bị tập kết binh mã vì là đuổi tại giang đông đại quân trở về trước đó công chiếm giang lăng tại đến giang lăng về sau lưu bị lập tức đầu nhập công thành ba vạn đại quân kết thành trận hình thay nhau đối với giang lăng tiến hành tiến công tào tháo đại quân tân bại sĩ khí đang kém mà lưu bị nhưng là sĩ khí như hồng cũng không có hái lấy vật gì vây ba thả một đấu pháp đến một lần binh lực không có nhiều như vậy thứ hai tập trung binh lực hướng về trên một điểm tiến công giang lăng thành thành tưởng cứ như vậy đại địa phương căn bản không có cách nào binh tướng lực duy nhất một lần đầu nhập tiến đến công thành độ khó khăn tự nhiên cũng càng kém từ hạ khẩu mang đến binh mã chẳng những nghiêm trình huấn luyện với lại trang bị cũng đều là lưu nghị công xưởng bên trong tạo ra tới tinh xảo binh khí những này nhân mã một đầu nhập chiến đấu liền cho thủ thành tào nhân mang đến áp lực thật lớn tại xích bích chiến bại tào tháo cầm giang lăng lưu cho tào nhân đúng giờ đợi tào nhân liền bắt đầu lấy tay bố phỏng thành huỳnh dương bên ngoài rừng cây đều bị tào nhân chặt cây không còn ngoài thành cung tiễn tầm bắn phạm vi bên trong ngăn cản vật toàn bộ sân bằng dưới thành vẫn còn ở hộ thành hà bên ngoài lại đào hộ thành hào câu đây là lúc trước tấn công mặc thành thời điểm giống như lưu nghị học được phương pháp cung tiễn ném bắn có cái đường cong binh lính ngồi s ổ m ở bên trong tiễn bắn xuống tới có thể rất lớn trình độ bên trên giảm xuống thương vong trừ cái đó ra trên đầu thành còn bắc không ít sàng lỗ đầu thạch kỳ cột mục càng là có bao nhiêu bày bao nhiêu toàn bộ giang lăng thành phòng ngự nhưng nói là chú đáo tào nhân có lòng tin mặc kệ là giang đông vẫn là lưu bị đánh tới chí ít cũng có thể thủ một năm chẳng qua là khi lưu bị thật đánh lúc đến đợi tào nhân cảm thấy có chút chịu không được người ta cung tiễn thủ đứng dưới thành so ở trên cao nhìn xuống tào quân bắn đều xa n à y cung tiễn thủ xếp thành một hàng hướng về đầu tường xạ tiễn trừ sang nấu còn có thể cho người ta tạo thành một chút uy hiếp bên ngoài phe mình cung tiễn thủ căn bản là phế căn bản đủ không đến chỉ là vòng thứ nhất tiến công liền cầm đầu t ư ờ n g tào quân ép tới không ngóc đầu lên được đến thẳng đến đối phương xua binh công thành thêm bình chiến hảo bắt đầu dựng phù kiều hoặc là trực tiếp cầm thang lây cho mua tới tào quân mới bắt đầu phản kích tào nhân cảm thấy lần trước đánh mặc thành thời điểm đã cũng biết khuất nhưng lần này c h ờ lưu bị binh mã công tới thời điểm tào nhân có chút nhứt cả chứng phát hiện lúc trước mặc thành là ít người bây giờ địch nhiều ta ít tình hùng dưới trang bị ưu thế quá trọng yếu tướng h quân có chút thủ không được một tên tướng lĩnh chật vật đi vào tào nhân bên người địch quân thế công quá mạnh trang bị cũng quá tốt chỉ là như thế một hồi công phu liền mấy lần bị người xông lên thành t ư ờ n g nếu không phải bọn họ kịp thời cầm những người kêu đuổi đi xuống dưới Thành này tường không này cũng, cũng, cũng may mắn lưu bị trong quân dạng này cùng nô không phải quá nhiều tuy nhiên gian khổ nhưng tào nhân vẫn là giữ vững chỉ là cái này giá quá lớn mặc dù không có kế hoạch nhưng cái này chiến tổn thậm chí vượt qua lưu bị cái này nếu là lại đến mấy lần chỉ là binh lực hao tổn đều có thể đem tướng lĩnh cho hao tổn khoảng trống làm ặ t trời lặn xuống phía tây lưu bị quân c h u y ể n đến bây giờ âm thanh đối với tào nhân mà nói coi là thật còn như tiếng trời nhìn xem như thủy triều thối lui lưu bị quân tào nhân cả người giống như hư thoát không có hình tượng chút nào đặt m ô n g ngồi dưới đất nhìn xem tướng sĩ、si、chỉ huy bách tính cầm vô số cỗ máu thịt be bét thi thể khiên xuống thành đi chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí khó bình Từ từ、châu、bắt đầu, giống như lưu bị giao thủ châu cũng như không phải đầu, Lưu bị giống giao một hai lần, cái tiên lần, là lần đầu này còn bên ị bị Lưu bị đánh h t thảm h thế, ư cái này khác i ế n nhân trong lòng ngực khí muộn khó bình.、Một、bên tạo Một khí khó h k lưu bị đại doanh mặc dù không có phá thành nhưng đối với hôm nay chiến quả lưu bị là tương đối hài lòng lưu bị nhìn xem ra cát lượng nói khổng minh vừa rồi vì sao không thả tín hiệu để cho vân trường thừa cơ tấn công thủy trại g i a cát lượng mỉm cười nói hôm nay chiến sự tuy nhiên thuận lợi nhưng chúa công hẳn là phát hiện Này tàu quân cũng tàu k hát ô công, công n lượng tập trung ở này, nếu quan tướng quân lúc này tới công, chưa hẳn liền g cầm cả lực lúc chưa có tất tập tới thể p ở h h ủ y trương phi ở một bên nghe vậy cười lạnh nói quân sư muốn ta nói chỉ bằng quân ta bây giờ trang bị không quá ba ngày chính là cường công đều có thể phá thành làm gì làm phiền nhị ca ba ngày g i a c á t lượng nghe vậy lắc đầu cười nói tam tướng quân cũng không tránh khỏi quá xem thường này tào nhân với lại tam tướng quân hẳn là rõ ràng bá huyên trang bị cũng không nhiều quân ta phối l ư u bá huyên trang bị tướng sĩ cũng bất quá hơn năm ngàn người trận chiến ngày hôm nay bó mũi tên đã dùng hết nếu tiếp tục đánh xuống chờ bá huyên lưu lại bó mũi tên hao hết sạch còn muốn giống như ngày hôm nay thuận lợi cũng không dễ sớm biết như thế liền cái kia để cho bá huyên làm nhiều chút mũi tên trương phi có chút áo nào nói trước kia còn không có phát giác nhưng hôm nay cuộc chiến này vừa mở đánh đó thật là quá đặc nương thoải mái trương phi lâu lệ chiến trận còn là lần đầu t i ê n công thành phương đồng thời không chiêm cư quá đại binh lực ưu thế tình hung dưới để ép thủ thành phương đánh tuy nhiên trước đó đã cảm nhận được lưu nghị lợi hại nhưng bây giờ trương phi thật đúng là vô cùng may mắn lúc trước lưu bị không để ý bọn họ phản đối tự mình đi đem lưu nghị cho mời đến không phải liền là bái lữ bố a một người chết với lại r ứ t bỏ đừng không nói lữ bố bản sự t r ư ơ n g phi trên thực tế là thật bội p h ụ bái liền bái chỉ cần lưu nghị nguyện ý tiếp tục đi th hát. eo đám bọn hắn làm đừng nói lưu bị bái để cho trương phi đi theo bái hiện tại hắn trương phi cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện lưu bị cùng ra cắt lượng nghe vậy im lặng xem trương phi liếc một chút n à y phải tiền à, ngươi không phải nói tự mình thể nghiệm qua à, một người một ngày một trăm tiền một trăm nhân lực tượng lưu bị cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ lại nhiều lấy ở đâu tiền cho lưu nghị không có tiền làm thế nào không còn để ý trương phi cái này khờ hàng lưu bị nhìn về phía ra cắt lượng nói khẩn g minh mật thám tới báo chu du đại quân đã tại chạy về đằng này đến chậm nhất ba ngày liền có thể đến nếu trong vòng ba ngày quân ta vô pháp công phá giang lăng chỉ sợ đến lúc đó sẽ vì người khác làm áo cưới đây cũng là lưu bị nóng lòng công phá giang lăng nguyên nhân nếu như chu du đến muốn cấp giang lăng lưu bị thật đúng là không có gì khí giống như chu du cự tuyệt chúa công yên tâm ngày mai có thể tăng cường công thành tào nhân thấy là quân ta tới công tất nhiên sẽ trước tiên điều đi thủy trại binh mã đến, đến rút đến lúc đó chỉ cần vận trưởng tướng quân kịp thời xuất hiện theo bá huyên làm ra kiểu mới chiến thuyền s á c nhất định có thể nhất cử đánh vào thủy trại g i a c á t lượng mỉm cười nói một ngày thời gian đã đầy đủ để cho hắn nhìn ra giang l a n g thành hư thực tào tháo đi vội vàng cái này giang l a n g thành bên trong lưu lại thủ quân tại sáu ngàn đến một vạn ở giữa nếu là tầm thường muốn công thành thật không dễ nhưng bây giờ có lưu nghị cung cấp trang bị tăng thêm tại một bên chuẩn bị quan vũ thủy quân tại chu du đại quân đổi tới trước đó cầm xuống giang lăng thật không khó t ố t ta cái này liền sai người thông chi vân trường lưu bị gật gật đầu đ è nén xuống hưng phấn trong lòng cầm xuống giang lăng nam quận cơ bản nơi tay loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn lưu bị quân một đêm này nghỉ ngơi tương đối sống yên ổn tào nhân bên kia nhưng là tại trong đêm r a cô thành tường lưu bị quân trang chuẩn bị quá mạnh nếu không ra cố thành tưởng tào nhân thật không xác định ngày mai phải chăng có thể giữ vững hôm sau trời vừa sáng thiên cương mới vừa sáng tu c h ỉ n h một đêm lưu bị đại quân cũng đã tại giang l a n g thành dưới đây trận chuẩn bị công thành tào nhân một đêm không ngủ mạnh đánh lấy tinh thần chỉ huy bố phòng h ắ n đừng nói trước thuẫn bài trước tiên chống đi tới bảo vệ được cung tiến thủ có hôm qua kinh nghiệm hôm nay đánh nhau ngược lại là thuận tay không ít nhưng vẫn là bị i khuất riêng là công thành chiến bắt đầu về sau những cái kia ăn mặc khôi g i á c binh lính s ô n g lên về sau cảm giác tựa như từng đầu bò điên xông tới cũng mặc kệ phòng ngự gặp người liền chặt thường thường chém ngã một cái phía bên mình mà có thể chết ba năm cái đêm qua tào nhân liền nghiên cứu qua đối phương khải giáp nhìn xem giống như phe mình cũng không có khác nhau quá nhiều cũng là cũng n h ì n chém cũng không biết là thế nào làm tướng quân bên này nhân thủ không đủ một tên tào quân tướng lĩnh trên lưng cắm một cây tiễn vọt tới tào nhân trước mặt nghỉ tư bên trong nói đem hắn thành tưởng tướng sĩ điều đến đây đi không được tào nhân lắc lắc đầu nói này lưu bị cũng không cố gắng nếu ta các loại điều đi binh mã hắn lập tức liền sẽ phân binh công hắn thành tường lưu bị hôm qua lúc đến tào nhân đã đánh t r a rõ ràng lưu bị lần này xua binh tới công binh mã chừng ba vạn bây giờ đầu nhập chiến trường cũng bất quá mấy ngàn người muôn chính mình thực có can đảm đem hắn phương hướng binh mã điều đi tới lưu bị chỉ sợ lập tức sẽ tăng cường thế công đồng thời phân binh đi hắn thành tường bắt đầu tiến công khi đó tào nhân liên chiêu đều không có nhưng nếu như vậy xuống dưới chỉ sợ bên này hôm nay liền muốn bị công phá phó tướng k h à n giọng nói tào nhân trầm ngâm một lát sau nói này lưu bị trước đây đồng thời không có bao nhiêu binh mã cái này ba vạn binh mã hơn phân nửa là từ lưu kỳ nơi đó n mở tới dưới trướng làm không có nước quân truyền ta quân lệnh đi cầm thủy trại tướng sĩ điệu đi tới thủ thành lưu bị trước đó tại hạ khẩu chiêu binh mãi mã cho ăn bể bụng xuất ra một vạn hiện tại lập tức nhiều lính như vậy lập tức dựa theo lẽ t h ư ở n g tới thôi toán chỉ sợ phần lớn là từ lưu kỳ nơi đó mở tới còn có một phần là xích b í c h bại trốn kinh tương binh lưu bị luôn luôn không cần chỉ sợ cũng là biết những người kia không được việc chỉ cần có thể kháng trụ những tinh binh này tấn công mạnh chờ đối phương nhuệ khí một để lộ thủ thành liền không khó â nay vũ tướng cũng mặc kệ trên lưng cắm bó mũi tên run run dày dày liền chạy tới truyền lệnh chúa công thời cơ đã đến đang tại q u a n vọng trận địa địch ra cắt lượng bất thình lình nhạy cảm phát giác được tàu quân chống cự lại mạnh rất nhiều lúc này nhìn về phía lưu bị lưu bị sớm liền đợi đến giờ k h ắ c này lúc này sai người cầm trước đó chuẩn bị phong hỏa nhóm lửa quan vũ thủy quân vì ngăn ngừa tào quân phát hiện giấu ở bờ bên kia tên lệnh tự nhiên là không thể nào chỉ có thể lấy phong hỏa làm hiệu sớm có người dùng bó đuốc cầm chuẩn bị kỹ càng phong hỏa t h a y nhóm lửa quần quận khói đặc phóng lên tận trời tào nhân trên thành nữ h mạy nhìn xem một màn này trong lòng ám trầm chỉ là các loại nửa ngày cũng chưa thấy lưu bị có phản ứng gì trong lúc nhất thời thư giãn một chút tăng thêm lưu bị thế công càng hung mạnh hơn chương ỉ có thể thả một trăm năm mươi tám giang lăng báo đương dương chu du đang tại xuất quân hướng về giang lăng phương hướng tiến quân một tên tiếu thám chạy như bay đến luôn luôn vọt tới chu du xoáy kỳ trước mặt phương mới dừng chiến mã nhảy xuống ngựa đối chu du thi lễ nói đô đốc việc lớn không tốt ồ chu du nhìn xem thám ma nói phát sinh chuyện gì lưu bị đại quân tại ngày hôm trước đến giang lăng đang tại s u a binh tấn công mạnh giang lăng thám m ã hít sâu một cái khí lớn tiếng nói cái gì chu du bên người lữ mông nghe vậy biến sắc nghiêm nghị nói tình hình chiến đấu như thế nào ti chức không giam áp quá gần chưa từng thấy rõ này thám m ã không người nói trên chiến trường rối loạn với lại lưu bị cũng phái thám báo tại bốn phía điều tra chiến trường gió thổi cỏ lay hắn nếu áp quá gần giống như đối phương thám báo tiếu thám đụng tới quản ngươi có đúng hay không minh hữu loại kia thời điểm chết đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi đô đốc chúng ta nhanh hành quân chớ có để cho này lưu bị vượt lên trước chủ yếu lữ mông nghe vậy kinh hoàng nói giang lăng há lại dễ dàng như thế liền có thể công phá chu du lại không hoảng hốt lắc đầu cười nói tất nhiên lưu bị nguyện ý vì quân ta mở đường vậy liền để cho hắn đánh trước chúng ta cần gì phải gấp gáp chỉ là đô đốc còn có vì sao lo nghĩ lữ mông nghi hoặc nhìn về phía chu du nói k h ô n g minh không nên như thế bất trí chu du cao mày nói lưu bị ba vạn đại quân nghe rất giòn người nhưng chu du rất rõ ràng cái này ba vạn đại quân chân chính thuộc về lưu bị cũng chỉ có năm sáu ngàn người còn lại không phải từ lưu kỳ nơi đó mượn tới chính là k i ể m chế kinh tương bại binh nói là đám người ô hợp cũng không đủ dựa vào đám người này lập tức lưu bị lấy ở đâu tự tin đi tấn công giang lăng coi như lưu bị vắng đầu gia cát lượng cũng không nên không nhắc nhở mới đúng lại dò xét tuy nhiên cảm thấy không có gì lo lắng nhưng Chu du vẫn là để thám mã tiếp tục thám thính giang lăng tình báo để tránh có lôi để l o ạ n â thám mã đáp ứng một tiếng chở mình lên ngựa quay đầu liền hướng về giang lăng phương hướng mau chóng đuổi theo mà giờ khắc này giang lăng chiến đấu đã tiến vào thời khắc mấu chốt tào nhân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cầm thủy trại binh mã điều đi sau khi trở về lưu bị quân công mạnh hơn đồng thời tào nhân đứng tại trên đài cao phát hiện lưu bị phân ra một nhánh binh mã hướng về thành bắc mà đi trong lòng không khỏi cười lạnh đúng lúc này nơi xa bất thình lình truyền đến từng đợt tiếng oanh minh chính là ở chỗ này cũng có thể cảm giác được thành lâu phảng phất rất nhỏ lay động tào nhân nghe tiếng biến s á c này tiếng oanh minh truyền đến phương hướng chính là thủy trại phương hướng vội vàng sai người đi dò xét đến tột cùng phát sinh chuyện gì tướng quân việc lớn không tốt này quan vũ dẫn đầu thủy quân thừa dịp quân ta tiếp viện thời khác bất thình lình dết ra hai tên phó tướng lảo đảo chạy như bay đến đối tào nhân thê lương nói t h ủ y trại như thế nào sẽ dễ dàng như thế liền bị công phá tào nhân nghe vậy quá sợ hãi từ trên đài cao nhảy xuống một tay lấy này phó tướng nhấc lên nghiêm nghị hỏi đồng thời sai người xuất bộ tiến đến tiếp viện thủy trại tướng quân không kịp này phó tướng khàn giọng nói này quan vũ chiến trên thuyền bác lấy đầu thạch sa còn có sáng nổ mười chiếc đại thuyền liên tiếp oanh kích trực tiếp liền cầm quân ta thủy trại đại môn cho oanh mở bây giờ này quan vũ đã xuất quân giết vào trong thành chiến thuyền đầu thạch sa s à n g nỗ tào nhân đầy trong đầu dấu chấm hỏi s à n g nỗ cũng coi như đầu thạch sa là thế nào mang lên thuyền như thế thuyền với lại tại thủy thượng dùng đầu thạch sa nghe đều chưa từng nghe qua thủy trại đại môn quanh năm tại mép nước vốn cũng không như hắn thành môn kiên cố chỗ nào trải qua lai đầu thạch sa h oanh kích nếu thật là đầu thạch sa bị oanh mở cũng không khó lý giải nhưng đầu thạch sa thả trên thuyền còn có thể dùng cái này khiến tào nhân có chút khó mà tiếp nhận trong thành đã truyền đến tiếng hò g i t đồng thời trên bầu trời không ngừng dâng lên từng mai từng mai tết lệnh hiển nhiên là đang cùng lưu bị bên này phát tín hiệu tướng h quân rút lui đi nay phó tướng thống khổ quỳ gối tào nhân trước mặt khàn giọng nói thành thủ không được tào nhân siết chặt trôi kiếm trong tay hai ngày đương đương tào quân đại tướng thủ bị giang lăng cái này kiên thành thậm chí ngay cả hai ngày đều không năng lượng giữ vững yên lặng rút ra bảo kiếm tào nhân trực tiếp cầm bảo kiếm nằm ngang ở trên cổ hắn cảm giác không mặt mũi trở lại gặp tào tháo Tướng thể. quân không thể. bốn phía mấy tên t à o quân tướng lĩnh thấy thế vội vàng xông về phía trước ba chân bốn c ẳ n g cầm t à o nhân bảo kiếm trong tay đoạt lấy một tên tướng lĩnh tê thanh nói tướng quân thắng bại là chuyện thường bình ra ngày ngày xưa cũng không phải không có bại qua làm sao đến mức tìm chết chúng tướng sẽ không biết nói tiếng người cái gì gọi là trước kia cũng không phải không có bại qua nếu không phải tình huống khẩn cấp mọi người trực tiếp chém đối phương tâm tư đều có một tên khác tướng lĩnh lôi kéo t à o nhân k h u y ế nhủ tướng quân trận chiến này không phải chiến tội lưu bị dưới trướng tướng sĩ trang bị binh giáp cung tiễn đều là lương tại quân ta còn có này quan vũ xuất lĩnh thủy quân càng hợp trên thuyền sử dụng đầu thạch xa người nào cũng chưa từng nở tới tướng quân còn cần trở lại đem việc này báo biết thừa tướng tướng quân muốn ở chỗ này nghĩ quẩn ngày khác quân ta gặp lại lưu bị khó tránh khỏi còn phải ăn t h ị t thòi hay là nên đem việc này báo biết thừa tướng mới đúng tào nhân miễn cưỡng đánh cái giật mình nói không tệ chuyện này nhất định phải báo biết thừa tướng cái này lưu bị t r o n g quân binh khí chiến giáp giống như này mặc thành xem ra là đến cái kia đáng chết thợ thủ công hỗ trợ nhất định phải sớm làm chuẩn bị nghĩ tới đây tào nhân trả lại kiếm trở vào bao nhìn xem vẫn còn ở gấp công lưu bị đại quân cắn răng nói đi bác môn còn trong tay bọn hắn nhưng bên kia trước đó lưu bị đã phân binh đi qua bây giờ muốn đến không phải muốn công thành phân minh cũng là phòng ngừa hắn chạy trốn nhưng giờ phút này đã chú ý chẳng phải nhiều tào nhân hạ thành tưởng trực tiếp sai người thống chi bắc thành tướng sĩ hạ thành pha vây lưu bị binh mã tuy nhiên tinh nhuệ nhưng tào nhân đoán chừng cũng liền công thành những quyên đó là tinh nhuệ hán bất quá là đám người ô hợp quan vũ còn không giết tới bên này tào nhân bên trên chiến mã mang theo một đám tướng sĩ thẳng đến bắc môn mà đi vừa mới ra khỏi cửa thành liền thấy phía trước có quân đội xuất hiện trận tào nhân không nói hai lời chỉ huy quân đội liền hướng bên kia tướng sĩ xác thực như tào nhân suy nghĩ đều là trước kia từ xích bích thu nạp tới hàng quân giờ phút này gặp tảo quân xông lên trực tiếp tả ra mặc cho tảo nhân xông tới giết giang lăng thành bên trong theo tảo nhân rút đi lưu bị quân thành công giết đến tận thành tường mở cửa thành ra để cho các tướng sĩ vào thành nhanh chóng chiếm t r ư ớ c các nơi yếu địa còn đến không kịp rút đi tảo quân trực tiếp liền bị chặn lại tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục nhưng đối với lưu bị tới nói một trận đã là kết thúc k h ô n g minh vừa rồi vì sao muốn thả này tảo nhân rời đi lưu bị mang theo ra cắt lượng thẳng đến phủ khố nhìn xem phong tồn hoàn hảo phủ khố trong lòng nhất thời t h ở phào thoáng một cái tiền thuế đều có sau đó nhưng là không hiểu nhìn về phía gia cát lượng dò hỏi quân ta tinh nhuệ đều tại công thành tào nhân nóng lòng pha vây tất nhiên anh dũng giết địch chính là ngăn lại quân ta tổn thất tất nhiên nặng gia cát lượng cười giải thích nói với lại cũng chưa chắc có thể bắt giữ tào nhân tào nhân thế nhưng là tào tháo dưới trướng đại tướng chẳng những tinh thông binh pháp với lại bản thân cũng là dung manh vũ tướng trong loại quân muốn cầm bắt giết không dễ lấy tướng đ ố i tướng là không có cách nào mới làm sự tình bình thường nhà ai chư hầu sẽ đem mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới đại tướng cầm lấy đi cùng người liều mạng lưu bị nghe vậy thở dài một tiếng lần này tấn công giang lăng nhìn như hung m ánh nhưng nếu hôm nay lại không năng lượng cầm xuống ngày mai chỉ sợ cũng không cách nào lại duy trì cái này thế công đ ả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm tuy nhiên hai ngày này công thành đánh c ũ n g thuận nhưng những trang bị kia tinh xảo vũ khí tướng sĩ cũng tại trong hai ngày này hao tổn hơn phân nửa lại đánh chiến tranh cấp bậc chỉ sợ cũng muốn hạ trừ cái đó ra cũng làm cho tào nhân thay chúa công hướng về c h ụ t du báo tin ra cắt lượng mỉm cười nói báo tin lưu bị k h e giật mình lập tức giật mình cười nói xác thực như thế cũng không phải à để cho tào nhân cho chu du báo cái tin để cho chu du đừng đến nếu không đến lúc đó mọi người hai quân đối chọi phương diện tình cảm không dễ nhìn dù sao song phương bây giờ còn là đồng minh đây giang lăng một chút Đón lấy toàn n lấy bộ a một, một, một bên khác chu du vẫn còn ở không nhanh không chậm hành quân khi biết lưu bị tấn công giang lăng ngày thứ hai vào lúc giữa trưa một tên thám mã tới báo phía trước phát hiện đại lượng tào quân nơi đây vì sao lại có tào quân lữ mông nghi hoặc nhìn xem này thám mã nói ngươi có thể từng thấy rõ hồi tướng quân ty chức xem hết sức rõ ràng xác thực tào quân này thám mã nói chu du sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn xem này thám mã nói là người phương nào chiêu bài đối phương chưa từng đánh ra chiêu bài xem ra cho là một nhánh hội binh thám mã không người nói c à n bọn họ lại chu du hít sâu một cái khí trầm giọng nói â lữ mông đáp ứng một tiếng chỉ huy quân đội tiến đến ngăn cản chi này tạo quân hội binh tào nhân đã trốn tới một ngày quân đội đi qua tu chỉnh về sau một lần nữa kết thành trận hình là lấy quân dung nhìn qua không có hôm qua như vậy chật vật chẳng qua là khi nghe được có giang đông đại quân cản đường thời điểm tào nhân trong lòng có chút tóc chìm trốn qua lưu bị nhân mã chẳng lẽ lại muốn chết tại giang đông binh trong tay gặp đối diện đã liệt khai trận xu thế ngăn lại đường đi tào nhân hít sâu một cái khí giục ngựa đi vào trước trận đối giang đông đại quân nghiêm nghị quát tào nhân ở đây chu du ở đâu tào nhân chu du giục ngựa lập tại trung quân x o á y kỳ phía dưới nghe vậy sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm đối lữ mông nói đi hỏi một chút h ắ n không tại giang lăng thủ thành vì sao ở chỗ này ây lữ mông đáp ứng một tiếng giục ngựa chạy vội đi vào trước trận đối tào nhân hô nhà ta đô đốc hỏi ngươi ngươi không tại giang lăng thủ thành vì sao ở chỗ này tào nhân nghe vậy đáng chát cười nói giang lăng đã bị này lưu bị công phá chu đô đốc đây là muốn tuyệt s á t tào nhân lữ mông sắc mặt biến thay đổi d ụ g ngựa trở lại chu du bên người nhìn xem chu du h á hốc mồm lại không biết nên nói như thế nào việc này chu du tự nhiên cũng nghe đến sắc mặt có chút âm trầm phất phất tay nói tránh ứng ra để hắn tới đô đốc cái này lữ mông nghe vậy cả kinh nói tào nhân chính là tào tháo dưới trướng đại tướng sao không nhân cơ hội này cầm bát g i ế giết hắn thì có ích lợi gì chu du lắc đầu lập tức ào h ả o cười nói một trận này bị này lưu bị kiếm tiện nghi lại muốn ta giang đông tới làm cái này ác nhân a n h ư n g đ ừ n g đi bắt giết tào nhân đối với chu du tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ngược lại sẽ bởi vậy xấu tào tháo cũng khó trách chu du phiền muộn đại bại tào quân chủ lực là hán cuối cùng được chỗ tốt nhưng là lưu bị nếu là lại bởi vậy đem tào nhân tử thù hận đội lên giang đông trên đầu vậy nhưng thật thành oan đại đầu đại quân chậm rãi thối lui tào nhân thấy thế thở phào đối chu du xoáy kỳ phương hướng đi một cái quân lễ sau đó dẫn đầu binh mã trực tiếp đi qua đô đốc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lữ m ô n g nhìn xem chu du s á t mặt cẩn thận hỏi đi giang lăng chúc mừng này lưu huyền đức công chiếm giang lăng chu du ngẫm lại mỉm cười nói tuy nhiên giang lăng bị lưu bị thừa cơ đến nhưng bọn hắn tới một chuyến lưu bị nếu không cho chỗ tốt gì khó mà làm được ây chương một trăm năm mươi chín tiếp tục đánh r a cắt lượng đại gia ngươi đây là lưu nghị đang nhìn xong lưu bị thư tín về sau nội tâm chân thực cảm rất chịu đương nhiên đối mặt với mi trúc bọn người lưu nghị tự nhiên không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thậm chí trên mặt còn duy trì ưu nhã mỉm cười cầm trúc tiên khép lại đối mi trúc cười nói không nghĩ tới hoàng thúc đúng là nhường cho con trọng huynh đến đây có tử trọng huynh tại cái này hậu cần không phải lo rồi bá huyên nói chỗ nào lời nói trúc cũng là hôm nay mới biết bá h u y ê n đại tài không đến một tháng liền đánh chiếm nhất quận phóng nhãn thiên hạ chính là những cái kia danh s ư n g danh tướng hạng người cũng không gì hơn cái này mi trúc mỉm cười lắc đầu nói thế nhân đều khinh thường bá huyên tri năng nói quá lời tử trọng ngồi xuống trước lưu nghị ngồi quỳ chân c o trong hồ sơ về sau nhìn xem mi trúc nói thiếu tướng quân giờ phút này cũng đã cầm còn lại ba thành bình định bây giờ mới xem như chân chính bình định trường c á c dù vậy trận chiến này bá huyên cũng làm cư công đầu mi trúc nhìn về phía lưu nghị hơi vừa cười vừa nói không biết bá huyên chuẩn bị khi nào xuất binh bình định quế dương ba quận cái này không đ ổ i lưu nghị lắc lắc đầu nói n à y hàn huyền trước đây từng cầu viện tại mặt khác ba quận đi hướng về quế dương tín sứ bị ta chặn được một tên nhưng hắn hai quận lúc này chỉ sợ đã thu đến thư tín ta đã sai người mật thiết giám thị hai quận động tĩnh tịnh phong khóa lâm tương bị công chiếm tin tức hy vọng có thể dụ cái này hai quận tới công tất nhiên muốn dưới ba quận chỗ cùng bọn ta tiến đến tấn công chẳng làm cho đối phương tới công ta chẳng khác gì nửa đường phục kích chẳng lẽ không phải tốt hơn Bá huyên p lưu n này, g pháp i sâu nghị h n cười nói, này Trúc khoác khoác khoát tay nếu như đối phương tới tốt nhất không đến lời nói loại kia mấy ngày cũng không sao trước mắt lưu nghị quan tâm hơn là lưu biểu thời đại liền lưu lại những vấn đề kia tỉ như tông tặc tỉ như sân việt những vật này hắn không phải quá hiểu biết nhưng mi trúc tại kinh châu nhiều năm tổng phải biết một chút phải đi. ồ、oh. mi trúc hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị tỉ như tông tặc sơn việt những thứ này lưu nghị cầm gần nhất tại hồ sơ bên trong để dành tới vấn đề một mạch cho mi trúc nói một lần mi trúc nghe được liên tục cười khổ chờ lưu nghị nói xong phương mới quay về lưu nghị nói bá huyên coi là năm đó cảnh thăng công không muốn xử lý những này tông tặc sao n à y vì sao lưu nghị có chút không biết nhìn xem mi trúc sơn việt còn dễ nói giang đông bên kia như thế nào quản lý không biết nhưng kinh châu bên này hàng năm đều sẽ phát một chút tiền thuế tới c h ấ n an sơn việt nguyện ý đi ra ở lại sơn việt sẽ nhận được thích đáng an trí nhưng tông tặc lời nói bá huyên nhưng biết như thế nào tông tặc mi trúc hỏi những ngày qua nghe qua một chút một chút quê nhà tông tộc xoắn suýt hương dân tạo thành không nghe triều đình hiệu lệnh cự tuyệt nộp thuế không vào hộ tịch lưu nghị giống như hoàng trung hiểu biết qua những vật này là lấy minh bạch tông tặc mi trúc do dự một chút đối lưu nghị cười nói ngày xưa ta mi ra tại từ châu thì đã từng trong bóng tối khống chế qua tông tặc a lưu nghị ngạc nhiên nhìn về phía mi trúc triều đình thuế má tuy nhiên không nặng nhưng lấy hai mươi thuế một là lệ nếu có hai vạn thạch lương thảo liền muốn cứ gọi này một ngàn thạch mi trúc nhìn xem lưu nghị nói đào cung tổ vì là từ châu mục thì từ châu thuế phú vì là mười thuế một mi ra chính là phú thương nhà hàng năm chỉ là hướng về châu mục phủ giao nạp thuế phú liền có mười vạn thạch trở lên bá huyên có thể minh bạch dù sao mi ra bây giờ căn cơ đã mất trước kia những chuyện kia nói đến cũng không sợ lưu nghị cho cười đương nhiên đây cũng là lưu nghị giống như mi trúc giao tình không tệ hơn nữa còn đã cứu mi phu nhân nguyên nhân coi là người một nhà cho nên mi trúc mới có thể cầm loại chuyện này nói ra mi trúc không có hoàn toàn nói rõ nhưng lưu nghị hiểu khống chế tông tặc sau đó lấy tông tặc danh nghĩa cầm đại lượng tài sản biến mất không báo nếu như quan phủ muốn trinh giao nộp tông tặc lời nói mi trúc bên này sẽ mật báo thậm chí trong bóng tối giúp đỡ tuy nhiên kinh châu cùng từ châu khác biệt nhưng phương pháp đại khái đều không khác mấy đại đa số người nhìn thấy chỉ là tông tặc nhưng lại không biết những này tông tặc phía sau còn có đại nhân vật không chế đơn giản tới nói là những thế gia đó vọng tộc trốn thuế một cái phương pháp thậm chí d â u d i ế m nhân khẩu phương pháp không hiếu động tạm thời cũng không cần thiết động bởi vì trường cắt trước mắt thuế phú còn có thể cung ứng được tông tặc nguy hại cũng còn chưa tới trở thành lũ ác tính cấp độ lại nói đây là lưu bị cái kia quan tâm sự tình lưu nghị không cần thiết bởi vì cái này đi đắc tội những người kia đương nhiên cũng có chân chính tông tặc bình thường quan phủ tiêu diệt cũng là những thứ này mi c h ú c cho lưu nghị thêm chén rượu mỉm cười nói lưu nghị gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa loại chuyện này cũng được cho một loại tư bản vận hành đi tuy nhiên tương đối đơn giản thô bạo nhưng không rõ căn người căn bản không biết từ chỗ nào ra tay mà biết người không biết nói lưu nghị cũng không chuẩn bị nói quy tắc ngầm loại vật này một khi ngươi điểm phá cái kia chính là chúng m u i tên quân vương đều không nhất định có thể đối phó được chớ nói chi là hắn một cái làm thuê chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự sơn việt vấn đề đi lưu nghị cười nói liền mời những n à y tông tặc vì bọn ta s u ấ t một chút lực như thế nào cái này cũng không khó mấy ngày nay ta cùng trường cắt các nơi hảo tộc thương nghị một chút mi trúc cười nói nếu nếu là có năng lực tốt nhất trước tiên dùng vũ lực c h ấ n nhiếp sau đó lại đi c h ấ n an tốt nhất võ lực lời nói chờ đợi bình định tứ quận về sau lại nói bây giờ nếu là làm như vậy sẽ chỉ cầm những n à y sơn việt đẩy lên này ba quận thái thú bên kia đi lưu nghị gật đầu vấn đề này đến coi chương pháp trước mắt vấn đề lớn nhất là thu phục ba quận cái kia phải đợi bình định hạ xuống lại nói mi trúc gật gật đầu đón lấy hai người lại trò chuyện một chút hắn sự tình tự ôn chuyện về sau vừa rồi riêng phần mình rời đi thiên sinh gọi ta các loại chuyện gì hôm sau trời vừa sáng hoàng trung quan bình lưu tam đao các tướng lãnh bị lưu nghị triệu tập lại hoàng trung dò hỏi ban đầu vốn chuẩn bị công chiếm trường cắt về sau liền dẫn lao tướng quân đi gặp chúa công nhưng bây giờ vấn đề này đến chờ một chút lưu nghị nhìn xem hoàng trung mang theo vài phần xin lỗi nói chúa công truyền đến mệnh lệnh để cho chúng ta tiếp tục bình định kinh nam tứ quận không có gì đáng ngại vừa v ặ n lập chút công vân đi gặp hoàng thúc lúc cũng có chút khí lượng hoàng trung không thèm để ý khoát tay nói hán đ ờ i này con đường làm quan thất bại n ă m đó hoàng cân chi loạn thì vốn là có chiến công chỉ là về sau bởi vì ái tử chất yểu nản lòng thoái trí phía dưới trở lại trường cát chờ hắn ra lại sĩ thì cũng đã là lưu biểu ngồi kinh châu lưu biểu chủ trương văn trì kinh châu sử dụng người cũng phần lớn là thế gia hảo tộc đề cử hoàng trung không cửa không đường cuối cùng cũng chỉ là tại trường cắt lăn lộn cái đô uý tới làm đối với quan trường sự tình so người bên ngoài xem càng nhạt một chút nếu không có lưu nghị cực lực đề cử hắn có thể không chuẩn bị đi gặp lưu bị miễn cho lại bị người khác trào phúng công chắc chắn sẽ không thiếu lưu nghị cười nói bất quá lần này chúng ta thay cái đấu pháp ồ hoàng trung ánh mắt sáng lên nhìn xem lưu nghị nói tiên sinh có gì diệu kế mấy ngày nay trong quân đội khắp nơi đều là thổi p h ồ n g lưu nghị như thế nào dụng binh như thần thần cơ diệu toán hoàng trung tuy nhiên thua ở lưu nghị nhưng đó là hàn huyền ngung đốc ngược lại không cảm thấy lưu nghị có bao nhiêu lợi hại trước đây hàn huyền không phải phái người đi hướng về ba quận cầu viện sao lưu nghị cười nói lần này chúng ta liền đợi đến những viện binh này đến nửa đường phúc kích đi chủ lực sau đó lại quét ngang ba quận chỉ là hoàng trung cao mày nói này hàn huyền đã rời đi tin tức này chỉ sợ không g ặ p được có người đi theo hắn đi là quế dương coi như lập tức chuyển tin mặt khác hai quận đối phương cũng không có khả năng lập tức nhận được tin tức h ú n g chi hắn bây giờ còn chưa đến quế dương lưu nghị cười nói hàn huyền loại kia sống an nhàn sung sướng q u e n người buôn ba nỗi khổ có thể chịu không căn cứ trong bóng tối đi theo hàn huyền người báo trở về tin tức hàn huyền đến bây giờ ngay cả một nửa đều không đi đến chờ hắn đến quế dương thời điểm lại phái ra sử giả đoán chừng linh lăng vũ lăng bên kia đã sớm xuất binh gặp hoàng trung nhữ mày lưu nghị cười nói hán thăng yên tâm ta chỉ là phái người nhìn hắn đi nơi nào đồng thời không ra h ạ i lòng hoàng trung nghe vậy tiên lặng gật đầu lưu nghị tiếp tục nói trước mắt chiêu chư vị tướng quân đến đây chính là thương nghị bước kế tiếp chúng ta là trước tiên công linh lăng hoặc là trước tiên công vũ lăng về phần quế dương lưu nghị chuẩn bị trước tiên để đó mặc kệ có ngụy d u y n ở nơi đó hắn cũng muốn cho ngụy duyên một cái cơ hội l ậ p công về phần phải chăng có thể nắm chặt liền xem ngụy duyên bản sự của mình hoàng trung ôm quyền nói tiên sinh lấy mạ tướng xem ra đi đầu công vũ l ă n g có thể tường thuật lưu nghị do hỏi n à y vũ lăng thái thủ kim toàn chính là ngoại lai người cho tới nay tại vũ lăng không được g a chuộng dưới trướng cũng không quá mức đại tướng càng dễ tấn công ngược lại là này linh lăng thái thú lưu độ cùng tông tặc có chút mật thiết năng lượng điều hành binh chỉ sợ hơn vạn hoàng trung đơn giản cho lưu nghị giới thiệu một chút linh lăng cùng vũ lăng khác nhau so ra mà nói vũ lăng hiển nhiên lại càng dễ tấn công một chút vũ lăng lưu nghị gật gật đầu đi vào địa đồ trước mặt điểm một chút vũ lăng vị trí khoảng cách này bên trên vũ lăng khoảng cách trường cắt cũng càng gần một chút s ắ c thực càng dễ đánh chiếm lập tức gật đầu nói t ố t liền đánh trước vũ lăng phái t i ê u thám mật thiết chú ý vũ lăng động tĩnh chỉ cần này kim toàn vừa ra binh chúng ta liền lập tức lên đường nửa đường chặn đánh、ê. chúng tướng nghe vậy lập tức không người lĩnh mệnh tiên sinh lưu phong tướng quân sai người tới báo ngũ thành đã đều đánh hạ hỏi thăm tiên sinh phải chăng lập tức trở về quân chúng sắp rời đi không lâu sau có thân vệ t i ề n đến đối lưu nghị không người dò hỏi để cho hắn tạm thời án binh bất động phòng bị linh l a n g phương hướng địch đến lưu nghị lắc đầu viết một phong trúc tiên đưa cho thân vệ nói cầm này tin để cho người ta giao cho hắn â thân vệ tiếp nhận trúc tiên đáp ứng một tiếng quay người liền đi lưu nghị bên này tạm thời nhân mã sung túc đầy đủ an vũ lăng cho nên hắn không định động lưu phong binh mã chỉ là để cho hắn huấn luyện binh sĩ chờ lưu nghị cầm xuống vũ lăng về sau nếu là ngụy duyên vẫn chưa trọng thương thậm chí cầm xuống quế dương binh hắn chuẩn bị để cho quan bình thủ bị vũ lăng chính mình cùng lưu phong hợp binh một chỗ đánh trước linh lăng sau cùng lại đi tấn công quế dương có trường cắt cùng vũ lăng hai địa phương trợ rút lại công linh lăng hẳn là liền không khó cái này ba quận một khi cầm xuống thừa kế tiếp quê dương một mình k h ó c h ố n g liền xem như cường công cũng không có vấn đề gì chương một trăm sáu m thắng lợi dễ dàng vũ lăng sơ xuân phương nam nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng trở lại vạn vật bắt đầu tỏa sáng tân sinh liền như là sở hữu cảnh đẹp đứng xa nhìn là được gần xem sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề tỉ như con mồi tỉ như cái kia có chút buồn bực không khí may mắn cái này còn chưa tới mùa hè nếu không sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn cho nên lưu nghị quyết định nhất định phải tại khí trời càng ấm trước đó cầm cái này kinh nam tứ quận cho giải quyết trong lòng yên lặng dưới quyết định này lưu nghị cuối cùng vẫn từ bỏ cho mình dựng một gian c ó thoải mái dễ chịu thuộc tính lều cỏ ý nghĩ không phải là không thể mà chính là muốn cô kỵ đừng tâm tư người người tâm lý rất kỳ quái nếu như lúc này chính mình không đáp lều cỏ lựa chọn giống như các tướng sĩ cùng một chỗ mai phục tại cái này hoang sơn giã linh bên trong các tướng sĩ sẽ cảm thấy ngươi giống như mọi người đồng cam cộng khổ là tốt lãnh đạo tốt cán bộ trên tâm lý nhiệt tình sẽ rất đủ nhưng nếu như mình thật dựng một gian lều cỏ đi nghỉ ngơi đi hưởng thụ này mọi người sẽ tâm sinh không cam lòng không có điều hòa biện pháp cho nên làm vũ tướng mệt mỏi làm nguyên soái cũng mệt mỏi chớ nói chi là còn có nguy hiểm tính mạng lưu bị lại muốn để cho mình tham gia nguy hiểm như vậy công tác lao tử mẹ nó trở lại liền bãi công tiên sinh quan bình đi vào lưu nghị bên người thấp giọng nói bốn phía đường đã dò xét tốt vũ lăng binh mã n ế u muốn đi trường cát nơi đây là khu vực cần phải đi qua không có tiểu lộ lưu nghị vẫn là không xác định hỏi tự nhiên là có quan bình có chút im lặng đây đã là lưu nghị lần thứ ba để cho hắn điều tra kiên nhẫn giải thích nói mặt tướng nhìn qua những tiểu đạo đó không thích hợp đại quân tiến lên theo thám mã tới báo vũ lăng binh mã chừng ba ngàn chúng không có khả năng đi tiểu đạo như vậy cũng tốt ấn bọn họ hành quân tốc độ để tính đại khái giờ thân liền có thể đến nơi đây gọi các tướng sĩ trước tiên tại chỗ hoạt động chớ có làm ra quá lớn tiếng tiếng nổ lưu tâm địch quân thắng mã quá chưa thì liền ai về c h ỗ đ ấy liền xem như thuận tiện cũng cho bên ta liền đến trong đúng q u ầ n lưu nghị gật gật đầu xem như hoàn toàn yên tâm về phần địch quân chủ soái là ai không có tất nhiên phải biết dù sao vũ l ă n g bên h ư n kia cũng không có gì nhớ tới tướng lĩnh hoàng trung cũng nói không có người nào vợ hán thăng tướng quân đâu lưu nghị d o hỏi đang tại phía trước tìm kiếm địch t ì n h quan bình khom người nói để cho hắn đường cha loại sự tình này giao cho tiếu thám đi làm mời lao tướng quân tới bên cạnh ta nghỉ ngơi đi lưu nghị phân phó nói tuy nhiên quan bình võ nghệ cũng không tệ nhưng lưu nghị hay là hy vọng hoàng trung loại này ngũ hồ thượng tướng cấp bậc người tại bên cạnh mình càng tốt hơn một chút như thế cảm giác càng có cảm giác an toàn â quan bình đáp ứng một tiếng tiến đến tìm hoàng trung đại khái một khắc đồng hồ về sau hoàng trung đi vào lưu nghị bên người không người chào lao tướng quân thương tổn không ngại hay không lưu nghị ánh mắt rơi vào hoàng trung trên cánh tay quan tâm hỏi tiên sinh yên tâm chính là một cái tay bình thường hạng người cũng phi ngã địch thủ lao nhân ra hảo khí vượt ngây nói tự thân lên trận liền không cần chúng ta hôm nay là phúc kích chỉ là kiên quyết muốn mượn lao tướng quân thần xạ chi uy lưu nghị cười nói không biết lao tướng quân hôm nay khả năng mở một lần cung phiền thoái như vậy sẽ ít đi rất nhiều trong vòng trăm bước còn có thể hoàng trung do dự một chút nói mặc dù biết đo đạc đơn vị nhưng lưu nghị lại không bản sự liếc thấy ra khoảng cách ngẫm lại chỉ phía dưới lối đi nhỏ nói tướng quân nhìn ra nơi đây cự l y này đường núi có bao nhiêu bước khoảng cách tám mươi bước hoàng trung nhìn một chút nói t ố t chờ một lúc chờ đợi này địch quân từ đó nơi đi qua liền làm phiền tướng quân bắn giết địch quân chủ xoái sau đó quân ta lại g i ế t ra như thế nào lưu nghị nhìn xem hoàng trung dò hỏi đối với hoàng trung tiến thuật lưu nghị đó là đánh tâm nhãn bên trong đội p h ủ ngày đó hàn huyền khi đi tới đợi k hoàng ả n song phương g cách bước, h o tại trung một t i nhìn c ẳ n những chúng càng xuyên chính g khôi, mục lực trực đâm m tiêu tiếp đầu đạo là h thân thủ chú tạo đầu khôi, này lực sát thương cùng tỷ lệ chính tạo sát tỷ này cùng lực đầu lệ xem á thán đoán Cái c thực phục, chừng cầm phục cũng cứ lúc mức trượng thật không biết、hoàng、Trung trung lúc là... Cái gì mức độ? Hoàng Trung hãi mình nhân sinh, như không Hoàng Hoàng nhìn sự sợ gọi người gì liền đi, niên độ? lao là là. vậy x đường núi gật đầu nói ấy lưu nghị cảm thấy hoàng trung có chút chăn trở quay đầu nhìn xem hoàng trung cánh tay cau mày nói y tượng đến tột u cùng lại như thế nào nói lao tướng quân không cần thiết miễn cưỡng nếu bởi vì một người tầm thường hủy lao tướng quân tiễn thuật vậy liền được trả bằng mất lưu nghị dự định là bắn trước giết địch quân chủ tiến chiến tranh tự nhiên sẽ có thể rất nhiều nhưng bởi vậy liền đem hoàng trung cái này thần xạ bản sự cho phế vậy coi như được trả bằng mất tiên sinh yên tâm chỉ là một tiễn không có gì đáng ngại hoàng trung p h o n g khoáng cười nói chỉ là mạt tướng thuật bắn cung này cho tới bây giờ cũng là chính diện giết địch rất ít làm như vậy đánh lén hoạt động lời nói này bà khí nhưng ngươi khi đó muốn bắn ta thời điểm cũng coi là ám toán a lưu nghị trong lòng nghĩ nghĩ có vẻ như lúc trước cũng là mặt đối mặt không biết lao ra hỏa này cái này tâm lý tuyến đến tột cùng là thế nào định trên mặt mỉm cười nói vậy hôm nay liền mời lao tướng quân phá vừa vỡ giới nhiều nhất xạ tiễn thời điểm nhắc nhở đối phương một tiếng làm cho đối phương cái chết rõ ràng là minh m bạch quỷ hoàng trung gật gật đầu lưu tại lưu nghị bên người lảng lặng các loại một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh phía trước tiếu thám đã phát hiện đối phương thám báo tung tích lưu nghị vội vàng sai người nấp kỹ bởi vì là p h ụ c kích cho nên lần này mang binh không nhiều chỉ có thiên nhân tả hữu với lại mai phục tại hẻm núi bốn phía về phần phục kích quá trình liền mười phần đơn giản đối phương để phòng ý thức kém làm cho lưu nghị người ngoài này đều cảm giác có chút thật không thể tin thám báo cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu căn bản không có dò xét hai mặt sơn lâm ý tứ đối phương chủ xoáy càng là xuyên trang điểm l ộ n lấy trọng yếu nhất là không có bản sự hoàng trung mở miệng hôm một cuốn họng mới xa tiễn đối phương ngay cả phản ứng đều không có trực tiếp bị hoàng trung một tiễn nổ đầu ba ngàn tướng sĩ có hai ngàn trực tiếp đầu hàng còn lại không phải chạy chính là bị hai mặt bắn ra bó m ũ i tên bắn giết hoặc là lúc đang chém giết đợi bị chém giết hao tổn tuy nhiên một hai trăm người tù binh hai ngàn chạy trốn đều có bảy tám trăm dạng n à y một cầm thật sự là không có sức lực làm tổng chỉ h u y lưu nghị toàn bộ hành trình cơ hồ cũng là đứng ngoài quan sát tiên sinh tù binh đã kiểm kê hoàn tất phải trăng thu binh quan bình đi vào lưu nghị trước mặt do hỏi cầm những tù binh này hợp nhất một chút xáo trộn gây dựng lại trực tiếp đi đường đi vũ lăng lưu nghị đổi chủ ý cái này vũ lăng quân đội quá yếu một ít từ trên người đối phương thu thập tới tiếp tế đầy đủ bọn họ giết tới vũ lăng đối phương gấp rút tiếp viện chủ lực cơ hồ toàn quân bị d i ệ t vũ lăng còn có thể có bao nhiêu binh mã lúc này nhận cái gì binh trực tiếp đánh tới lập tức lưu nghị mệnh quan bình mang binh mở đường lưu nghị cùng hoàng trung tọa c h ấ n trung quân xuất quân thẳng đến vũ lăng đại khái căn bản không nghĩ tới cái này binh mã mới phái đi ra không lâu địch nhân liền đánh vào đến vũ lăng các huyện căn bản không coi chuẩn bị cơ hồ là t r ô n g trừng mà hàng lưu nghị bình định t r ư ờ n g cắt dùng hơn một tháng vũ lăng nhưng là nửa tháng mà xuống đến vũ lăng lưu nghị mới biết được n à y bị hoàng trung một tiện bắn giết lại chính là vũ lăng thái thủ kim toàn ba binh mã trên cơ bản cũng là vũ lăng toàn bộ có thể lấy ra binh lực khó trách lưu ú c chủ ấy t nghị c ế t còn cơ binh lính lại hồ đ ề khoác ô h t phản khoác nhất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống nói tuy nhiên cũng có thể nhìn ra cái này kim toàn thủ hạ thật không người có thể dùng vậy mà tự mình xuất quân cái này kinh nam tứ quận thường cùng sơn việt tác chiến dân phong bưu hãn cũng không có bao nhiêu sĩ nhân này kim toàn lại ủy vào thân phận mình không muốn cùng võ nhân kết giao chỉ nguyện vọng cùng sĩ nhân làm bạn tự nhiên cũng không có người nguyện ý vì hắn hiệu lực văn chỉ phương pháp tại giang bắc có thể dùng nhưng ở cái này kinh nam những sơn việt đó người cũng sẽ không nói cái gì lễ nghi hoàng trung nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói không đề cập tới hắn lưu nghị lắc đầu cảm giác cái này kim toàn còn không bằng hàn huyền dù nói thế nào người hàn huyền ít nhất sẽ còn dùng hoàng trung biết hoàng trung có thể dùng cái này kim toàn là trực tiếp xem xuất thân dùng người kinh nam tứ quận vốn là thuộc về tạm cư chỗ dân phong thượng võ lấy ở đâu nhiều như vậy thế ra nhân tài cho hắn dùng nam quận giang hạ bên kia sĩ、si、nhân chỉ sợ cũng t r ư ớ n g mắt đến bên này lưu nghị sắc mặt nghiêm một chút nói lập tức phái người truyền lệnh lưu phong đóng quân liền nói chờ đợi quân ta tụ hợp vũ lăng một chút đón lấy cũng chỉ còn lại có linh lăng cùng quế dương hai quận quế dương bên kia có ngụy duyên nhìn xem lưu nghị vừa vận tập kết binh lực tấn công linh lăng lúc này linh lăng bên kia chỉ sợ đã chiếm được hàn huyền tin tức còn muốn lừa hàn đến là không thể nào chẳng qua hiện nay tăng thêm vũ lăng ba ngàn nhân mã lưu nghị bên này đã có thể lại tụ tập được năm ngàn binh mã tụ hợp lưu phong hai ngàn nhân mã về sau liền có bảy ngàn người đã đầy đủ đánh một trận trận đánh ác liệt ây c h n g tướng nghe vậy cùng nhau đáp ứng một tiếng thản chi ngươi tới cầm binh lưu nghị nhìn về phía quan bình nói ta quan bình nghe vậy khẽ giật mình cũng là ngươi hành quân tác chiến ta không biết hán thăng tướng quân có thương tích trong người chúng ta ngồi xe hành quân bởi ngươi tới phụ trách lưu nghị xem quan bình liếc một chút tiểu tử này hắn thật thích nghe lời làm việc thành thật cũng là khuyết thiếu chủ kiến không có một mình đảm đương một phía năng lực lưu nghị chuẩn bị giúp hắn một chút trước hết để cho hắn từng chút một bắt đầu tự mình làm quyết định biện pháp chủ kiến loại chuyện này đến từng chút một bồi dưỡng quan bình cũng là đi theo quan vũ bên người lâu không có cơ hội một mình quyết định biện pháp bất cứ chuyện gì mới có thể giống như bây giờ không có cách nào một mình đảm đương một phía tại quan vũ bên người không chiếm được đoán luyện vậy liền để chính mình tới bù y dưỡng đi â quan bình đành phải tuân mệnh tiên h sinh lao tướng cái này thể cốt ngược lại là tình nguyện cưỡi ngựa hoàng trung biết lưu nghị là h ả o ý chỉ là tại cái này kinh nam c h i địa liền xem như đường núi cũng là ổ gà lởm t r ợ m ngồi xe ngựa thật đúng là chưa chắc so lập tức thoải mái tướng h quân yên tâm lưu nghị cười nói ta xe ngựa có thể giống như tầm thường xe ngựa khác biệt đừng quên ta bản hành t â y hoàng trung đã thành thói quen lưu nghị thống x o á i địa vị nhất thời không có kịp phản ứng lập tức nhưng là nói tiên sinh chính là thành đại sự người có thể nào làm này tiện nghiệp lưu nghị nhìn xem trần chờ không nói hoàng trung mỉm cười nói hoàng trung yên lặng gật đầu hiển nhiên cảm thấy một lưu nghị địa vị hôm nay cùng bản sự không nên làm tiếp những chuyện này về sau ngươi sẽ biết trên đời này cho tới bây giờ không có gì tiện nghiệp lưu nghị cũng không có giải thích cái gì chỉ là lắc đầu nói chương một trăm sáu mươi mốt người đông thế mạnh lưu nghị hợp hai quận binh xua binh nam hạ đón g quân tại liền nói linh lăng thái thú lưu đội nhận được tin tức về sau vội vàng đưa tới nhi tử lưu h i ể n thương nghị đối sách kinh nam tứ quận lưu nghị đã đến trường cát vũ lăng hai còn chỗ với lại cộng lại cũng bất quá hai tháng thời gian cái này khiến lưu độ tâm lý có chút không không biết mình có thể hay không giữ vững lần này chiêu lưu hiền tới cũng là thương nghị một chút là hàng còn tiếp tục chống cự dù sao lưu bị đại quân vượt sông đến nay đã hai tháng có thửa coi như tin tức bế tắc thời gian dài như vậy đã đầy đủ để cho xích bích bại trận tin tức đã t r u y ề n tới coi như đánh lui lưu nghị đối với lưu độ tới nói chờ đợi hắn sẽ chỉ là lưu bị tập đoàn lần tiếp theo càng hung manh tiến công tiếp tục đánh có chút không cần thiết nhưng nếu như đầu hàng thái thủ chi vị khả năng khó giữ được cho nên lưu độ trong lòng cũng x o a n suýt phụ thân lưu hiển cầm hàn huyền thư tín xem hết buông xuống về sau nhìn về phía lưu độ nói theo mà xem ra này lưu nghị năng lượng nhanh như vậy chiếm lấy trường cát đều là bởi vì này hàn huyền chuẩn bị không đủ binh lực phân tán ở các huyện mới để cho này lưu nghị tiêu diệt từng bộ phận tuy nhiên vận khí cho phép này lưu nghị c h ơ i l ử a gạt mới vừa có hôm nay tư thế lưu độ nghe vậy gật gật đầu hắn cũng có loại cảm giác này nếu như hàn huyền ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng lưu nghị tuy nhiên hai ba ngàn binh mã đừng nói tấn công trường cát năng lượng không có thể còn sống trở về đều nói không chừng dù sao mặc kệ bất luận cái gì kỳ mưu kế sách thần kỳ nếu như sau đó đến xem nếu cũng đều là bình thường không có gì lạ chỉ là tại đối với thời gian làm đối với chuyện trái lại xem làm bại phương sẽ cảm giác rất ngu ta bên trên ta khẳng định so với hắn làm tốt đây là người phổ biến tâm tính h ú n g chi lưu nghị vô danh xuất thân cũng không cao làm thế ra hảo tộc xuất thân lưu hiền đánh trong lòng là xem thường lưu nghị không chỉ là h ắ n bao quát lưu độ đối với lưu nghị cũng không có quá nhiều kính sợ càng nhiều là đối dưới mắt cục thế mở mịt cùng luống cuống lưu hiền gặp lưu độ gật đầu mỉm cười nói phụ thân thừa tướng xích bích mặc dù bại nhưng đánh bại thừa tướng cũng không phải này lưu bị coi như muốn đầu hàng chúng ta cũng nên hướng về giang đông đầu hàng mới đúng cùng hắn lưu bị có liên các ơn gì phụ thân sao không thư tín một phong tại quế dương thái thú triệu phạm đầu nhập vào giang đông mời giang đông tới tiếp thu hai có chỗ lưu độ nghe vậy cười khổ nói con ta nói sâu hợp ta tâm nhưng bây giờ này lưu nghị người thân tiến đại quân đóng quân liền nói chính là giang đông đáp ứng cũng khó đạt đến lúc cứu viện giang đông binh mã ở đâu không biết phái r a tín sứ giang đông đáp ứng chuẩn bị binh mã lương thảo đến lên rút cái này nhanh nhất cũng phải một hai tháng chính mình có thể đỡ nổi phụ thân cũng quá mức xem trọng tại này lưu nghị lưu hiền nghe vậy khinh thường nói theo tiếu tham t ớ i báo lưu nghị dưới trướng binh mã cũng bất quá sáu bảy ngàn người ta linh lăng tuy nhiên binh mã chỉ có bốn ngàn nhưng các nơi tông tộc đều là lấy phụ thân như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ngoài ra sơn việt nước bọn tộc cũng cùng phụ thân kết tốt chỉ cần phụ thân phái người thông chi tùy thời có thể lấy tề t i ể u hơn vạn binh mã thì sợ gì này lưu nghị lưu độ giống như kim toàn khác biệt h ắ n giống như đương địa hào cường thậm chí sơn việt quan hệ ở chúng cũng không tệ bản thân thế lực không tính là quá mạnh nhưng ở linh lăng vùng này lực thu hút nhưng là cực mạnh điểm này tới nói lưu độ tại kinh nam tứ quận ẩn giấu thực lực là mạnh nhất một cái lưu hiền nói lời này cũng không phải là không còn khí gặp lưu độ còn đang c h ầ n trờ lưu hiền tiếp tục nói huống hồ này lưu bị trô ỉ lại người không qua quan vũ trương phi dũng cảm ta linh lăng nhưng cũng có thượng tướng hình đạo vinh có vạn phu bất đương tri dũng chính là này quan vũ trương phi đích thân đến cũng chưa hẳn là địch thủ huống chi này lưu nghị bên người Cầm、tuy nhiên lưu phong quan bình cái này đám tiểu bối phụ thân có sợ gì quá thay chỉ có thể nói quan vũ trương phi danh tiếng quá lớn lưu phong quan bình nếu đã coi như là không sai vũ tướng nhưng đứng tại cái này bên cạnh hai người tại hai người vầng sang dưới liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ tại nhi tử khuyên bảo lưu độ cuối cùng quyết định khởi binh phản kháng đương nhiên cái này bên trong vẫn là muốn coi trọng chứng pháp đầu tiên viết một phong thư tín cho lưu nghị lên án mạnh mẽ lưu nghị đủ loại không đạo đức hành vi đồng thời trong bóng tối phái người liên lạc tứ phương tông tặc sơn viện m ờ i bọn họ xuất binh tương trợ làm tốt giống như lưu nghị đại chiến một trận chuẩn bị dù sao từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua cái nào một t r à n g chiến dịch sẽ thật bởi vì một phong thư tín liền cho khuyên lui lưu nghị tự nhiên càng không khả năng liền nói lưu nghị đại doanh nhìn xem trong tín thư lưu độ đau nhức đụi chính mình đủ loại không đạo đức hành vi lưu nghị vung xuống chúc giản nhìn xem chúng tướng cười nói nếu không có lưu độ phong thư này Ta còn không biết cần h h mình vậy mà như thế lợi hại.、Thiên、sinh. Hoàng Trung ra khỏi hàng, đối lưu nghị chắp thi lệ nói, lưu độ đây là hoán binh chi kế, nhất định phương hán tình, chúng ta không bằng lập tức xuất binh, thừa dịp đại quân chưa tập kết, nhất í n Tiên Trung nói, liên tông Sơn lên Sơn tông bên trong bằng quân mà vậy Việt Việt, lập tập tay đây là là lưu lưu tại tặc, rút, tại tặc rất ta tức xuất kết, kế, lợi lệ lạc đối giao đại ra độ để dịp các có cử c m đ á h Không tan. cần. lưu nghị vuốt vuốt trong tay khắc đao lắc đầu nói tướng quân nói như vậy có thể giải nhất thời hoạn nhưng linh lăng nơi đây tông tặc hung hăng n g n g ngược nếu đánh bại lưu độ những tông tặc đó thấy tình thế không ổn tất nhiên quay giáo đổi màu cờ chính là chiếm lĩnh cái này linh lăng ngày sau tông tặc hoạn vẫn như cũ khó mà giải quyết không bằng nhân cơ hội này để cho lưu độ cầm những này tông tặc đều tụ họp lại chúng ta thừa cơ diệt thủ hàng chúng chấm dứt hậu hoạn cái này giống như trường cắt tình huống khác biệt đến một lần trường cắt tông tặc hoạn cũng không phải là quá lợi hại thứ hai lưu nghị lúc ấy thật sự là binh thiếu tướng quả cũng không có lựa chọn khác nhưng bây giờ không giống nhau thủ hạ có bảy ngàn binh mã còn có hoàng trung dạng này đại tướng lưu phong ngụy duyên cũng đều năng lượng một mình đảm đương một phía quan bình là cái không sai trợ thủ mà linh lăng phương diện tông tặc thế lực quá mạnh cũng đến nhất định phải suy yếu chen ép cấp độ không thừa dịp hiện tại đánh về sau cầm xuống linh lăng về sau càng khó có hơn lấy cớ chen ép hiện tại là tất cả làm chủ chết sống có số nếu như cầm xuống linh lăng này chính là mình người đến lúc đó động thủ ngược lại không như bây giờ thuận tiện hoàng trung cao mày nói chỉ là ta quân bây giờ binh lực tuy nhiên bảy ngàn theo mật thám t ớ i báo này lưu độ bây giờ đã tập kết hơn vạn nhân mã hơn nữa còn đang không ngừng tập kết chỉ sợ nhiều người là cái ưu thế lưu nghị gật gật đầu đó là cái sự thực khách quan vũ khí lạnh thời đại nhân số ưu thế không cách nào xem nhẹ nhìn về phía hoàng trung nói nhưng căn cứ bây giờ t ỉ n h báo đến xem trước mắt tập kết tông tặc liền có mười mấy chi không nói tới còn có sơn việt binh mã tướng quân coi là những người này năng lượng đồng tâm hay không cái này hoàng trung lắc đầu nói sợ là không dễ còn phải xem này lưu độ như thế nào điều hành không thể đồng tâm chính là đám người ô hợp nếu là s u thế thuận còn có thể thế như trẻ tre nếu hơi đối mặt ngăn trở nhất định giải tán lập tức huống hồ nhiều người mang ý nghĩa lương thảo tiêu hao cũng lớn chúng ta bây giờ cũng không thiếu thời gian liền ở chỗ này hạ trại luyện binh người đ ô n g thế mạnh tất nhiên không thể bền bỉ hắn thấy chúng ta không công chắc chắn sẽ xuất quân tới công đến lúc đó công thủ đ ổ i chỗ chúng ta theo doanh m ạ thủ tướng quân có thể có lòng tin giữ vững lưu nghị cười nói tiên sinh s ở thiết doanh có chút kiên cố với lại quân ta binh lực sung túc công mặc dù không đủ thủ lại có thừa hoàng trung gật đầu nói lưu nghị s ở kiến quân doanh uy lực hắn hai ngày này xem như kiến thức đến chỉ sợ lúc trước chính là binh lực sung túc để cho mình dẫn binh tới công chỉ cần lưu nghị không đăng cái gì sai lầm lớn cũng khó công phá chớ nói chi là một đám người ô hợp chỉ cần có thể giữ vững chúng ta liền thắng chỉ chờ địch quân tự loạn chính là quân ta phản kích lúc lưu nghị mỉm cười nói lưu nghị nếu còn có một chút không nói hắn đang đợi chờ quế dương tin tức ngụy duyên đã phái đi ra thời gian rất lâu nhưng nhưng vẫn không có động tĩnh hiển nhiên lúc ấy này triệu phạm cũng không xuất binh bây giờ hàn huyền cũng đến quế dương triệu phạm bao nhiêu sẽ có chút phản ứng mà ngụy duyên cũng là một đầu trong bóng tối thăm dò chờ đợi con mồi buộc lộ ra nhược điểm sói nếu triệu phạm có hành động ngụy d u ê n tất nhiên sẽ ra tay bất luận thành bại quế dương đều rất không có khả năng lại trợ giúp linh lăng đương nhiên kết quả tốt nhất cũng là ngụy duyên thành công đánh tan triệu phạm đồng thời nhanh chóng chiếm t r ư ớ c quế dương bởi như vậy không nói có thể lập tức thu hoạch được quế dương phương diện trợ giúp nhưng ít ra là cầm linh lăng cho vây khốn đến lúc đó chính mình có là thời gian đến bồi lưu đ ộ chơi coi như ngụy duyên tập kích thất bại cũng có thể để cho quế dương nhân mã biết bọn họ tình cảnh cũng không an toàn tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện xuất binh lưu nghị tự nhiên là hy vọng tốt nhất tình huống xuất hiện tuy nhiên trên đời này sự tình không có khả năng mọi chuyện hài lòng chính mình cũng không phải ra cắt lượng có dự kiến tương lai bản sự nhưng chỉ cần xác định kết quả xấu nhất đối với phía bên mình cũng sẽ không có tổn thất liền đủ mình bây giờ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tới giống như lưu độ xó chiêu một bên khác lưu độ tập kết hơn vạn binh mã trong lòng dũng khí tăng gấp b ộ i gặp lưu nghị chỉ là đóng quân tại liền nói lại luôn luôn tương lai trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi hy vọng lưu nghị đánh tới lấy thành toàn mình danh tiếng nhưng lưu nghị lại vững như bản thạch t o a c h ấ n liền nói căn bản không có xuất binh ý tứ cái này khiến lưu độ có chút bất mãn lập tức triệu tập t r ú n g tướng nghị sự cái này lưu nghị đóng quân liền nói cũng không tiến công cũng không rút quân đến tột cùng là ý gì lưu độ nhìn xem t r ú n g tướng dưới trướng nhữ mày hỏi nhất định là gặp quân ta thế lớn không dám tới công một tên vũ tướng cười nói đây cũng là đang ngồi mọi người ý nghĩ lưu độ nhìn về phía lưu hiền nói con ta có biết quân nhiêu bây binh Hắn ta biết bao giờ có bao nhiêu binh mã? Hắn chỉ mã. Lưu à nhiều n g ờ thời i riêng binh i nhưng các phương tông tặc đến rút, riêng phần mình mang theo binh mã, trong lúc nhất thời cũng thông không ra đến tổn cùng n theo h các tặc lúc có rút, ra kê ê mã, bao nhiêu người. Lưu hiền cười nói phụ thân yên tâm chỉ là các phương tông tộc chỗ tụ binh liền có hơn vạn chúng tăng thêm ta thái thủ phủ binh mã liền có một vạn năm ngàn chúng còn có sơn việt binh mã bây giờ quân ta sợ là đã không xuống hai vạn người này lưu nghị sợ là e ngại quân ta quân uy không dám tới lưu độ nghe vậy trong lòng thư giãn không ít hai vạn đại quân đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ phải biết giang đông trước đó kháng cự tào tháo chu du dưới trướng cũng bất quá ba vạn nhân mã nhưng lập tức lưu độ lại những mày nói cái này rất nhiều nhân mã mỗi ngày chỗ hao tổn lương thảo cũng không ít nếu này lưu nghị chậm chạp không đến tiến công chúng ta có thể nuôi không nổi những này nhân mã người ta là qua đến giúp đỡ cái này lương thảo tự nhiên nên do lưu độ tới xử lý giải quyết nhưng linh lăng cũng không phải cái gì giàu có quận tuy nhiên những năm này có chút lưu giữ lương nhưng cũng chịu không được hai vạn người như vậy người an lập tức n g a y lưu độ lo lắng không đủ sức lưu hiền suy tư một lát sau nói tất nhiên hắn không đến không bằng chúng ta xuất binh đi công như thế nào lưu độ ngẫm lại cũng cảm thấy có lý dù sao bọn họ nhiều lính sợ cái gì lúc này đáp ứng mệnh lưu hiền mang theo hình đạo vinh thống lĩnh đại quân phát binh liền nói lưu độ thì tọa c h ấ n hậu phương vì là đại quân cung cấp hậu cần hỗ trợ chương một trăm sáu mươi hai trêu đùa lưu nghị mấy ngày nay ngược lại là trôi qua rất thanh nhàn hàn tướng quân bên trong sự vụ lớn nhỏ giao cho quan bình đi quản lý cái này tương lai thuộc hán tập đoàn hai đời bọn họ cũng cần ma luyện ma luyện có thể một mình đảm đương một phía mới không còn đến hậu kỳ xuất hiện nhân tài thanh hoàng không tiếp tình huống đồng thời lại để cho lưu tam đao phụ trách tìm hiểu tình báo hoàng trung láo luyện thành t h ủ lưu trong quân đội trợ giúp tự mình xử lý quân vụ mà lưu nghị chính mình hơn phân nửa thời gian là mang theo một đám thợ thủ công bốn phía chung quanh doanh trại thiết trí một chút chướng ngại không cho địch đến có thể tùy tiện tới gần đồng thời cũng ma luyện chính mình kỹ năng đi qua dài đến hơn một năm không ngừng nỗ lực hắn một công điều khác kỹ năng đã nhanh muốn đạt tới lúc cấp tăng thêm bây giờ cũng không có hắn giải trí cho nên lưu nghị phần lớn thời gian cũng là dùng để ma luyện chính mình kỹ năng đẳng cấp đối với lưu nghị loại này không làm việc đảng hoàng phương pháp làm trong quân chư tướng rất có phê bình k i n h đáo nhưng hết lần này tới lần khác tại lưu nghị phối hợp dưới chúng tướng sĩ cảm giác đều tương đối thoải mái không có lưu nghị người ngoài này tới mù chỉ huy quân doanh tại hoàng trung quan bình quản lý dưới bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng thời gian lâu dài đối với lưu nghị loại này tự cam đoạ lạc là không làm việc đảng hoàng hành vi mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc ngay hôm đó hình đạo vinh dẫn đầu năm ngàn binh mã làm tiên phong đi vào lưu nghị đại doanh bên ngoài khiêu chiến chuyện này làm chủ soái lưu nghị tự nhiên không thể không quản lúc này liền mang theo hoàng trung quan bình lưu phong còn có lưu tam đao đi vào viên trên cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh hình đạo vinh binh tướng lập tức đứng ở đại doanh hai ngoài trăm bước phái người đến đây mời lưu nghị khiêu chiến không cần để ý tới hắn hắn muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn lưu nghị đối với hình đạo vinh khiêu chiến căn bản không để ý tới coi như sẽ không đánh cầm cũng biết không nên từ bỏ phe mình ưu thế chạy tới giống như địch nhân cùng chết người nào sốt ruột người nào xuất binh có thể nào làm cho đối phương nằm cái mũi đi sớm nghe nói về cái gọi là tượng làm trung lang tướng thợ thủ công xuất thân quả nhiên nhát gan đã như vậy làm gì tác chiến không bằng mau lui trước đó tới khiêu chiến tiểu giáo mắt thấy không ai để ý đến hắn lập tức mở miệng đối viên môn phương hướng r ê ước nói tiên h sinh ta đến đem người này bắn giết hoàng trung trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất một cái lây xuống điêu cung liền muốn cầm này không che đậy miệng tiểu giáo cho bắn giết không cần lưu nghị đưa tay ngăn lại hoàng trung nói muốn bắn cũng không bắn hắn lập tức túi đầu nhìn về phía này tiểu giáo đối với bên cạnh lưu tam đao nói nói cho hắn biết hắn cấp bậc quá kém không có tư cách nói chuyện với ta nếu muốn khiêu chiến để bọn hắn chủ tướng đến nói chuyện lưu tam đao tuy nhiên không rõ gần như vậy lưu nghị vì sao còn muốn chính mình truyền lời nhưng cũng không nhiều quản giật ra giọng mà quát nhà ta tiên sinh nói ngươi cấp bậc quá kém không đủ tư cách tới khiêu chiến nếu muốn khiêu chiến gọi ngươi ra chủ tương lai nói ngươi quên cái thứ gì Nguyên a y tiểu i á o gặp l ư Tam Đao hung thân ác sát, một thân phỉ khí, khi thế nhất thời Đao hung phỉ khí, khi ác ế u xuất quay đầu truyền u một mình chút, cũng chính chạy cùng phương khí, hình vinh lắng ngựa liền n g lo lấy lại lời. đạo đối đi y về bản lưu nghị cũng không có trông cậy vào này hình đạo vinh thực biết đến chỉ là cự tuyệt khiêu chiến mà thôi phản chính tự mình cũng không phải vũ tướng đối phương chỉ mặt gọi tên khiêu chiến chính mình vốn chính là chuyện tiếu lâm ai ngờ này hình đạo vinh đạt được tiểu giáo truyền lời về sau nhưng là cười lạnh nói nhát gan trộm cướp đợi ta đi chọc thùng hán nói xong điểm thân vệ liền trực tiếp hướng về doanh trại phương hướng mà đến đối đầu tường cười lạnh nói linh l a n g huỳnh đạo vinh ở đây cái nào là lưu nghị còn không ra nhận lấy cái chết thật đúng là tới lưu nghị nhữ mày hơi kinh ngạc nhìn xem trên lưng ngựa này cao lớn thô kệch người đàn ông chỉ nhìn một cách đơn thuần thể phách nhưng là không thua trương phi một bên quan bình nóng lòng muốn thử đối lưu nghị ôm quyền nói tiên sinh m ặ t tướng đi chiếu cố h ắ n sẽ cái gì mà sẽ đây là l ư ợ n g quân giao chiến lại không phải luận võ đấu hung ác lưu nghị trừng quan bình một cái nói người này nhìn xem có chút ngu dốt mà lại đợi ta cầm lừa gạt đến các ngươi chuẩn bị kỹ càng cung tiễn đợi ta hạ lệnh lập tức đem bắn giết một bên hoàng trung nghe vậy méo mặt một chút làm sao cảm giác màn này có chút quấn mắt lưu nghị lại không để ý nhiều như vậy đứng tại viên môn bên trên đưa tay dựng lấy lỗ thai lớn tiếng nói ngươi là người phương nào ta chính là linh lăng hình đạo vinh hình đạo vinh n h ũ n mày lần nữa báo một lần tên hình cái gì vinh lưu nghị còn giống như là không có nghe rõ lại hỏi hình đạo vinh hình đạo vinh có chút khinh thường hét lớn lưu bị làm sao phái như thế một cái lỗ thai không dùng được người tới cái gì nói vinh lưu nghị d ư ớ n cổ lên chi cạnh lỗ thai lớn tiếng hỏi ta chính là linh lăng đại tướng hình đạo vinh hình đạo vinh không kiên nhẫn giục ngựa hướng phía trước mấy bước giật ra giọng m à quát người âm thanh đường lớn như vậy ta nghe được linh lăng hình nói cái gì tới lưu nghị bất thình lình vỗ đầu một cái ngươi nhìn ngươi lớn như vậy r ộ n g hại một cái v ò n g mỗ là linh lăng hình đạo vinh hình đạo vinh cảm giác trong lồng ngực này c ố b ả n h trướng chi khí bị lưu nghị cái này lại nhiều lần hỏi thăm cho hoàn toàn tan mất lần này trả lời tuy nhiên t r u n g khí mười phần nhưng năng lượng nghe ra trong giọng nói này phân bất đắc dĩ h ả hình t ư ớ n g quân cớ gì vô cơ phạm ta biên giới lưu nghị gật gật đầu tên cái này gốc dạ quên là quá khứ sau đó hỏi cái này liền nói thuộc về trường cát bây giờ trường c á t bị lưu nghị đánh xuống Tự n hình i tiến linh giới, ê n bàn, nghị đóng quân ở đây, nhưng cũng không tiến vào linh lang địa giới, kệ con đó địa đây, địa là lưu lưu vào thuộc mắt mặc về v bị ở kệ sao, ư n hình g đạo vinh tới, liền x e một như hắn đ n g h ủ trước. Người đóng quân ở đây, ở lần ò n mang không Hình vinh g một ta sao ý đồ đạo xấu, ta vì sao không thể tới. vì l nữa nổi lên này quốc khí đối lưu nghị lạnh hừ một tiếng nói cái gì trước đó hình ảnh lặp lại hình đạo vinh vừa mới một lần nữa tụ đứng lên này quốc khí nhất thời lại xuống dưới tại lưu nghị dẫn dụ dưới hình đạo vinh từng bước một tiến vào viên môn thủ quân tầm bắn phạm vi bên trong đương nhiên theo ngoại nhân tại đây khoảng cách một tiễn châu còn có một khoảng cách hình đạo vinh cũng cuối cùng bị lưu nghị cho mài đi tính nhẫn mại đối lưu nghị giận dữ h ế t lưu nghị ngươi nếu là anh hùng liền đi ra đánh với ta một trận núp ở trong doanh không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo hình đạo vinh giờ phút này đã cảm giác cuống họng bắt đầu bốc khói tiếng nói chuyện đều trở nên khàn khàn đứng lên thiên hạ anh hùng sẽ hay không chế nhạo ta liền không tốn sức tướng quân hao tâm tổn trí bất quá bọn hắn nhất định sẽ c ư ờ i ngươi bán tên nói xong lưu nghị phất phất tay cái gì hình đạo vinh có chút ngây người nhưng quan bình bọn họ cũng không có lăng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hơn mười người thần xạ thủ bất thình lình ngoi đầu lên cầm cung tên trong tay kéo tròn như trăng tròn đối hình đạo vinh phương hướng chính là một trận mánh mẹ bán hình đạo vinh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nghe dây cung tiếng vang không nói hai lời hướng về lập tức dưới bụng mặt trượt đi chỉ nghe phốc phốc phốc một trận chầm đủ chiến mã bị đau têu thảm đứng thẳng người lên rơi xuống kém chút cầm hình đạo vinh cho đẻ ở phía dưới dù là như thế hình đạo vinh cũng có chút chật vợt lộn n h à o sau này thoát ra một đoạn mới thất tha thất thể u đứng dậy chỉ quân doanh phương hướng nổi giận mắng tiểu nhân h è n hạ sao dám chơi lừa gạt đây là lưu nghị nhớ tới hoàng trung vết thương không thể khép lại cũng không để cho hoàng trung mở cung nếu không hình đạo vinh nào có mệnh tại tướng quân nói cái gì lưu nghị lần nữa chi cạnh lỗ thai hai tay tắt bên thai đ ó a bên cạnh làm ra lắng nghe động tác hình đạo vinh lại ngu xuẩn giờ phút này cái nào còn không biết mình bị đùa giỡn giận mắng một tiếng mang theo thân vệ trở về bàn t r ợ n trực tiếp hạ lệnh công doanh l i ê n thông minh này còn có thể thống binh tác chiến lưu nghị đứng lên gặp cũng không quên khinh bị một chút đối phương tuy nhiên không biết cái gì gọi là ai quy nhưng khẳng định là tại chế nhạo đối phương hoàng trung có chút xấu hổ cầm ánh mắt nhìn về phía một bên lúc trước hắn khuyên hàn huyền gọi lưu nghị đi ra thời điểm có vẻ như giống như vừa rồi tình hình không sai biệt lắm tuy nhiên lúc ấy chính mình cũng là đánh lấy ám toán lưu nghị chủ ý tuy nhiên từ kết quả đến xem giống như này hình đạo vinh cũng không có gì khác nhau một bên khác hình đạo vinh thẹn quá hóa giận trực tiếp hạ lệnh tấn công doanh trại cũng mặc kệ cái gì trận hình năm ngàn đại quân trực tiếp kéo ra liền sông đi lên tình huống như vậy đừng nói hướng lưu nghị doanh trại hơi có chút phòng ngự địa phương đều công không được chỉ là mấy đợt mưa tên xuống dưới thi thể liền ngã một chỗ lưu nghị để cho hoàng trung chỉ huy chiến đấu hắn cầm quan bình đưa tới nói ngươi dẫn theo một đạo nhân mã chờ đối phương rút quân lúc dễ ra nhớ kỹ những tầm thường đó binh tốt chớ có cỡ nào để ý tới chỉ nhìn những tương quan kia cho ta chém linh lăng nhân mã phần lớn là tông tặc sơn việt tụ tập lại chân chính thuộc về linh lăng quân đội ngược lại không nhiều n à y trong quân tướng lĩnh phần lớn là tông tặc bên trong thủ lĩnh nhân v ậ t lưu nghị đánh cũng là suy yếu tông tặc chủ ý giờ phút này thấy đối phương tấn công doanh trại lúc trận doanh đều loạn thành dạng này một hồi lui binh thời điểm không chừng năng lượng loạn thành bộ dáng gì để cho quan bình dẫn binh đi trùng sát một trận chính là thời điểm Ê! quan bình không người lĩnh mệnh chạy xuống viên môn bắt đầu tập kết binh lập tức chuẩn bị ra doanh tác chiến hình đạo vinh quân đội sông loạn nhất khí còn chưa tiếp cận viên môn liền bị bó mũi tên bắn g i ế t một mảnh hình đạo vinh giờ phút này cũng cuối cùng kịp phản ứng vội vàng bây giờ thu binh lúc này bất thình lình rút quân cơ bản giống như muốn chết không có hai loại tiếp tục hưởng thụ mưa tên bao trùm đồng thời viên cửa mở ra quan bình dẫn đầu một đạo nhân mã giết ra như lang như hổ nhào tới cầm hình đạo vinh đại quân giết đến chạy t ứ phía quân lính t ă n giã hăng c ầ u tặc đừng muốn cản rỡ hình đạo vinh thấy thế giận dữ giục ngựa tiến lên liền ngăn lại quan bình hắn khí lực s á c thực không nhỏ giống như quan bình đấu hơn mười hợp ngược lại càng đánh càng hăng lưu nghị lo lắng quan bình có sai lầm với lại địch quân đã tan tác lại đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa lúc này hạ lệnh bây giờ thu binh quan bình lúc này mới nhất đao bức lui hình đạo vinh xuất quân lui về đại doanh hình đạo vinh mắt thấy nhất chiến bại trận mặt m à y s á m xịt trọng chỉnh nhân mã cũng không dám lại tiếp tục giống như lưu nghị g i ả n g co s á m xịt dẫn đầu tàn binh bại tướng lui hướng về linh lăng người này dũng lực ngược lại là có chút không tầm thường mặt tướng cũng không dám nói tất thắng quan bình trở về hướng về lưu nghị giao lệnh đồng thời đối lưu nghị cười nói quan bình bản sự cũng không kém lưu nghị trong trận doanh quan vũ trương phi triệu vân trần đạo bốn vị này đại tướng hạ xuống là thuộc quan bình lưu phong võ nghệ hàng đầu mặt khác lại thêm một cái ngụy duyên năng lượng giống như quan bình đánh thành dạng này đủ thấy hình đạo vinh vũ d u n g không tầm thường lưu nghị cười gật đầu nói dũng cảm thì dũng cảm vậy lại không phải thượng tướng tuyển ngày sau có cơ hội ngược lại là có thể nhận tới dù sao dung tướng có đôi khi cũng là rất hữu dụng năng lượng phân chấn sĩ khí sông pha chiến đấu cũng có thể nhanh chóng đột phá chỉ nhìn có biết dùng hay không chương một trăm sáu mươi ba số mệnh hình đạo vinh một đường chật vật trốn về linh lăng đụng tới lưu h i ể n xuất lĩnh đại quân thì lúc đến năm ngàn binh mã lúc này lại chỉ còn lại có hơn một ngàn có là bị chém giết nhưng càng nhiều nhưng là đang chạy trốn quá trình bên trong chính mình rời khỏi quan bình trước đây đi ra truy kích dựa theo lưu nghị thuyết pháp chuyên môn chọn những cái kia dẫn đầu giết đầu lĩnh đều chết những đầu lĩnh đó dưới t h ư ớ n g tướng sĩ cái nào còn nguyện ý đi theo hình đạo vinh tiếp tục làm đợi đến nhìn thấy lưu hiền thời điểm sau lưng cũng chỉ còn lại có hơn ngàn người đi theo hình tướng quân sao sẽ như thế lưu hiền nhìn thấy hình đạo vinh bộ dáng chật vật không khỏi kinh hãi liền vội vàng tiến lên dò hỏi nay lưu nghị xảo trá vô cùng l ừ a gạt mạt tướng đi viên môn g i ớ i lại làm cho cung tiễn thủ bắn tên i bán hình đạo vinh lòng đầy căm phẫn cầm lưu nghị bị ổi vô s ỉ nói một lần lưu hiền nghe nhưng là thẳng thở dài không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể chấn an hình đạo vinh để cho hắn đi theo bên cạnh mình theo quân tiếp tục tiến lên hai vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào liền nói bắt đầu kết doanh hạ trại từ lưu nghị bên này đấu cùng bên trên nhìn lại một m ả n h lớn tiên sinh nhiều như vậy doanh trại binh lực sợ là không xuống mười vạn đi lưu tam đao giống như lưu nghị đứng tại đấu cùng bên trên nhìn phía sa na lạp lao lớn lên doanh nhữ mày hỏi một bên hoàng trung lắc đầu chỉ này đại doanh nói nhìn như rất có quy mô kỳ thực không có kết cấu gì cho là những tông tạc đó sơn việt binh theo mặt tướng đến xem tặc quân tối đa cũng tuy nhiên một hai vạn hoàng trung quanh năm tại kinh nam c h i địa đối với những tông tặc đó sơn việt nhưng là có chút hiểu biết chỉ là nhìn một chút quân doanh liền lắc đầu cười giải thích nói nếu lúc này nếu tới một mùi lửa vấn đề gì đều giải quyết lưu nghị nhìn đối phương doanh trại quân đội cũng là cười giống như hoàng trung nói này cũng hơi có chút giống về sau di lăng chi chiến thì lưu bị bảy trận phương pháp chỉ sợ không dễ hoàng trung lắc lắc đầu nói nơi đây địa thế khoáng đạn chính là phóng hỏa thành công cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn rất thời khó lưu a n tràn h ớ n toàn g về q â nghị địch quân có đầy đủ có chạy thời quân bỏ i a n n Lưu g nghe vậy ngẫm lại gật gật đầu không có lại nói tiếp chính mình chỉ là ý tưởng đột phát cảm thấy trước mắt một màn cùng lịch sử tương tự nhưng hoàng trung ở phương diện này mới là người trong nghề nhiều lời cỡ nào sai vẫn là im m i ệ n g đi này tiên sinh nhưng có phá địch kế sách lưu tam đao chờ mong nhìn về phía lưu nghị một bên hoàng trung cũng nhìn qua trong khoảng thời gian này hắn nghe nói lưu nghị không ít chuyện mặc thành giống như t à o quân đại tương chiến còn có được hôm nay bình định hai quận cũng nhìn ra được lưu nghị cũng không phải là tầm thường hắn cũng rất tò mò lưu nghị sẽ làm sao đối phó cái này linh lăng hai vạn đại quân tạm thời không có lưu nghị lắc lắc đầu nói tặc quân s u thế chúng nhuệ khí cũng đang thịnh giờ phút này bất kể thế nào đánh quân ta đều vô lợi trước tiên hao tổn địch quân nhuệ khí lại xem tình huống mà định ra đi lưu tam đao nghe vậy có chút thất vọng hắn rất chờ mong lưu nghị lại ra kìm ư u đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình nếu mọi chuyện đều có kỳ mưu sao còn muốn binh mã làm gì lưu nghị đập lưu tam đao một bàn tay b u ồ n cười nói hoàng trung nghe trong lòng âm thầm gật đầu lời này mới là đúng lý nếu là tác chiến tổng lấy kỳ mưu thủ thắng vậy bọn hắn những ngày vũ tướng cũng, cũng chỉ còn lại có phất cờ hò gieo chia cái nào còn có đất dụng võ lưu tam đao có chút không thú vị dựa theo lưu nghị phân phó đi dò xét quân doanh an bài tiếu t h á m thám báo đi lưu lại lưu nghị cùng hoàng trung tiếp tục quan sát địch doanh doanh trại quân đội bố trí lưu nghị đã không muốn lại đi chọn cái gì ma bệnh phải nói hợp lý địa phương chỉ sợ cũng chỉ là chung quân đại doanh này một mảnh phương nam không khí ở mức chiều cho nên nghề này quân t r ư ớ n g b ồ n g phần lớn là xóa sạch mỡ bỏ loại hình dùng để phòng thủy hỏa công nếu là cái không sai biện pháp phía bên mình mà cũng giống vậy lưu nghị thế nhưng là vì ngăn ngừa cháy tại kiến lập doanh trại thời điểm khai thác không ít phòng cháy biện pháp nhưng nếu thật lấy đứng lên lưu nghị cũng không có chiêu vấn đề ngay tại đối phương quân doanh vải quá tản ra phóng hỏa một chiêu này dùng đến không n mượn thế gió lời nói rất có thể là có thể đem hỏa nguyên cho các đ ứ ớ c về phần thế gió sơ xuân thời tiết gió đa số đông nam gió người ta phóng hỏa đốt phía bên mình còn t ạ m được tiên sinh không bằng ta ngày mai mang một đạo nhân mã đi dò thám hư thực hoàng trung quan sát một lát sau đối lưu nghị dò hỏi tướng quân nếu là vô hại cũng có thể thử một lần nhưng tướng quân bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn v ẫ ngay là i ú p t tỏa chấn chung u q tại lưu nghị cùng linh lăng đại quân lâm vào rằng có giai đoạn thời điểm tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm quế dương hàn huyền cũng bởi vì phát binh sự tỉnh khổ khuyên triệu phạm si chọn vì sao còn đang chân trờ hàn huyền nhìn xem triệu phạm có chút phẫn nộ nói lưu sứ quân đã tập kết hai vạn đại quân này lưu nghị thất bại và diệt vong đã mất vấn đề si chọn chẳng lẽ coi là này lưu nghị còn có thể bằng vào này mấy ngàn đám người ô hợp đánh bại lưu sứ quân hay sao mặt trời mọc thông s u ố t chớ có kích động triệu phạm mỉm cười nhìn về phía hàn huyền lắc đầu nói đây là lưu sứ quân đưa tới thư tín mặt trời mọc thông s u ố t có thể xem trước một chút hàn huyền nhữu mày tiếp nhận triệu phạm truyền đạt trúc giản xem một lần ngẩng đầu nhìn về phía triệu phạm nói tìm nơi nương tựa giang đông triệu phạm gật đầu nói không tệ mặt trời mọc thông suốt nghĩ như thế nào chúng ta chính là mệnh quan triều đình có thể nào từ kẻ trộm hàn huyền nhữ mày bất mãn nói hàn thấy tào tháo đại biểu cho triều đình đó mới là chính nghĩa chỗ hơn như lưu bị tôn quyền đều là phản quốc n ị c h tặc lưu bị cũng tốt tôn quyền cũng được cuối cùng đều sẽ thất bại và diệt vong ta cũng coi ý đó là lấy chậm chạp không muốn xuất binh trợ rút t hồ u h này lưu độ thế lớn bây giờ thừa tướng thua chạy trong lúc cấp thiết chỉ sợ khó mà bận tâm cái này kinh nam chi địa nếu ta các loại tiến đến t ư ơ n g t r ợ này lưu độ nếu là đánh bại lưu nghị về sau thừa cơ muốn chiếm đoạt kinh nam tứ quận chúng ta như thế nào chống đỡ triệu phạm mỉm cười nói hàn huyến nghe vậy cũng chần chờ nguyên bản hắn ý nghĩ rất đơn giản tứ quận liên hợp luôn có thể cầm lưu nghị đổi ra cái này kinh nam tứ quận nhưng mà lưu nghị công chiếm trường cắt về sau nhanh chóng cầm xuống vũ lăng cái này khiến hàn huyền cũng hoảng cũng càng muốn thúc đẩy lưu độ cùng triệu phạm liên hợp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới triệu phạm nói tới những vấn đề này nay sĩ chọn coi là chúng ta nên như thế nào hàn huyền nhìn về phía triệu phạm do hỏi cũng không thể cái gì đều mắc kệ đi nếu lưu độ đánh thắng một trận thật nghĩ chiếm đoạt tứ quận tự mình làm kinh nam bá chủ hàn huyền cũng không nguyện ý nhìn thấy về phần lưu nghị đánh thắng này không có khả năng bây giờ lưu nghị cùng lưu độ rằng co bằng không lăng lưu nghị hậu phương tất nhiên trống g i n g chúng ta sao không tập kết một nhánh binh mã t h ừ a cơ trọng đoạt trường các triệu phạm nhìn xem hàn huyền mỉm cười nói phương pháp này rất hay hàn huyền nghe vậy vui vẻ nói như vậy vừa đến hai người chúng ta liên thủ vô luận trận chiến này ai thắng ai thua cũng có thể đứng ở bất bại chỗ nếu mặt trời mọc thông suốt huynh nguyện ý ta có thể mượn hai n g ư ơ i ngàn binh mã ngươi mà lại nhân cơ hội này trọng đoạt trường các triệu phạm cười nói hai ngàn binh hàn huyền do dự một chút gật đầu nói là đủ trường cắt có ta rất nhiều bộ hạ cũ này lưu nghị tuy nhiên mới được trường cắt nhân tâm bất ổn hai ngàn nhân mã đủ để cho ta một lần nữa đoạt lại trường cắt c ủ a tới lập tức hai người thương nghị một phen chi tiết triệu phạm giúp hàn huyền chọn lựa hai ngàn quế dương tinh binh lại vì là hàn huyền chọn lựa hai tên vũ tướng hôm sau trời vừa sáng hàn huyền liền dẫn theo binh mã khí thế hung hung thẳng hướng trường cắt đại quân vừa mới xuất phát hàn huyền liền viết số phong thư tín tiến về trường cắt liên lạc bộ hạ cũ chuẩn bị nội ứng ngoại hợp dựa theo lưu nghị lúc trước phương pháp làm c ầ m trường cắt các huyện từng cái bỏ vào trong túi đoạn lưu nghị đường lui hàn huyền bên này dòng trống khua chiên xuất binh tự nhiên không gạt được l u ô n l u ô n phái người giám thị quế dương động tĩnh ngụy duyên hàn huyền lanh binh Cha lăng ngụy duyên nhận được mật thám báo cáo về sau có chút căng thẳng nhìn xem người tới cái này hàn huyền lại còn dám lanh binh không tệ có chừng hai ngàn nhân mã khí thế hung hung đến đây báo cáo mật thám không người nói khí thế hung, hung. ngụy duyên cảm thấy bốn chữ này dùng tại hàn huyền trên thân làm sao như vậy không phối hợp lúc trước hắn đi theo lưu nghị bên người xem này hàn huyền trải qua thao tác đã đem người này tính vào góc cho hàng ngũ bây giờ nghe nói hàn huyền xuất quân muốn thừa dịp hư đoạt trướng cát nhưng là không có chút nào xuất ruột lập tức liền triệu tập dưới trướng một các tướng lĩnh nghị sự tướng quân ta đợi chỉ có hơn ngàn binh mã này hàn huyền binh lực là quân ta gấp hai nhiều không bằng tạm thời tránh mũi nhọn sau đó dựa vào thành trì tới hao tổn đối phương binh lực thuộc hạ một tên hạ u q ây n hầu đề nguyễn à là n chính không duyên nghe vậy nhưng là cười to nói, này thiên vậy cười là to t rơi ợ ta lập này công hân, trướng phần lớn là quân hầu chuân tướng loại hình hạ cấp tướng lĩnh bây giờ gặp nguyễn duyên chủ ý đã định cũng không dễ lại khuyên riêng phần mình y đi theo nguyễn duyên phân phó tiến đến chỉnh bị binh mã n g u y duyên cũng là tâm lớn cuộc chiến này còn không có đánh liền trực tiếp viết một phong tin chiến thắng để cho người ta cho lưu nghị đưa qua sau đó dẫn đầu binh mã dò xét nghe rõ ràng hàn huyền đại khái phương hướng về sau liền tại phải qua trên đường bố trí mai phục quá trình cơ bản giống như lưu nghị ngày đó phục kích kim toàn quá trình không sai biệt lắm hàn huyền dẫn đầu binh mã tới về sau ngụy duyên nửa đường rết ra dẫn đầu binh mã trực tiếp cầm hàn huyền binh mã chạm làm hai mảnh sau đó dẫn đầu thân vệ lao thẳng tới hàn huyền ngày đó lưu nghị tuy nhiên đáp ứng thả hàn huyền ba lần nhưng đó là hàn huyền rơi vào lưu nghị trong tay ngụy duyên cũng không có cái này hạn chế hắn tự mình xông pha chiến đấu mang theo tinh binh rết tới hàn huyền x o á y kỳ dưới giơ tay chém xuống liền cầm hàn huyền chạm xuống dưới ngựa chủ tướng vừa chết những quế dương đó binh mã cũng không muốn cùng hàn huyền bồi lên tánh mạng trực tiếp chạy tán loạn ngụy duyên mang đám người một đường đuổi theo ra hơn m ộ ư ơ i dặm nhận hàng quế dương binh mã trưng bảy tám trăm n người vừa rồi vừa lòng thỏa ý cắt hàn huyền đầu người để cho người ta dùng vôi chống phân hủy chứa vào hộp tử phái người mang đến lưu nghị nơi lại lần nữa báo tiệp đồng thời cũng là hướng về lưu nghị hỏi thăm b ư ớ c kế tiếp làm sao bây giờ tuy nhiên diệt quế dương muốn thừa dịp hư đánh lén trường cắt binh mã nhưng cũng làm cho triệu phạm có đề phòng muốn lập tức đánh hạ quế dương chỉ bằng trong tay hắn này một ít binh lực không thực tế mà triệu phạm trải qua trận này cũng không muốn mạo hiểm nữa xuất binh co đầu rút cổ tại quế dương ngụy duyên cũng không muốn nhàn rỗi cho nên hy vọng lưu nghị năng lượng lại cho hắn phân công một cái nhiệm vụ tốt nhất giống năng lượng giống lần n là ây liên nói lưu nghị quân đại doanh nhìn xem trên bàn hàn huyền đầu người lưu nghị nhất thời có chút im lặng hàn huyền cuối cùng vẫn không thể thoát chết có ý tứ là đang diễn nghĩa bên trong có vẻ như hàn huyền chính là chết tại ngụy duyên trong tay bây giờ ánh mắt nhìn về phía mặt không biểu tình hoàng trung lưu nghị cười khổ nói ta gọi ngụy duyên ẩn náu tại quế dương ngăn chặn quế dương binh mã hàn phủ quân cái chết làm quên ngoài ý m u ố n nhìn tướng quân chớ có ghi hận văn trường lúc đầu h ạ lúc trước nói muốn thả hàn huyền ba lần với lại đánh tâm lý lưu nghị liền không nghĩ tới muốn giết hàn huyền dù sao có người như vậy tại địch nhân trong quân doanh còn có thể ngồi ở vị trí cao theo lưu nghị đây là chuyện tốt ta hắn ước gì địch nhân trong trận doanh cũng là loại này cấp bậc đối thủ n à y không cần ra cắt lượng hắn đều có thể nhất thống thiên hạ nhưng bây giờ hàn huyền chết tại ngụy duyên trong tay cái này khiến lưu nghị có loại bị đánh khuôn mặt cảm giác hắn là thật tâm muốn thả hàn huyền một ngựa nhưng hiện tại xem ra loại người này tại cái này loạn thế muốn sống thật không dễ dàng tùy tiện liền bị người ta phục kích hoàng trung cũng không rất để ý lắc đầu nói ngày xưa trường cắt cho một cơ hội đã là toàn bộ ngày xưa ơn c h i ngộ bây giờ thân tử trong l o ạ n quân tiên sinh cũng không tính mất lời ngụy tướng quân giết hắn chính là tất cả làm chủ chung vì sao đoán nhượng có tiên sinh không cần chuyện như vậy chú ý muốn nói hoàng trung đối với hàn huyền sâu bao nhiêu cảm tình vậy khẳng định là gạt người chỉ nhìn hàn huyền đối với hoàng trung thái độ hữu dụng còn tốt vô dụng hoặc là không hợp tâm ý của hắn thời điểm mở miệng liền mắng hoàng trung lại không thụ ngược đại khuynh ê ư ớ n g làm sao có khả năng sâu bao nhiêu cảm tình chỉ là hoàng trung trong lòng cũng có chính mình tuyến lúc trước hàn huyền tại hắn thất vọng nhất thời điểm bắt đầu dùng hắn đây coi như là ơn tri ngộ cái này ân tính nhất định phải báo cho nên khi ngày tại lầm tương dùng chính mình đổi hàn huyền nhất mệnh nhưng theo hoàng trung cái này đã đầy đủ còn hàn huyền ơn c h i ngộ tại n à y về sau hai người liền không có bất kỳ cái gì nhân tình gốc mắc bây giờ hàn huyền dẫn binh muốn tấn công trường cát chẳng lẽ còn không cho lưu nghị người phản kháng cho nên đối với hàn huyền đầu người bây giờ bày ở lưu nghị trên mặt bàn trừ cảm khái một phen về sau cho hàn huyền khe hở cái toàn thây bên ngoài hoàng trung cũng không có khả năng bởi vì cái này liền đoán nghiệm lưu nghị hoặc là ngụy duyên tất cả làm chủ sinh tử đều bằng bản sự không có bản sự trên chiến trường bị giết cái kia vốn là là lại bình thường tuy nhiên sự tình ừng lưu nghị nhìn một chút hàn huyền đầu người để cho người ta đóng gói cho lưu bị đưa đi xem như vì là ngụy duyên khoe thành tích ngón tay g õ g õ cái bản cầm một phần khác trúc giản đưa cho hoàng trung nói đây là văn trường chỗ hiến kế sách tướng quân nghĩ như thế nào trừ tin chiến thắng bên ngoài ngụy duyên còn đưa tới một phần khác trúc giản chính là ngụy duyên kế sách q u ế dương trải qua này bại một lần coi như không muốn đầu hàng chỉ sợ cũng không dám tự tiện xuất binh ngụy duyên hy vọng hắn năng lượng dẫn đầu binh mã thừa dịp linh lăng hậu phương chống giông thời khắc trực kích lưu độ xào huyệt đoạn đối phương lương thảo thì cái này hai vạn đại quân cũng không chiến tự tan phương pháp này quá dùng hiểm hoàng trung n h u mày nhìn về phía lưu nghị nói ngụy tướng quân kế sách là này triệu phạm bất động một khi triệu phạm động binh trường cắt không người thủ bị chẳng lẽ không phải nguy hiểm lưu nghị trước mắt lương thảo đồ quân nư trên cơ bản là dựa vào trường cắt để duy trì vũ lăng công chiếm nhanh nhưng tương ứng lực khống chế cũng không bằng trường cắt như vậy bền vững dựa vào tân nhiệm thái thú vẫn còn ở trải vớt chính vụ giống như các nơi hảo tộc lôi kéo giao tình trong ngắn hạn là không thể nào cho lưu nghị quá đại bang trợ cũng bởi vậy trường cắt mới xem như lưu nghị hậu phương lớn đừng nhìn hàn huyền bản sự không lớn nhưng giao thiệp rộng à, với lại thủ hạ có hoàng trung cái này hãn t ư ớ n g tại đối với trường cắt lực khống chế cũng không kém phủ khố bên trong lưu giữ lương thảo là đầy đủ lưu nghị tiêu xài không ít thời、gian. đây cũng là lưu nghị dám giống như lưu độ đánh tiêu hao chiến nguyên nhân căn bản vạn nhất trường cắt có cái gì sơ xuất này lưu nghị cũng chỉ có thể lui binh thủ vũ lăng ngụy duyên kế sách là một trận hào đổ tuy nhiên theo hoàng trung này quế dương thái thú trải qua này bại một lần coi như biết ngụy duyên rời đi cũng chưa chắc có đảm lượng đi tấn công trường cát nhưng loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất cho nên hoàng trung cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt lưu nghị gật gật đầu không có lên tiếng hắn không biết triệu phạm là sao dạng người này d i ệ n nghĩa bên trong cho lưu nghị ấn tượng khắc sâu nhất cũng là triệu phạm cho triệu vân hiến tẩu nghe nói là cái đại mỹ nhân nhi nhưng triệu vân không có tiếp nhận chỉ bằng những vật này triệu phạm cái này hình người tượng tính cách cùng tâm tư căn bản là không có cách lập thể đứng lên hắn cũng không dễ ngông cuồng làm phán đoán tuy nhiên từ trước mắt c ụ c thế đến phân tích nếu như đổi chỗ mà xử lưu nghị lúc này tại đã bại một trận tự thân binh lực hao tổn không ít tình huống dưới là sẽ không tùy tiện tiến công cái nguy hiểm này đáng ra bước lên đừng nhìn lưu nghị trước đây làm việc cũng là tìm vững vàng đó là tại tự thân an toàn chịu đến uy hiếp tình huống dưới lúc trước mặc thành nếu là phá này lưu nghị tâm huyết liền phó mặc trường cắt nếu không khai thác thận trọng từng bước sách lược một mình xâm nhập nếu như bị người ta đánh bại vậy mình an toàn cũng sẽ nhận uy hiếp nhưng bây giờ không giống nhau coi như thật thất lạc trường cắt lưu nghị bản thân không sẽ gặp phải quá đại uy hiếp về phần lợi ích hắn là tượng làm trung lang tướng cũng không phải ra cắt lượng như thế nhân vật tính sai cũng là bình thường à, tổn thất cũng là lưu bị đại không còn đánh trở về căn cứ tình báo mới nhất đến xem lưu bị đã cầm xuống giang lăng có tại đây còn có vũ lăng nơi tay lưu nghị căn bản không cần lo lắng đường lui bị đoạn vấn đề cho nên bây giờ cục diện cho phép hắn phạm sai lầm để cho hắn tới đánh cược một lần tháng năng lượng nhanh nhất kết thúc trận chiến tranh này tiếp tục chính mình làm ruộng tiếp sống quay về mặt thành vượt qua một đoạn nhàn nhã sinh hoạt nếu là thua vậy thì làm lại từ đầu cầm xuống linh lăng cùng vũ lăng hai quận trọng đoạt trường cắt không phải việc khó nghĩ thông suốt điểm ấy về sau lưu nghị cưới lắc đầu trước tiên cho ngụy duyên viết một phong hồi tín lại cho mi trúc cũng viết một phong thư để cho hắn làm tốt rút lui chuẩn bị nếu là quế dương binh mã xâm phạm năng lượng thủ liền thủ không thể thủ trực tiếp bỏ thành chờ chính mình đánh hạ linh lăng về sau trở lại lại tìm này triệu phạm tính số sách một bên khác lưu hiền đại doanh hình đạo vinh có chút nôn nóng đi tới đối lưu hiền nói tướng quân này lưu nghị cả ngày tử thủ đại doanh như thế nào chửi rủa cũng không chịu đi ra chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy luôn luôn cùng hắn rông rải coi như não tử không dùng được nhưng cũng biết cái này cỡ nào đánh một ngày lương thảo tiêu hao cũng không phải là cái số lượng nhỏ những tông tặc đó cũng không x u ấ t ruột dù sao cái này lương thảo là thái thủ phụ ra nhưng bọn hắn không được a như vậy rông rải trước tiên nhịn không được khẳng định là bọn họ chuyên lệnh các quân tướng lĩnh t ứ mai đều nghe ta hiệu lệnh đi ra binh tấn công này lưu nghị đại doanh lưu hiền lúc này cũng có chút lo nghĩ hắn so hình đạo vinh rõ ràng hơn vấn đề tính nghiêm trọng chỉ là những tông tặc đó nhân mã không tốt chỉ huy tông tặc phái tới tướng lĩnh phần lớn là lá mặt lá trái nếu không lời nói sớm liền bắt đầu tấn công làm gì chờ tới bây giờ ây hình đạo vinh thần sắc một trận phân chấn quay người liền đi truyền lệnh tuy nhiên không tình nguyện riêng là dù sao cũng là tới trợ rút bây giờ muốn đánh trận cũng không dễ tiếp tục đánh đấm giả bộ cho có khí thế một đám tông tặc thống xoáy hôm sau trời vừa sáng mang theo r i ê n g phần mình binh mã tập kết tại lưu hiển chỉ huy và táo khai trận xu thế chỉ là phối hợp những này nhân mã bày trận liền hoa một buổi sáng thời gian đừng nói lưu hiển không hài lòng tại đấu cùng bên trên quan sát địch quân quân trận lưu nghị đều nhanh ngủ quan bình thấy đối phương trận thế liệt không sai biệt lắm lưu nghị đối một bên quan bình nói có mặt tướng quan bình tiến lên một bước lớn tiếng nói ngươi chỉ huy một đạo nhân mã đợi chút nữa chờ đối phương bắt đầu tiến công ngươi từ bắc môn ra, nhiễu địch hậu phương nhớ kỹ đánh liền đi chớ có dây dưa cuốn bên trên một vòng sau đó trở về lưu nghị xoa xoa khuôn mặt để cho mình nhìn tinh thần một chút đối quan bình nói lưu hiền dùng là vây ba thả một đấu pháp ba mặt vây quanh lưu lại một mặt để tiết địch quân sĩ khí nguyên bản là rất không tệ binh pháp chỉ là nhìn đối phương quân t r ợ lưu nghị cảm giác đối phương có thể là muốn thông qua phương thức như vậy để cho thủ quân đều ngủ lấy không chiến mà thắng đương nhiên đây là cho cười thấy đối phương cuối cùng bày ra trận hình bắt đầu xông về phía trước lưu nghị ra hiệu quan bình đi q u a y r ố i chính mình thì giống như hoàng trung cùng một chỗ chỉ huy chiến tranh hoàng trung nói phải đánh thế nào liền đánh như thế nào lưu nghị xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết tuy nói b ả y trận không ra sao nhưng thật khai chiến dù sao không phải cho đùa hai vạn đại quân tam diện vi công áp lực vẫn là có nhưng có hoàng trung vị này kinh nghiệm tác chiến phong phú lao tướng ở giữa tòa trấn đem chọn cái đại doanh chỉ huy ngay ngắn rõ ràng lưu nghị chỉ cần dựa theo hoàng trung đề nghị ra lệnh liền cầm đại doanh thủ giọt nước không lọt tại hoàng trung chỉ điểm xuống lưu nghị cũng dần dần nhìn ra chút môn đạo những binh mã này nhìn như một cái chính thể trên thực tế nhưng là mười mấy hai mươi cái tiểu đoàn thể tại tác chiến tất cả đánh tất cả tần suất cũng không thống nhất cho nên hoàng trung thủ đứng lên có chút thoải mái một k h ắ c đồng hồ về sau quan bình dẫn đầu một đạo nhân mã giết ra ở hậu phương trùng sát một trận sau đó các loại địch nhân kịp phản ứng liền nhanh chóng rút khỏi chiến đoàn lại hướng một chỗ khác bên cạnh đánh tới vốn là có chút loạn trận hình bị giam bình như thế một pha trộn lại có sụp đổ dấu hiệu lưu hiển phái người liên sát mấy chục tên muốn chạy tán loạn binh tốt mới dừng bại s u thế đồng thời phái ra hình đạo vinh đi ngăn cản quan bình lại là ngươi hình đạo vinh nhìn thấy quan bình nhưng là chiến ý dâng trào lần trước song phương đấu không phân thắng thua nhưng là để cho hình đạo vinh nhớ kỹ quan bình giờ phút này gặp lại nhưng là tinh thần phân trấn mang theo chính mình chiến phủ tới chiến quan bình Quan n b ì hai có nhiệm vụ tại người, vốn không muốn giống như hình đạo vinh tại vụ đạo ư dây d nhưng này hình đạo v n nhưng là quyết định quan bình, mang đám người thẳng hướng quan bình bên này hướng, quan bình h là quyết bất đám đ ắ chi dĩ, c ỉ có thể mang đám n g ư ờ c ù nhân g ì n vinh n h chém giết tại một chỗ. Hai chi h đạo tại giết một mã chém giết cùng một chỗ hình đạo vinh càng là trực tiếp tìm tới quan bình chém giết khó phân thắng bại hai người lần này trọn vẹn đấu trăm tám mươi hợp vẫn như cũ không phân thắng thua nhưng quan bình binh mã lại ẩn ẩn chiếm thượng phong dù sao lưu nghị quân doanh là có các loại tăng thêm những ngày qua g i á o huấn luyện tập không nói kỷ luật nghiêm minh nhưng cũng được cho nghiêm chỉnh huấn luyện chém giết một trận liền cầm hình đạo vinh mang đến quận binh áp chế xuống đấu cùng bên trên lưu nghị gặp quan bình bị người quân lấy đối lưu phong hạ lệnh lại mang năm trăm n g ư ờ i ra doanh tập kích quấy dối địch hậu tụ hợp quan bình cùng một chỗ giết trở lại tới Ê! Lưu Phong đáp ứng một tiếng, điểm 500 nhân ứng tiếng, giết điểm một mã ra. lần này lưu hiền bên này nhưng không có có thể ngăn cản lưu phong vũ tướng mắt thấy lưu phong tập kích quay dối phe mình hậu quân mấy tên tông tặc tướng lĩnh bị lưu phong chèm giết bất đắc dĩ bây giờ thu binh một trận đại chiến từ buổi t r ư a bắt đầu chỉ là đánh hơn một lúc thần liền không thể không qua loa thu binh chẳng những để cho lưu hiển nhìn ra chi này đến khi liều gom lại binh mã không có tác dụng lớn cũng làm cho lưu nghị đối với linh lăng cái này to lớn quân đội có thanh tỉnh hơn nhận biết chương một trăm sáu mươi lăm nắm chắc thắng lợi trong tay tiên sinh thặc binh tuy nhiều lại lẫn nhau không lệ thuộc nhìn xem linh lăng binh mã rút lui hoàng trung nhìn về phía lưu nghị nói này tặc quân chủ soái hiển nhiên cũng phát hiện mặt tướng coi là không thể cho tặc quân chủ soái trọng c h ỉ n h quân dung cơ hội tối nay làm phái một đạo nhân mã thừa dịp lúc ban đêm độc tập không cần giết địch chỉ cần giết vào địch doanh bốn phía phóng hỏa liền l à đủ cầm bước lui quân ta thừa dịp xu thế mà tiến hỏa công tuy nhiên không được nhưng như thế bệ b ộ n đại doanh cao ban đêm tập kích thực sự rất dễ dàng giết đi vào bốn phía phóng hỏa liền có t hoàng ể gọi đối phương đối tiến tối h mất t e lúc n y thừa t cơ ấ c ô n lấy đối phương quân kỷ, trung ê n bản đã không có lo lắng. Hoàng cơ có đã lo t r ý nghĩ rất đơn giản đối phương chủ xoáy tất nhiên nhìn ra nhà mình vấn đề khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mà bọn họ muốn làm cũng là không cho đối phương giải quyết vấn đề thời gian lập tức động thủ tuất quan bình lưu phong lưu nghị nghe vậy cũng cảm thấy có thể thực hiện lập tức đối ngoài trướng hô có mặt tướng lưu phong quan bình từ ngoài trướng tiến đến không người nói tiên sinh có gì phân phó hai người các ngươi các lĩnh một ngàn binh mã tối nay giờ t í xuất quân giết vào địch doanh nhớ lấy chỉ cần phóng hỏa không cần cùng địch quân dây dưa phóng hỏa về sau liền nhanh chóng giết ra đại doanh cùng ta quân chủ lực tụ hợp lưu nghị nhìn xem hai người nghiêm mặt nói tiên sinh yên tâm mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh hai người đáp ứng một tiếng không người cáo lui tiến đến cả điểm binh lập tức chuẩn bị ban đêm tập kích lưu nghị nhìn về phía hoàng trung cười nói tướng quân liền theo ta t ỏ a c h ấ n trung quân chờ đợi địch doanh lửa cháy liền xua binh đánh vào t ạ c quân đại doanh đại phá t ạ c quân nào dám không t h ò n g bệnh hoàng trung nghe vậy ôm q u y ề n nói màn đêm buông xuống lưu hiển thu binh quay về doanh về sau đưa tới hình đạo vinh cùng mấy tên tâm phúc tướng lĩnh nghị sự một đám tông xoáy từng người tự chiến như vậy xuống dưới quân ta chính là binh lực lại nhiều cũng khó có thể đánh hạ địch doanh chư vị tướng quân nhưng c ó kế sách lấy dạy ta hình đạo vinh cắn g i n g nói sao không cầm những tông tặc đó tướng lĩnh đều rết sạch nhận bộ hạ đó là cái đơn giản thô bạo phương pháp làm nhưng cũng là nhất không hợp thực tế phương pháp làm lưu hiền hiển nhiên không phải loại kia nhân vật cường thế có thể c h ấ n trụ tam quân một khi thật làm như thế hắn lo lắng bộ đội xuất hiện bất ngờ làm phản còn không có giống như địch nhân đánh như thế nào chính mình trước hết loạn lắc đầu lưu hiền cầm ánh mắt nhìn về phía hơn tướng lĩnh một tên tướng lĩnh đối lưu hiền nói công tử sao không cầm một đám tông xoáy chiêu đến một chỗ khiến cho dưới t r ư ớ n g tướng sĩ chỉ huy như vậy vừa đến công tử ra lệnh những tông tặc đó liền cho rằng là bọn họ tông x o á i phát lệnh tự nhiên sẽ quên mình phục vụ lưu hiền hơi hơi trầm âm cái này biện pháp nghe so hình đạo vinh phương pháp đáng tin nhiều chỉ là những tông x o á i đó sẽ đồng ý à. đang tại lưu hiền suy tư thời khắc đột nhiên cảm thấy bày ở bàn bên trên bảo kiếm rung động rung động lưu hiền nhữ mày cũng không có coi là gì chỉ tiếp tục giống như chúng tướng thương thảo chỉ là lại chờ một lúc bên ngoài xa xa chuyển đến tiếng chém giết lưu hiền cùng trong trướng đại tướng cuối cùng sắc mặt thay đổi nhao n h a u ra doanh điều tra đã thấy đông tây hai phương đã là ánh lửa ngốc trời trước đó bởi vì cách quá xa bên kia âm thanh không có chuyển đến bây giờ phát hiện thời điểm bên kia doanh địa đã loạn cả một đoàn nhanh tập kết binh mã địch tập lưu hiền t h ầ m mắng một tiếng s ớ m cái kia nghĩ đến đối phương có thể sẽ thừa dịp nhìn ra phe mình sơ hở thừa cơ tới công đang khi nói chuyện hỗn loạn âm thanh đã nhanh chóng hướng về bên này xoắn tới nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy một đạo nhân mã trong đám người đi đi lại lại xung đột cũng không cùng doanh bên trong tướng sĩ c h é m g i ế t chỉ là môi đến một chỗ liền cầm bó đuốc vứt hướng bốn phía lều vải những cái kia lều vải đều là bơi mỡ đối mặt hỏa liền đốt như thế một hồi công phu hai mặt đã là ánh lửa n g ú t trời đại lượng tông tặc binh lính chật vật chạy trốn lưu hiền kinh hãi nghiêm nghị quát chớ có bối rối tặc quân người số không nhiều bảy trận ngăn địch chỉ là như vậy trong hỗn loạn ai còn sẽ nghe lưu hiền chỉ huy lại thêm quan bình lưu phong hai chi nhân mã tại phóng hỏa đồng thời không ngừng đối với tập hợp một chỗ linh lăng tướng sĩ khởi xướng xung phong trong lúc nhất thời căn bản tập kết không nổi công tử rút lui đi mắt thấy hai chi nhân mã đang hướng phía bên này đánh tới đêm tối ở giữa loạn thành một bầy trong quân doanh căn bản nhìn không ra đối phương tới bao nhiêu nhân mã đồng thời doanh trại cửa chính cũng bị người công phá số lớn lưu nghị quân đội tràn vào đến chi này nhân mã cũng không phải tới phóng hỏa gặp người liền chặt cơ linh một chút tướng sĩ trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng còn có thể lưu lại một mệnh đần một chút hoặc là ý đồ phản kháng tướng sĩ trực tiếp liền bị g i ế t t i ề n đến nhân mã trực tiếp chém g i ế t căn bản không lưu mảy may thể diện loại tình huống này coi như biết rõ đối phương không bằng người một nhà nhiều cũng vô dụng những cái kia tứ tán chạy tán loạn tướng sĩ nhưng không biết nhiều như vậy lưu hiền không cam l ò n g hai vạn đại quân bị bảy ngàn nhân mã đuổi theo đánh đây là cái gì đạo lý phẫn nộ muốn tụ tập binh mạ giống như địch nhân l i ề u mạng lại bị mấy tên tướng lĩnh cưỡng ép lái hướng về đại doanh bên ngoài đánh tới thả ta ra chúng ta còn chưa bại vì sao muốn trốn lưu hiền không cam lòng giống giận công tử không trốn nữa liền muốn biến thành tù nhân vậy hai tên lái hắn tướng lĩnh cảm giác có chút phí sức nhịn không được phản nàn một câu đều lúc này còn xính cái gì có thể đâu lưu hiền không nói lời nào so với chiến bại bị bắt là hắn càng không thể tiếp nhận cũng không dấy rủa nữa Có người dắt tới một con người ngựa, mang theo hội binh dục ngựa thẳng đến, tới hội dắt một theo dục lưu u luôn, luôn chạy đến Chiêu ô n đến Lăng, chạy h p ơ n dừng người g mới lại, sai i lấy c h ê l ă nghị làm cứ điểm, cứ đi bốn p í a kiểm chế bại binh, chế chuẩn b tự ạ i Chiêu Nghị. Nghị Lưu Lưu Lăng nghị ngăn trở t nhiên không có đi sông pha chiến đấu đêm qua chủ lực binh mã là hoàng trung mang đến một đêm thời gian chẳng những đoạt đối phương doanh trại thu được lương thảo đ ổ quân nhu vô số càng bắt được hơn ba ngàn tên vỡ quân chém giết cũng không ít phe mình thương vong hơn ngàn với lại đại đa số là thụ t h ư ơ n g chân chính bỏ mình không nhiều Coi là một trận đại thắng. Lưu nghị sai người cầm những tông tặc đó đầu mục bí mật s ử quyết ấn bỏ mình để tính về phần những tù binh kia hội binh thì xáo trộn gây dựng lại sắp xếp chính mình trong quân trong tay binh mã lập tức đến gần vạn nhân này lên kia xuống phía dưới này linh lăng binh mã đã không còn có binh lực ưu thế tiên sinh trải qua này bại một lần linh lăng binh mã đã không đủ gây sợ là thời điểm phản thủ làm công hoàng trung cùng quan bình lưu phong tiến đến đối lưu nghị chắp tay cười nói chỉnh đốn một ngày phái người tìm hiểu này lưu hiền bộ đội sở thuộc hạ lạc từ mai binh nổ trại quan bình lần này ngươi làm tiên phong cho ngươi một trăm h thợ thủ công tìm kiếm địa phương hạ trại lưu nghị đứng dậy đối quan bình nói â quan bình tiếp lệnh tiến đến cả chút nhân mã về phần thợ thủ công lưu nghị trực tiếp phó ba ngày thuê mướn tiền tài ba ngày thời gian đi đầu bộ đội cũng đã có thể tìm tới phù hợp địa phương hạ trại lưu nghị là thật nghỉ ngơi một ngày nhưng hoàng trung nhưng là bận trước bận sau đến ngày thứ hai trạng vạn g tối thì tiêu thám truyền đến tin tức lưu hiền tại chiêu lăng một lần nữa tụ tập binh mã chuẩn bị mượn nhờ chiêu lăng địa thế tiếp tục ngăn cản lưu nghị đồng thời hậu phương lưu độ cũng lại phái tới một đạo nhân mã trợ giúp hoàng trung nghe hỏi về sau lập tức đến đây báo biết lưu nghị quan bình nhân mã ngày mai là có thể đến chiêu lăng hoàng trung cười nói lấy địch quân sĩ khí làm không sẽ cùng quan tướng quân giao p h ò n g mà chính là cự thành t ử thủ quân ta nhưng từ cho phát binh vừa kinh lịch trải qua một trận thảm bại lưu hiền lúc này nơi nào còn dám ra khỏi thành tác chiến cho nên dưới mắt lưu nghị quân không cần sốt ruột ngươi nói là lưu độ lại phái tới một đạo nhân mã trợ rút lưu nghị đứng dậy nhìn xem hoàng trung nói không tệ bây giờ lưu hiền tại chiêu lăng dựa vào sơn thế lại mới xây hai tòa doanh trại cùng chiêu lăng góc cạnh tương hỗ hoàng trung gật đầu nói chuyên lệnh tam quân trong đêm xuất binh ngày mai nhất định phải đến chiêu lăng lưu nghị có chút hương p h ấ n nói thiên sinh làm gì vội vã như thế hoàng trung có chút ngạc nhiên không rõ lưu nghị vì là sao như thế vội vàng sao động ngụy duyên binh mã bây giờ sợ là đã trở về không lăng cảnh nội quân ta giờ phút này c u ố n lấy này lưu hiền linh lăng hậu phương c h ố n g rỗng ngụy duyên bên kia phần thắng tất nhiên lớn hơn một chút lưu nghị cười nói lần này không cần cùng hắn tác chiến chỉ cần làm cho không dám vọng động chờ ngụy duyên tin tức liền có thể tiên sinh ngươi hoàng trung nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía lưu nghị không nghĩ tới lưu nghị cuối cùng vẫn tuyển một chiêu này hiểm chiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào rõ ràng là cái cũng cẩn thận người không nghĩ ra tại sao lại đồng ý ngụy duyên loại này cấp tiến phương pháp làm tướng quân không cần nhiều lời trường c á t ta đã có sắp xếp sẽ không xảy ra chuyện lưu nghị lắc đầu cười nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy hy vọng này triệu phạm thức thời cũng hy vọng mi trúc có thể tụ tập chút dân b i n h chí ít đến tương cho giữ vững linh l a n g phương hướng thắng bại cũng liền tại mấy ngày nay â hoàng trung cười khổ gật đầu việc đã đến nước này ván đã đóng thuyền hắn còn có thể nói cái gì lập tức cáo biệt lưu nghị tiến đến truyền lệnh tam quân trong đêm nổ trại lên trại chạy, chạy tới chiêu lăng lưu nghị thì để cho người ta kéo đến chính mình xe ngựa để cho hoàng trung tiến đến nghỉ ngơi lưu phong cùng lưu tam đao phụ trách chỉ huy binh mã đi nhanh đi đường cuối cùng là lần hai ngày trước khi hoàng hôn đổi tới chiêu lăng bên ngoài quan bình đã tại chiêu lăng bên ngoài bắt đầu hạ trại không nghĩ tới lưu nghị đến như vậy nhanh chuẩn bị không kịp vội vàng đến đây thỉnh tội thản chi không nên tự trách là mệnh ta lớn quân đi đường suốt đêm tối nay liền để cho các tướng sĩ vất vả một đêm ngày mai phái thêm ít nhân thủ hạ trại lưu nghị đưa tay đỡ dậy quan bình trấn an nói quan bình cảm ơn lưu nghị lập tức nói này lưu hiền lần này có chút cẩn thận hai nơi doanh trại cùng chiêu lăng góc cạnh tương hô quân ta nếu muốn công không dễ lưu nghị nhìn trái phải một cái cái này chiêu lăng thành chính là xây dựa l ư n g vào núi địa thế vốn là dễ thủ khó công bây giờ hai tòa doanh trại cùng thành trì liên tiếp đừng nói lưu nghị tiền bạc bây giờ nhân thủ không đủ cũng là có mười vạn đại quân cũng rất khó vây khốn chiêu lăng bất quá hắn cũng không chuẩn bị cường công phái người tại hai mặt đỉnh núi thành lập trạm gác giám thị địch quân động tĩnh địch quân nếu không động vậy liền không cần để ý tới nếu địch quân rút quân liền lập tức truyền tin tại ta lưu nghị gật gật đầu trận chiến này quan trọng không tại đối phương thành phòng như thế nào mà ở hậu phương cho nên đối với chiêu lăng phòng ngự như thế nào lưu nghị cũng không phải là quá để ý rút quân quan bình mở mịt nhìn xem lưu nghị êm đẹp có địa lợi chi tiện đối phương làm sao có khả năng rút quân lưu nghị giờ phút này cũng không muốn giải thích quá nhiều chỉ là mỉm cười nói thản chi chiếu ta đi nói làm chính là về phần hán đợi ta quân phá địch về sau sẽ cùng ngươi giải thích quan bình yên lặng túi người hành lễ nói tây chương một trăm sáu mươi sáu đầu hàng bạo càng kết thúc tìm nguyệt phiếu tìm đặt mua tuyền lăng linh lăng quận trị sở chỗ vốn nên là làm hậu phương lớn làm an toàn địa phương giờ phút này lại bị bịt kín một tầng chiến tranh mây đen t h ư ớ n g quân cửa thành ôm c h ú n g tên cánh tay tướng sĩ nhìn thấy ngụy duyên tới dãy ruổi lấy đứng dậy hành lễ vào thanh tìm người t r ị thương đi ngụy duyên tung người xuống ngựa nhìn xem này tướng sĩ trên cánh tay vết thương cười nói vận khí không tệ không có làm bị thương xương cốt đa tạ tướng quân trong thành chiến đấu âm thanh cũng không ngừng nhưng đã dần dần kém chìm xuống đầu tường cờ sĩ cũng đổi thành lưu bị đại kỳ ngụy duyên biết trận chiến này đã kết thúc nghe nói linh lăng binh mã rất nhiều cái này như vậy đại thành trì sao chỉ có chút nhân mã này ngụy duyên có chút không hiểu nhìn xem bên cạnh quân hầu có lẽ là nghe được tướng quân vi danh không đánh mà chạy quân hầu cười x u nịnh nói ha ha ta lấy ở đâu cái gì vi danh ngụy duyên lắc lắc đầu nói đi đi gặp vậy quá thủ lưu độ â lưu độ nha thự còn chưa bị công hãm nha thự bên trong như cũ có hơn trăm người tướng sĩ tại ngoan cố chống lại tuy nhiên đã là nỏ mạnh hết đà nguy duyên mang người lúc đến đợi binh mã đã tấn công vào n h à t h ử lưu độ là bị người kéo như chó chết kéo tới nguy duyên trước mặt đ ư ờ n g đ ư ờ n g nhất quận thái thú giờ phút này lại còn giống như chó chết bị người đẩy ra ngoài đối mặt nguy duyên thân thể như khan g si quỳ dạp xuống nguy duyên trước mặt tướng quân tha ta mạng tha cho ngươi không khó nguy duyên từ n h à t h ử chính đường bên trong tìm ra một tờ chống trúc giản ném đến lưu độ trước mặt nói cầm linh lăng quận bên trong sở hữu tham gia trận chiến này tổng tộc viết tại bên trên đây là lưu nghị cho ngụy duyên chính yếu nhất một đạo mệnh lệnh cũng là tìm tới những n à y tông tặc thủ lĩnh đoạt mới nhận ruộng nhận chúng việc này không thể sau cuộc chiến làm tiếp khi đó liền không có lấy cớ bây giờ thì lại khác ngụy duyên giết bọn hắn là danh chính ngôn thuận với lại hậu phương chống giông cũng không chỉ là linh lăng quận những tông tặc đó lực lượng bây giờ đều bị tập trung ở lưu hiền bên người cùng lưu nghị rằng co đồng dạng là lớn nhất chống giông thời điểm ngụy duyên lúc này tới vội vặn cái này lưu độ n g h e vậy Có chút có nói, nói nhìn phía như thế trần trở, tướng Nguyễn Duyên quân muốn nào? về ta Tự lập ý ý, ý. thái thú tại bất thất ta thịt không nhìn hạ không không cá, nói. người giao túi muốn. Nguyễn Duyên Nguyện Nguyện cũng xem quay đầu, Lưu Lưu dĩ, Độ Độ đắc đầu cũng không được là là l tức lưu độ trần trờ một lát sau bắt đầu thư tả ngụy duyên bất thình lình lấy ra một tờ tơ lụa cười lạnh nhìn về phía lưu độ nói nhà ta tiên sinh đã cho ta bảng danh sách hôm nay để ngươi viết chính là cho ngươi một lần mạng sống cơ hội quá bảo vệ tốt tiện đem nắm chớ có bức ta giết n g ư ơ i lưu độ cầm bút tay khẽ run lên nhìn một chút ngụy duyên trong tay tơ lụa tuy nhiên không biết là thật hay giả nhưng liên quan đến mạng nhỏ mình lưu độ cũng không dám cầm mạng nhỏ mình đem làm cho đùa yên lặng bắt đầu múa bút thành văn trọn vẹn viết một khắc đồng hồ về sau lưu độ mới run run rẩy rẩy cầm c h ú c tiên đưa cho ngụy duyên ngụy duyên cũng không có so với trực tiếp đ ố i tướng sĩ nói trước đem hắn đẻ xuống ngày sau các loại chúa công xử lý người khác theo ta đi â lưu độ kinh ngạc nhìn xem ngụy duyên bóng lưng trong lòng sinh ra một cỗ đắng c h á t hắn biết mình bị lừa gạt ngụy duyên trong tay chỉ sợ căn bản không có cái gì bản g danh sách căn bản chính là đang gạt chính mình giết chóc cũng không theo tuyền lăng công phá mà đình chỉ chiến tranh mây đen ngược lại bắt đầu hướng về toàn bộ linh lăng quận lan tràn đồng thời tuyền lăng bị công phá tin tức cũng nhanh chóng chuyển đến tiền tuyến cái gì chiêu lăng trong thành lưu hiền bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt khó coi nhìn về phía trước tới báo tin người tuyền lăng bị phá thái thú bị bắt này lưu bị quân tướng dẫn đăng tại thừa dịp các phương tông x o á y đều ở đây nơi tiêu diệt các phương tông x o á y tông tộc trước tới báo tin người có chút yếu đ ớt nói p h ấ c hành lưu hiền vô lực té ngồi trên mặt đất thất thần nhìn về phía trước hình đạo vinh đứng ở một bên cũng không biết cái kia an ủi ra sao hơn tướng lĩnh nhưng là nhữ mày mỗi người có tâm tư riêng công tử triệt binh đi một tên tướng lĩnh cẩn thận nhìn xem lưu hiền nói này lưu nghị kỳ binh tập kích t u y n lăng binh lực tất nhiên không nhiều chúng ta lúc này hồi viên có lẽ còn có thể cứu ra phủ quân tập kích bất ngờ binh mã cũng sẽ không quá nhiều lương thảo vận chuyển theo không kịp với lại cũng không tiện tại ẩn tàng hành tích này lưu nghị như thế nào chịu thả ta các loại rời đi lưu hiền giờ phút này đại não phảng phất bất thình lình linh quang không ít ta lúc này mới nghĩ rõ ràng này lưu nghị luôn luôn chỉ là ở chỗ này hạ trại lại không đến công nguyên lai chính là đang đợi giờ k h ắ c này nếu ta các loại giờ phút này lui binh này lưu nghị tất nhiên đuổi sát không đông chư vị người phương nào nguyện ý lưu lại đoàn hầu cái này chúng tướng nghe vậy hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng im lặng hình đạo vinh há một muốn muốn nói chuyện lại bị lưu h i ể n lấy ánh mắt ngăn lại hắn biết rõ bên cạnh mình những tướng lãnh này chỉ sợ cũng chỉ có hình đạo vinh một cái là thật trung thành tuyệt đối về phần hắn người bây giờ gặp hắn lưu r a thất thế trong lòng ôm cái gì suy nghĩ coi như khó nói đi tướng quân một tên tiểu giáo bất thình lình xông tới đối lưu h i ể n không người nói Này、lưu、Nghị đang tại phân binh tấn công 2 trại. Phân binh tấn công. Này、lưu、Nghị chẳng lẽ điên. Hình đạo Vinh Lưu Lưu lẽ đạo Cao tại trại. một à y nói, phân binh tấn công,、lưu、Nghị có bao nhiêu người có Đi lập bao tức. Lưu xem m các h Hiền nhất hiện, hắn ú t kết xuất Lưu quả xấu Vịn bàn đứng đã dậy, tướng lĩnh vây quanh lưu hiền đi vào trên tường thành nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy lưu bị binh mã đang tại mặt phía bắc doanh trại bên ngoài bảy trận nhưng lại chưa công thành chỉ là phái cung tiến thủ tại ngoài doanh trại xã tiễn còn có người đang g ử i gọi lời nói nhưng cụ thể nói cái gì xa quá xa thấy không rõ lắm lưu hiền lại dẫn người đến một bên khác thành tường nhìn ra xa mặt khác một chỗ đại doanh cũng là đồng dạng tình huống công tử bọn họ đang làm gì hình đạo vinh thấp giọng gió hỏi lưu hiền lắc đầu thấy đối phương đồng thời không tấn công doanh trại úy tứ đối với hình đạo vinh nói p h ả i người đi xem hắn một chút bọn họ đến tột cùng đang làm gì â hình đạo vinh nghe vậy đáp ứng một tiếng quay người tiến đến sắp xếp người đi dò xét chỉ chốc lát sau trước đi thám thính tình báo thám mã trở về đối lưu h i ể n không người nói tướng quân địch quân đang tại chiêu hàng nói là hậu phương đã bị công hãm chiêu lăng đã thành cô thành mặt khác bọn họ bắn về phía nội thành tiễn không có bó mũi tên thượng diện cột trúc tiên hẳn là chiêu hàng tin quả nhiên đối phương sẽ không dễ dàng đến đây dừng tay lưu h i ể n siết chặt quyền đầu sau đó lại chậm rãi b u n g ra trong nháy mắt đó tuy nhiên ba mươi lưu h i ể n phảng phất lập tức lao thập tuổi hình đạo vinh lo lắng nhìn về phía lưu hiền công tử nếu không ta xuất quân ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi lưu hiền chỉ chỉ nơi xa kia hàng tốt trận hình cười khổ nói những người kia hơn phân nửa đang chờ chúng ta tới công mấy lần trước giao thủ đã dùng sự thực chứng minh linh lăng những n à y quận b i n h căn bản không phải người ta đối thủ đối phương cũng đã sớm phòng lấy bọn hắn xuất binh vậy cũng không thể không cứu a hình đạo vinh lo lắng nói cứu lưu hiền lắc đầu nhìn xem đối diện quân doanh phương hướng lắc đầu nói có lẽ cũng không cần đến chúng ta tới cứu xác thực không cần đến ban đêm hôm ấy liền có tông tặc nhân mã mở ra cửa trại đi chủ động hướng về lưu nghị đầu hàng cũng có người trực tiếp trốn về linh lăng muốn tìm tòi hư thực chờ tới ngày thứ hai hai tòa đại doanh nhân mã chí ít thiếu một nửa với lại số lượng này còn đang không ngừng giảm xuống không có lưu hiền n ước thuốc có thể canh giữ ở trong quân doanh người càng ngày càng ít vốn cho là là một chiêu diệu kỳ cho tới bây giờ xem ra nhưng là ngược lại trói buộc chính mình lại qua ba ngày lưu nghị thành công không đánh mà thắng cầm xuống hai nơi đại doanh sau đó dẫn đầu binh mã cầm chiêu lăng bao bọc vây quanh lại cũng không công kích lưu nghị phân ra một đội binh mã bởi quan bình thông x o á i vòng qua chiêu lăng tiến vào linh lăng phối hợp ngụy duyên tăng tốc đối với linh lăng nội bộ thanh trước công tử trong thành lương thảo còn thừa không có mấy trước đó này cầu an cùng phó thọ muốn khai thành đầu hàng bị mạt tướng chém lại qua ba ngày hình đạo vinh đi vào n h à thự nhìn xem lưu hiền k h ô người n g nói không đến thời gian mười ngày bên trong lưu hiền gầy một vòng đỉnh đầu càng là xuất hiện không ít tóc trắng cả người nhìn qua đều tang thương không ít nguyên lai tưởng rằng n à y lưu nghị có thể công chiếm trường cát cũng bất quá là vật khí lưu hiền nhìn xem hình đạo vinh cười khổ nói bây giờ xem ra nhưng là ta khinh thường thiên hạ anh hùng vốn cho là đổi lại chính mình cũng có thể làm được vốn cho là lấy hình đạo vinh dũng cảm coi như gặp gỡ quan vũ trương phi loại kia manh tướng cũng chưa chắc kém một chút nhưng sự thật như là hắn ngay cả lưu nghị mặt đều chưa thấy qua liền bị lưu nghị trải qua giày vò dưới trướng binh mã tổn thất hơn phân nửa hình đạo vinh ngay cả con trai của quan vũ cũng chỉ là đánh cái ngang tay chớ nói chi là quan vũ báo một tên tiểu giáo bất thình lình xông tới đối lưu h i ể n cùng hình đạo vinh vội vàng hô tướng quân việc lớn không tốt thành tướng quân làm phản giờ phút này đang dẫn đầu muốn giết ra thành đi phản hắn hình đạo vinh nghe vậy giận dữ xách từ bản thân chiến phủ bên cạnh ra bên ngoài chạy lưu hiền muốn ngăn lại ngăn không được nay thành tướng quân không quên nhân vật lợi hại gì không chờ một lúc công phu liền gặp hình đạo vinh máu me khắp người mang theo thành tướng quân đầu người đi tới hướng về lưu hiền phục mệnh trong thành lương thảo đã hết lại như vậy xuống dưới thành phá chỉ là sớm muộn sự tình lưu hiền nhìn xem hình đạo vinh cười khổ nói ngươi thay ta ra khỏi thành một chuyến đi này lưu nghị đại doanh công tử ngươi hình đạo vinh nhìn xem lưu hiền nói ta trong thành còn có ba ngàn binh mã chưa hẳn thủ không được thủ không được lưu hiền thở dài một tiếng nói ngươi đi nói cho lưu nghị chỉ cần không giết cha con ta hiền nguyện vọng hiến thành đầu hàng công tử hình đạo vinh không cam lòng nhìn xem lưu hiền đi thôi lưu hiền có chút m ỏ i mệnh khua tay nói hình đạo vinh thở dài đối lưu hiền túi người hành lễ sau đó nhanh chân đi ra ngoài trực tiếp cưỡi ngựa gọi mở cửa thành chạy về phía lưu nghị quân doanh Này lưu độ còn sống、à? Nghe được hình đạo vinh điều kiện,、lưu、Nghị cũng không Lưu Lưu được điều Độ đạo chú ý tiên h ả n g ư ờ chỉ là Nguyễn d không có thuận tay giết người、à? Tiên giết có tay sinh này lưu độ bây giờ đang bị nhốt tại t u y ể n lăng trong lao ngục hoàng trung gật đầu nói trên thực tế vây quanh chiêu lăng về sau lưu nghị đã đem trong quân sự vật toàn quyền giao phó cho hoàng trung môn an cho nên đối với tình huống trước mắt cũng không phải là quá hiểu biết l i ê n mời hình tướng quân trở lại nói cho lưu công tử kiên quyết đồng thời không ra hại lòng hoàng thúc lấy nhân n ư c tên trải rộng thiên hạ chúng ta cũng không có giết hàng quy củ mời công tử yên tâm chỉ là lại không thể thả các ngươi đi nếu chịu đầu hàng kiên quyết nguyện vọng cầm chư vị tiến tại hoàng thúc lưu nghị nhìn xem hình đạo vinh cười nói đa tạ mặt tướng cáo tử hình đạo vinh cũng không nói nhiều toàn bộ hành trình lệnh lấy khuôn mặt đạt được lưu nghị trả lời chắc chắn về sau quay người liền đi vẫn rất cao lạnh lưu nghị cười lắc đầu đối hoàng trung nói chuẩn bị tiếp nhận thành trì đi tiên sinh liệu sẽ có trò lửa hoàng trung không xác định nói hẳn là sẽ không tuy nhiên cẩn thận là hơn tiếp nhận đầu hàng thời điểm làm tốt phòng bị lưu nghị do dự một chút vẫn cảm thấy ổn thỏa một chút cho thỏa đáng nếu không có cái này tiếp nhận đầu hàng trọng yếu hơn chính mình nhất định phải tự mình ra mặt nếu không hắn thật đúng là không muốn tự mình đi tiếp thu đầu hàng â chương một trăm sáu mươi bảy chiến chỉ có lưu hiền cũng không có các loại lưu nghị đem lưu độ mang đến tiền tuyến liền lựa chọn khai thành đầu hàng trong thành phản n ị c h tâm tình càng ngày càng cao hắn lo lắng chờ mình không được lao cha bị đưa tới hắn liền bị những này bạo loạn tướng sĩ cho giết chết với lại trong thành lương thảo cũng xác thực không nhiều hình đạo vinh hai ngày này cơ hồ mỗi ngày đều không chợp mắt bảo hộ tại lưu hiền chung quanh dù là lưu hiền nói muốn đầu hàng cũng vô dụng dưới tình huống như vậy lưu hiền cũng chỉ có thể lựa chọn khai thành đầu hàng hai vạn đại quân đánh bảy ngàn nhân mã cuối cùng cầm không chút đánh bên cạnh mình lại chỉ còn lại có ba ngàn cũng chưa tới binh lực với lại thời khắc đều có người nghĩ đến lấy chính mình đầu người đi tranh công loại này đến từ tự thân áp lực thậm chí vượt qua lưu nghị đại quân mang đến áp lực làm quyết định khai thành hiến hàng một khắc này lưu h i ề n cảm giác mình cả người tựa như thoải mái rất nhiều phảng phất đẹ ở trên người một ngọn núi đột nhiên bị đẩy ra tội tướng lưu h i ề n tham kiến tướng quân nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi lưu nghị lưu h i ề n hơi xúc động đối lưu nghị túi người hành lê nói tất cả làm chủ tính không được tội tất nhiên tướng quân nguyện ý đầu hàng vậy sau này chính là làm quan đồng liêu lưu nghị đưa tay đỡ dậy lưu hiền nhìn xem này một mặt không phục hình đạo vinh cười nói hình tướng quân cũng không cần đa lễ trên chiến trường dũng vũ tất nhiên là trọng yếu nhưng kẻ làm tướng chỉ có dũng vũ cũng không đủ tạ tướng quân dạy bảo hình đạo vinh hừ hừ hai lần gặp lưu hiền ánh mắt chừng tới vừa rồi không tình nguyện đối lưu nghị chào nói tướng quân nếu là không hắn sự tình liền theo ta đi t u y ể n lăng đi tôn tra hẳn là đã ở trên đường nói không chừng còn có thể gặp được lưu nghị cười nói Ê! lưu nghị lưu lại quan bình cùng lưu tam đao c h ỉ n h hợp hàng quân tự mang hoàng trung dẫn đại quân tiến về tuyền lăng giống như ngụy duyên tụ hợp trên đường gặp được gáp giải lưu độ bộ đội cầm lưu độ chiêu hàng sau đó mang theo cùng một chỗ trở về tuyền lăng cũng liền tại lưu nghị hợp nhất lưu hiền trong khoảng thời gian này toàn bộ linh lăng cảnh nội tông tặc thế lực đã bị ngụy duyên cùng lưu phong quét một lần những nguyên bản đó thuộc về tông tặc binh sĩ không có phụ thuộc khi biết tình huống về sau tuy nhiên cũng có người náo nhưng cơ bản coi như bình ổn tại ngụy duyên bọn người liên tiếp chém giết mấy tên muốn tụ tập dân chúng náo sự tông tặc tướng lĩnh về sau còn lại tông tặc binh mã đều bị hợp nhất như thế vừa đưa ra lưu nghị trong tay tăng thêm từ trường cắt mang đến binh lực liền có hơn 2 8 i m ư ngàn người mặc dù lớn cũng là chút đám người ô hợp nhưng con số này cũng không nhỏ lưu bị tại chiếm lĩnh giang lăng về sau lại kiềm chế một chút kinh tương binh mã bây giờ tại nam quận cũng bất quá bốn vạn mà lưu nghị tại kinh nam chạy một vòng trong tay binh lực vượt qua lưu bị còn hơn một nửa lưu bị biết một chút mà kiên kỵ đều không có n à y là không thể nào lưu nghị bản thân cũng không có ủng binh tự trọng dự định ngẫm lại lưu nghị cầm quan bình cùng lưu phong đưa tới tiên h sinh ngài tìm chúng ta quan bình cùng lưu phong đi vào lưu nghị chỗ ở nhìn xem lưu nghị hỏi ừ m lưu nghị gật gật đầu cầm hai phần tướng lệnh cùng một phong thư tín đưa cho lưu phong nói bây giờ ba quận đã bình chỉ còn quế dương nhất quận này triệu phạm tất nhiên không có t h ử a cơ tấn công trường c á c bây giờ cũng không dám đối địch với quân ta chỉ là bây giờ quân ta bên trong những này tướng sĩ đa số tông tặc b ì n h tướng thời gian dài chú lưu ở đây khó tránh khỏi sinh loạn hai người các ngươi riêng phần mình đốc xoáy một vạn binh mã đi giang lăng cầm những binh mã này giao cho hoàng thúc xử lý mặt khác lưu độ lưu h i ể n cha con cũng giao cho hoàng thúc m ờ i hoàng thúc mau sớm phái người tới đốc thúc tứ quận sự tỉnh tiên sinh n à y quế dương lưu phong lo lắng nhìn về phía lưu nghị bên này còn có tám binh mã n à y triệu phạm nếu là hiểu chuyện tốt nhất nếu không rõ ta tự sẽ dạy hắn là người không cần quan tâm các ngươi quay về giang lăng thì quế dương quận cũng đã cầm xuống lưu nghị cười nói â hai người tiếp tướng lệnh lại cầm lưu nghị viết cho lưu bị thư tín về sau vừa rồi cáo t ử rời đi ngày đó đến tướng lệnh hai người liền lập tức điểm binh khởi hành cầm tại linh lăng nhận hàng nhân mã tăng thêm một chút vũ lăng trường cắt binh những n à y tại lưu nghị thủ hạ đã chờ đợi qua một chút thời gian tướng sĩ theo quân hỗ trợ ổn định trong quân trật tự hai vạn đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi toàn bộ linh lăng lập tức tựa như trở nên vắng vẻ đứng lên tiên h sinh n g u y duyên vội vã t i ế n đến đã thấy lưu nghị đang đang loay hoay trên bàn một chút làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ đây là cái gì n g u y duyên cũng bị trên bàn vật mà hấp dẫn nhưng gặp một cái mặc thành thủy xa trung gian có từng cái dây nhỏ dẫn dắt kéo động từng cái cơ quan tựa h ồ là một cái chính thể nhưng nhìn kỹ lại lại có khác nhau khá phức tạp bộ dáng không khỏi hiếu kỳ hỏi mặc thành số hai mô hình lưu nghị lục lọi cái cảm ngắm nghĩa mô hình bây giờ có đầy đủ tiền tài hắn chuẩn bị lại giống như lưu bị yêu cầu một ít mượn tương thủy chi lực lại tại cái này kinh nam chi địa tạo một tòa thành trì trước đó mặc thành bởi vì tiền tài duyên cớ nếu cũng không thể để cho lưu nghị hài lòng bây giờ tất nhiên đầu nhập vào lưu bị cái này c h ứ hầu với lại địa bàn hiện tại cũng có cũng là thời điểm suy nghĩ xây lại một tòa thành trì vị trí hắn đã chọn tốt những ngày này hoàng trung giúp hắn xử lý quân vụ lưu nghị hơn phân nửa thời gian đều đang nghiên cứu cái này với lại trong khoảng thời gian này nghiên cứu sơn hải kinh cầm điêu khắc giao cho một loại nào đó thần thú tình huống thường thường có thể vì là kiến trúc hoặc đồ vật tăng thêm rất nhiều thuộc tính lưu nghị trong khoảng thời gian này đang nghĩ nếu như chuẩn bị cái phật giáo hoặc là đạo giáo tượng thần đi ra có thể hay không cũng cho thành trì giao cho đặc thù thuộc tính chuẩn bị cái chính mình pho tượng sẽ có hiệu quả gì lại hoặc là đem quan nhị ca tượng thần bẩy ở thành trì trung ương lại sẽ có hiệu quả gì dù sao trong khoảng thời gian này ý nghĩ thật nhiều bây giờ sự tỉnh cũng vội vàng xong lưu nghị cho lưu bị trong tín thư cũng đưa ra xin một là đem chính mình đàn bà mà nhận lấy nhật dường một cái nữa cũng là tại cái này kinh nam chi đ ị a thành lập một tòa có chính trị lực ngưng tụ cùng loại với tương dương giang l a n g dạng này thành trì cái này quy mô cũng không phải mặc thành như thế thành trì có thể so sánh dự toán không ít với lại tốn thời gian e là cho dù lấy lưu nghị chiêu mộ công tượng kiến thành tốc độ ấn thiên nhân mà tính cũng phải một năm thiên nhân một ngày mười vạn tiền một trăm n g à y cũng là một ngàn vạn một năm đến ba ngàn vạn dự toán đương nhiên dựa theo lưu nghị trước đó tại hạ khẩu lúc dùng phương pháp trên thực tế dùng không nhiều như vậy nhưng mình cũng phải sinh hoạt là không còn có một số thuộc về mình lý tưởng lưu bị cho một chút kêu đồng lộc khẳng định không đủ a lại nói thành trì một bên xây một bên tuyển nhận b á c h tính đưa vào hoạt động cũng phải tốn tiền đây này đúng văn trường vội vàng như thế có chuyện gì lưu nghị nhìn về phía ngụy duyên nói triệu phạm đưa tới hàng thư hy vọng tiên sinh năng lượng mau sớm đi tiếp thu quế dương ngụy duyên lúc này mới kịp phản ứng đối lưu nghị nói đầu hàng liền đầu hàng vì sao còn muốn ta tự mình đi lưu nghị c a o mày nói nay triệu phạm không nói chỉ nói là hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta thành ý ngụy duyên lắc đầu trời mới biết này triệu phạm là thế nào lớn nhìn xem lưu nghị nói tiên sinh chẳng lẽ có trò lửa không rõ ràng lưu nghị lắc đầu hắn cũng không phải ra cắt lượng trời mới biết có hay không lừa dối không qua người ta tất nhiên đầu hàng có thể không tác chiến liền nhận nhất quận tri địa lưu nghị cũng không muốn đánh lập tức nói thông báo h ắ n thăng tướng quân một tiếng mang binh đi qua để cho tam đao lưu lại cho hắn hai ngàn người tiếp tục c h ấ n thủ linh lăng chờ hoàng thúc phái tới thái thú tới bảo vệ tốt hắn tông tặc dư nghiệt vẫn còn tuy nhiên không phải h ò a lớn nhưng vẫn là cần quân đội trấn thủ hai ngàn binh mã lưu nghị cảm thấy đầy đủ cũng là bây giờ trong tay không người có thể dùng nếu không lưu tam đao như thế lưu nghị thật đúng là không yên lòng lưu h á n thủ thành â ngụy duyên nghe vậy nhất thời tới hào hứng lúc này đáp ứng một tiếng quay đầu liền đi truyền lệ lưu nghị lắc đầu t á t chiến có cái gì tốt ánh mắt một lần nữa trở lại mô hình phía trên dựa theo lý luận tới nói cái này mô hình đã rất h o à n mỹ nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề cũng còn không có giải quyết tỉ như bây giờ cái này mô hình truyền thống mối quan hệ có thể dùng sợi tơ đến giải quyết nhưng trong thực tế muốn dùng cái gì tới truyền thống lực lượng đều dựa vào bánh răng lời nói khó khăn không nói hỏng cũng không dễ bảo hành lúc trước mặc thành chính là bởi vậy mới không có thiết t r í phức tạp hơn cơ quan chính mình có phải hay không cái kia đem thợ giày may vá kỹ năng c ũ n g tu l u y ệ n được trừ cái đó ra thủy lực vận chuyển đến tột cùng có thể hay không kéo theo một cái đại thành châu có cần lực lượng dụng cụ hoặc là nói một khung thủy xa phải chăng đủ chính mình đây chỉ là trên lý luận một cái thủy xa kéo theo vật sở hữu kiện nhưng lực là sẽ tiêu hao với lại cái này cũng không phải toàn bộ thành trì toàn cảnh chỉ là một bộ phận chính mình muốn kiến thiết một tòa ở thời đại này nửa cơ giới hóa thành trì cần vài khung thủy xa cái kia suy nghĩ nhận người đệ tử á lưu nghị thở dài kiến thiết là một mặt nhưng kiến thiết trước thiết kế nếu so kiến thiết bản thân quan trọng hơn chỉ là có loại này tính toán cùng thiết kế năng lực nhân tài có nguyện ý hay không giống như chính mình làm một t r u n làm cái mặc gia truyền nhân hoặc là nói làm cái thợ thủ công vẫn là trước tiên làm nhiều mấy cái mô hình càng lớn mô hình chính mình một công cùng đ i ề u khắc kỹ năng đã nhanh muốn đạt tới lục cấp hắn hy vọng đợi đến chính mình lục cấp về sau lại lấy tay kiến tạo thành trì đến lúc đó kiến tạo ra được thành trì thuộc tính lại so với mặc thành cao hơn một đoạn đây coi như là chính mình kiến tạo tòa thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành trì mà không phải thành trại ý nghĩa khác biệt tự nhiên muốn càng thêm hoà n mỹ đây cũng là lưu nghị muốn để cho lữ linh khởi tới nguyên nhân xây xong về sau liền có thể thay mới nhà một ngày thời gian ngay tại lưu nghị không ngừng suy tư cùng hoàn thiện bên trong đi qua hôm sau trời vừa sáng ngụy duyên tìm đến lưu nghị binh mã lương thảo đã đầy đủ tùy thời có thể lấy xuất trinh lưu nghị mang theo hoàng trung ngồi lên từ xe ngựa sau đó ra hiệu xuất phát lần này mặc dù là đi tiếp nhận đầu hàng nhưng có câu nói nói thế nào tới tiếp nhận đầu hàng như bị địch nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị để tránh này chịu phạm động tâm tư gì ngụy duyên xuất quân phía trước mở đường không ngừng phái ra thám báo cha xét rõ ràng ven đường có hay không phục binh lưu nghị cùng hoàng trung thì thống xoáy trung quân sáu ngàn đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến vào quế dương cảnh nội vì ngăn ngừa đường lui bị đoạn lưu nghị còn mệnh ngụy duyên lưu một ngàn binh mã giữ vững ven đường hai tòa thành trì nếu sự tình có biến cũng có cái đường lui khả năng thật sự là lưu nghị suy nghĩ nhiều mãi cho đến quế dương trị sở xâm huyền chính thức tiếp nhận đầu hàng đồng thời tiếp quản trong thành thủ bị trong tưởng tượng khả năng chuyện phát sinh cũng không phát sinh chỉ là nhìn xem triệu phạm này mập mạp khuôn mặt lưu nghị luôn cảm thấy mập mạp này không có lòng tốt chương một trăm sáu mươi tám nan đề tướng quân đây đều là quế dương quận hộ tịch cùng hắn hồ sơ một đoàn người đi vào n h à t h ử triệu phạm nở nụ cười đối cầm một quyển quyển trúc giản ôm đến bàn trên bàn đối lưu nghị nói hoác triệu phủ quân cái này khí lực cũng không nhỏ đâu toàn bộ hồ sơ đều ở nơi này lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn triệu phạm liếc một chút cái này mấy chục quyển trúc giản phân lượng cũng không nhẹ tướng quân bị chê cười cái này quế dương quận dân thiếu lắm m ộ n sở hữu hồ sơ cũng chỉ những thứ này triệu phạm cười tủm tìm đáp nụ cười kia có chút chất phác cho người ta một loại rất có thể thân cận cảm giác s á c thực không nhiều phủ quân vất vả đi xuống t r ư ớ c nghỉ ngơi đi chờ đợi ta xem xong những này hồ sơ lại nói lưu nghị gật gật đầu nhìn xem trồng chất như núi nhưng trúc giản loại vật này ghi chép nội dung có hạn như thế cả bản hai ba ngày không sai biệt lắm liền xem hết tướng quân cái này quế dương cường hào lâu văn tướng quân uy danh hôm nay đã ở dưới trong quan phủ bày xuống tiệc r ư ợ u không biết tướng quân hôm nay nhưng có nhàn hạ triệu phạm cũng không có vội vã rời đi mà là hướng về phía lưu nghị không người nói hôm nay sợ là không được mấy ngày nữa đi lưu nghị lắc đầu cái này quế dương sĩ thân vẫn là muốn gặp nhưng cũng không vội ở nhất thời ít nhất phải chờ hắn đem cái này quế dương sự t ì n h cho sắp xếp như ý nếu tốt nhất lưu bị phái người tới đón những n à y loạn thất bát tao chính vụ hắn làm có chút phiền hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn sau đó lại đem chính mình thiết kế mô hình cho làm được sau đó đầu nhập kiến thành đại nghiệp bên trong ây vậy hạ quan liền đi phân phát bọn họ chờ đợi qua chút thời gian lại đến triệu phạm cũng không thất vọng mỉm cười đối lưu nghị thi lễ cáo t ử rời đi ngược lại là thật biết làm người nhìn xem triệu phạm rời đi phương hướng lưu nghị lắc đầu hiện tại hắn muốn t r ư ớ c c h ờ lưu bị hồi phục lại nói trước mắt lời nói vẫn là xem trước một chút quế dương tình h u ố n g đi trường cắt nhân khẩu m ộ ư ơ i ba vạn vũ lăng nhân khẩu m ộ ư ơ i một vạn linh lăng nhân khẩu thập thất vạn bây giờ xem cái này quế dương nhân khẩu chỉ sợ cũng liền chừng mười vạn kinh nam tứ quận nhân khẩu cộng lại cũng bất quá năm mươi vạn ra mặt mà theo lưu nghị biết riêng là tương dương một vùng nhân khẩu liền có hơn bốn mươi vạn toàn bộ nam quận cộng lại nhân khẩu sợ là cái này kinh nam tứ quận mấy lần cũng khó trách lưu bị đối với bên này không thế nào để bụng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này kinh nam tứ quận không trọng yếu tương phản theo lưu nghị cái này tứ quận chính là bởi vì nhân khẩu mầm manh tiềm lực vừa rồi cự đại cho nên hắn muốn theo lưu bị muốn cái này kinh nam tứ quận khai phát quyền lực ừ còn có tiền đem cái này tứ quận cho phát triển lấy chính mình trước mắt mức độ cũng chỉ có kiến thành có thể càng nhanh tăng lên chính mình đẳng cấp lưu nghị bên này xem như song rảnh rỗi giang lăng bên kia lưu bị lại là có chút đau đầu chu du hoặc là nói tôn quyền tại gặp giang lăng bị lưu bị cầm xuống về sau cũng không dễ mạnh hơn muốn giang lăng dù sao trước khi chiến đấu đã nói xong người nào đánh xuống liền là ai chu du cũng không nghĩ tới lưu bị hai ngày liền có thể công phá tào nhân nhưng chỗ tốt vẫn là mớn đối với lưu bị nguyện ý nhường ra giang hạ quyết định này vô luận tôn quyền vẫn là chu du chí ít mặt ngoài là hài lòng chẳng qua là khi nói đến cánh lăng thời điểm song phương vô pháp thống nhất chủ yếu là chu du kiên trì cánh lăng tất nhiên làm giang hạ tri địa nhất định phải thuộc về giang đông nhưng mặc thành tại cánh lăng lưu bị tự nhiên không nguyện ý từ bỏ song phương cùng nói là tại cánh lăng vấn đề bên trên không muốn thỏa hiệp chẳng nói chu du đối với lưu nghị cũng đã lên tâm tư từ nơi này phẩm cấp tào nhân bại lui kỹ càng tình báo đến xem lưu bị huy hạ trang bị rõ ràng cho thấy trội hơn tào nhân với lại rất nhiều còn có cái kia có thể đủ ở trong nước phóng ra thạch đạn chiến thuyền giang đông lấy thủy quân văn danh thiên hạ tạo thuyền thuật cũng là thiên hạ đ ỉ n h phong nhưng lại không người có thể tạo ra loại này chiến thuyền chu du tự nhiên hy vọng có thể đem lưu nghị tranh thủ đến giang đông bên này vì là giang đông chế tạo công nghiệp quân sự khí giới với lại mặc thành thiên công phường tại lưu nghị sau khi rời đi như trước đang bán ra các loại sản phẩm tuy nhiên không tại sinh sản bình khí khải giáp người yếu xuất thụ một chút gia sản n n g cụ chu du trong bóng tối để cho người ta mua được một chút về sau càng là đối với lưu nghị năng lực nhìn má than thở chỉ à n muốn g đem ơ là bây giờ giang đông thế lớn lại thêm lưu bị bản thân cầm xuống giang lăng cũng chẳng khác gì là chiếm giang đông tiện nghi giống như tru du thương lượng không có cách nào cứng như vậy khí chỉ có thể giống như tru du cãi cọ không minh việc này phải làm như thế nào lưu bị nhìn bên cạnh g i a cát lượng cười khổ nói mặc thành là khẳng định không thể để cho theo sáng lên xem chu lang tất nhiên muốn cánh lăng này cho hắn là được g i a cát lượng đong đưa cái quạt mỉm cười nói nhưng mặc thành lưu bị nhữ mày nhìn xem g i a cát lượng cho giang đông này lưu nghị có thể hay không lòng mang bất mãn chúa công chớ có vong ngày đó tào tháo công mặc thành mà không được từng hạ chiếu đưa mực huyện g i a cát lượng mỉm cười nói mực huyện chính là thuộc về nam quận chúa công có thể cùng giang đông lấy thiên môn sơn làm danh giới lúc trước tào nhân hạ h ầ u đôn nhạc tiến binh bại m ạ c thành tào tháo lại không nguyện ý làm m ạ c thành nơi chật hẹp nhỏ bé làm to chuyện là lấy lấy triều đình danh nghĩa cầm m ạ c thành làm thành thị trấn thuộc về nam quận chu du không có nói m ạ c thành chỉ nói là muốn cánh lăng lưu bị hoàn toàn có thể dùng cái này danh nghĩa cầm m ạ c thành từ cánh lăng độc lập đi ra về phần nói đó là tào tháo mệnh lệnh nhưng đồng dạng cũng là thiên tử hạ chiếu bọn họ tôn kính là thiên tử lại không phải tào tháo lưu bị nghe vậy khẽ giật mình lập tức nhưng là giật mình gật đầu cười nói khổng minh nói rất thiện liền theo khổng minh nói như vậy báo đang lúc lưu bị vì chuyện này thở phào thời khắc bất thình lình gặp có tướng quân p h ụ thân vệ tiến đến đối lưu bị không người nói chúa công trên mặt sông tới một nhánh thuyền đội thanh thế có chút to lớn đang hướng về thủy trại bên này gần lại gần là phương nào nhân mã lưu bị cau mày nói xem chiêu bài là quân ta thuyền đội thân vệ không người nói quân ta khi nào có thủy sư lưu bị nghe vậy để dưới tay hắn bây giờ cũng liền quan vũ dẫn một nhánh t h ủ y quân mười chiếc chiến thuyền cộng thêm mấy chục chiếc thuyền nhẹ ngay cả chiến thuyền đều không có một chiếc lấy ở đâu thanh thế hạo đại thuyền đội quay đầu nhìn về phía g i a cát lượng nói thế nhưng là giang đông muốn đ ổ giang lăng chu du sao sẽ như thế bất trí g i a cát lượng lắc đầu nói như thế kế sách tiểu nhi cũng chưa chắc sẽ lên làm chúa công sao không thượng thành nhìn qua lưu bị nghe vậy gật đầu nói thiện lập tức lưu bị gọi tới triệu vân lại sai người đi thông chi quan vũ trương phi về sau liền dẫn chúng tướng đi vào thủy trại lúc này thủy trại phía trên đã có thể thấy rõ ràng đối phương thuyền đội n à y bắt mắt cơ xí chính là lưu bị chiêu bài với lại thuyền kia chỉ đây là bá huyên làm ra t ử mẫu thuyền trong thiên hạ sợ là cũng chỉ có mặc thành mới có ra cắt lượng chỉ những cái kia dẫn đầu tàu thuyền đối lưu bị cười nói chứ từ mẫu thuyền bên ngoài hậu phương còn có đại lượng thuyền nhẹ thậm chí ngư thuyền nhìn xem có chút lộn xộn lưu bị nghe vậy ngoài ý muốn đến bá huyên giờ phút này cái kia đang tại t r i n h phạt linh lăng quế dương như thế nào ở chỗ này đang khi nói chuyện đã thấy thuyền trong đội một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về bên này lái tới mọi người ngưng thần nhìn lại đã thấy này trên thuyền nhỏ chính là một anh tuấn uy vũ tiểu tướng cầm trong tay một cây đại đao sắc mặt cùng quan vũ rất có vài phần tương tự chính là quan bình thản chi lưu bị thấy thế hơi kinh ngạc vội vàng để cho người ta mở nước trại thả quan bình tiến đến quan bình dưới thuyền nhỏ trực tiếp đi vào lưu bị một đoàn người trước mặt không mình hành lễ con ta vì sao ở đây những thủy quân kia từ đâu mà đến quan vũ nhữ mày nhìn xem quan bình nói